màn khói bên trong ninh tâm chân tiên thân ảnh dần dần nổi lên còn có hai chiêu hắn nhẹ nói hạo thiên tông đệ tử nhao nhao trận mắt hốc mồm một câu cũng nói không nên lời cái này cũng quá khủng bố đi liên c ử u kiếp tán tiên như thế cường hắn một chiêu đều có thể tùy tiện tiếp xuống đây thật là người có thể làm đến sao chẳng lẽ cùng sư thúc đồng dạng cũng là quái vật lúc này một vị giao trì thánh địa đệ tử run dậy mở miệng nói ra hắn hắn hắn hắn là một tên chân tiên chân tiên t dù là kiến thức rộng rãi kỷ vân tịch cũng không nhịn được hít sâu một hơi làm sư thuốc cùng hải thiên nhất đại chiến tự mình kinh lịch người chân tiên mang cho sợ hãi của nàng cũng không phải một câu hai câu nói liền có thể miêu tả rõ ràng nhưng mà mặt trước cái này người bất luận nhìn thế nào thực lực đều tuyệt không thua kém hải thiên nhất sợ rằng chỉ có sư thuốc dạng này tuyệt thế cao nhân mới có thể có can đảm cùng khí phách cùng đánh một trận đi song song cái này hạ chết chắc lần trước cái kia chân tiên tốt xấu vẫn là chúng ta trước mấy đời tông chủ nhớ tới tình cảm không có giết chúng ta hiện tại cái này chỉ sợ cũng không có dễ nói chuyện như vậy tâm tình tuyệt vọng tại hạo thiên tông đệ tử trong lòng lan tràn sư thúc đâu sư thúc đi đâu không biết là ai nói một cái đám người nhao nhao ngẩng đầu ngắm nhìn m ộ n phía đúng a sư thúc đâu sư thúc lúc nào không thấy không biết ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy sư thúc kỳ vân tịch mở miệng c h ấ n an đệ tử đại gia yên tâm sư thúc nhất định không hội bỏ lại bọn ta mặc kệ rất có khí thế một kích rất không tệ phế tích bên trong ninh tâm chân tiên trên khỏe miệng dẫn ra một k i a mỉm cười khinh miệt còn có hai chiêu chương bốn trăm mười sáu kiếm tiên vẫn lạc tô phạm đăng tràng cách đó không xa kiếm bính vũ hét to một tiếng thủ đoạn hơi l ắ p một cái nương theo lấy một tiếng sấm r ề n một đem toàn thân màu xanh thảm trường kiếm sôi nổi trên tay ẩm ẩm một tiếng nổ mạnh giữa không trung phía trên vô tận mây đen chống chất cuốn sạch lấy hồng vân trong mây ẩn ẩn có tiếng sấm dền liền dĩ kiếm bính vũ cầm kiếm mà đứng quanh thân bắt đầu có vô số tiên lực lưu động đ á vụn miếng đất tác động trôi nổi tại giữa không trung sống chết trước mắt hắn không thể không xuất ra thủ đoạn cuối cùng hả cái này là lôi kiếp sao mặt trước khí thế của người này lại có đột phá ràng buộc dấu hiệu chẳng lẽ ninh tâm chân tiên mặt cũng không khỏi phủ lên một tia ngưng trọng nếu quả thật là lôi kiếp liền không thể không vận dụng tiên lực muốn tốc chiến tốc thắng không thể lại trăng b ư ớ c ninh tâm chân tiên hừ lạnh một tiếng giơ tay lên bên trong nhánh cây ném ra ngoài như sóng như nước thủy triều cuồn cuộn không thôi nhánh cây vốn mềm mại nhưng ở chân tiên trong tay bắn ra đến lại biến thành đâm xuyên thiên địa tiên khí đối tu sĩ mà nói liền là lại... uy lực khổng lồ tráng kiện mà trầm trọng tiết nhánh tùy tiện liền có thể nổ nát vụn đỉnh núi quả thực liền là một trận hạo kiếp gian g g i á c cũng đúng lúc là lúc này ẩm vang một tiếng thật lớn một đạo lôi quang từ trong mây đen hạ xuống trực tiếp b ổ về phía kiếm bính vũ kiếm trong tay hắn lưỡi lao lập tức lôi quang đại rực rỡ ai đáng tiếc ta một kiện c ử u phẩm linh bảo a kiếm bính vũ không sợ hái chút nào một kiếm b ổ về phía nhanh cây tan tâm kiếm ý thiên long kiếp vê anh trong chốc lát lôi quang trong nháy mắt chiếu sáng đại địa một ngàn đạo lôi long từ kiếm bính vũ trong kiếm gào thét mà ra lập tức đem nhánh cây cắt nát còn lại lôi long tiếp tục xông lên thiên không hướng về ninh tâm trần tiên thân bên trên ninh tâm chân tiên n g ư ỡ n g mày chậm rãi nâng lên cánh tay trái năm ngón tay mở ra lòng bàn tay hướng ra phía ngoài thuận thế đẩy một đạo bình t r ư ớ n g chống rông xuất hiện đánh tới lôi long vừa đụng vào cái này lớp bình phong bên trên trong nháy mắt liền bị ăn mòn phát ra xỉ xì、sì、thanh âm cùng nhau tiêu tán tại không trung cái gì kiếm bính vũ nhìn thấy chính mình thủ đoạn mạnh nhất bị trong nháy mắt tan giã còn chưa kịp phản ứng liền bị đối diện tập s á t mà đến ninh tâm chân tiên một trường vỗ bay phức kiếm bính vũ tiên huyết cuồn tê liệt ngã xuống tại phế tích bên trong vô pháp động đậy ninh tâm chân tiên chậm rãi đi hướng hắn khoe miệng vẫn n như là nắm một vòng mỉm cười rất không tệ một kích ngươi có thành tiên tiềm lực kiếm trưởng lão đúng lúc này lư thừa tuyên cũng vô pháp ở một bên yên lặng theo dõi k ỳ biến hét to một tiếng toàn thân xương cốt phát ra bạo hưởng toàn bộ người vậy mà trực tiếp lớn lên một tôn có thực thể tam đầu lục tý kim cương ở giữa không trung hiện hiện đây mới thực sự là pháp thiên tượng địa lúc trước bất quá chỉ là hư ảnh mà thôi lư thừa tuyên cũng xuất ra chính mình áp đáy h ỏ m tuyệt chiêu tới đi ta đánh với ngươi một trận ninh tâm chân tiên nhìn thấy tình cảnh này tâm thần hơi động một chút tiện tay ném ra mấy cái tráng kiện xiềng xích quấn ở lục tí kim cương trên người sau đó dụng lực nắm chặt trên xiềng xích chuyển đến cường hãn t i ê n lực muốn phong tỏa ngăn cản hắn thể nội sôi trào khí lực uống nhưng mà lư thừa tuyên sáu tay chấn động thể tu man lực trong nháy mắt bạo phát đi ra đem hết thẻ xiềng xích toàn bộ chấn vỡ theo sau một quyển hướng chân tiên đập xuống ầm ầm trên mặt đất lại xuất hiện một cái vô cùng thâm thúy cái hố chết sao một bên hạo thiên tông đệ tử vô cùng khẩn trương nhìn qua cảnh tượng trước mắt bọn hắn đều hy vọng c ử quyền phía dưới n ằ m là ninh tâm c h â n tiên thi thể a nhưng mà lư thừa tuyên đột nhiên hét t h ẳ m lên tựa hồ gặp thống khổ cực lớn hắn nghĩ rút ra chính mình nam đấm lại phát hiện vô luận như thế nào cũng rút ra không được cái gì lục tí kim cương chậm rãi nổi lên giữa không trung đám người gấp c h ầ m chằm hố sâu cự quên phía dưới một cái tiểu tiểu bóng người nắm bắt cái này nằm đấm chậm dại đem hắn nâng lên tới cái gì ninh tâm chân tiên một mặt lạnh lùng nhìn về hắn tựa hồ tại nhìn một cỗ thi thể ta ghét n h ấ t người khác đánh mặt ta hắn toàn thân tiên lực chấn động bàn tay n ắ m chặt lục tí kim cương toàn thân tụ lại chân khí trực tiếp tán loạn một cái cánh tay bị nạnh g xinh xinh k é o xuống giang giác a lư thừa tuyên hét thảm một tiếng lư trưởng lão nằm trên mặt đất kiếm bính vũ gân xanh bạo ra nhưng mà hắn thân thể lại bởi vì linh lực phụ tải vẫn ý như là vô pháp động đậy đừng nóng nội hiện tại mới đến phiên ngươi ninh tâm chân tiên tiện tay lại gây một cái nhanh cây thoáng hiện đến kiếm bính vũ bên cạnh hắn đem cái này nhanh cây cắm vào kiếm bính vũ thể nội Sì. một đạo đỏ tươi huyết tiễn từ kiếm bính vũ phần bụng tiêu xạ đi ra giống là hao hết sinh cơ cổ thụ thân thể dần dần khô héo đừng a kỳ vân tịch lớn tiếng la lên theo sau vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất phảng phất lực lượng bị rút tận đệ tử nhóm cũng nhao nhao khóc thút thít ninh tâm chân tiên ngoài miệng treo một vòng khó nắm lấy ý cười từng chút từng chút tới gần bạch sắc quang đoàn ừm vậy mà là tiên bảo c h ắ c không được có thể ngăn cản bản tôn dư uy không tệ bản tôn rất thích ninh tâm chân tiên vung tay lên thu hắn dội ra một cái cự thủ nhẹ nhàng phụ kêu đoàn ánh sáng màn dùng lực một chảo sóng chỉ nghe một tiếng v a n g d ò n toàn bộ quan g mạc tựa như bọt xà phòng đồng dạng vỡ vụn các ngươi hắn chậm rãi đi đến hạo thiên tông đệ tử nhóm mặt trước đối bọn hắn mở miệng hạo thiên tông đệ tử rõ ràng lâm vào một loại nào đó cử chỉ điên rồ đồng dạng hình giáng thái có người thì thảo đ ọ c lấy một ít cổ quái thiên hạ đều tán b u ổ i tiệc ninh tâm chân tiên n g ư ỡ n g mày các ngươi cái này là thế nào rồi ta có dọa người như vậy sao ngay lúc này một cỗ bái chớ có thể ngự cự lực từ trời rơi xuống toàn bộ đại lục rung chuyển toàn bộ hạo thiên tông đều đang lay động ninh tâm chân tiên kinh ngạc chừng lớn hai mắt từ không trung c h u y ể n đến uy thế đến xem lại có một loại liền hắn cũng vô pháp địch nổi cảm giác chuyện gì xảy ra ninh tâm chân tiên cực tốc triệt thoái phía sau ngay tại vừa rồi hắn đứng vị trí bên trên vốn nên n ê n kinh thiên động địa một tiếng nổ mạnh rơi trên mặt đất lại không có chút nào âm thanh tô phàm vững vàng đứng tại các đệ tử trước người sư thúc ngươi trở về kỳ vân tịch vội vàng ngang nhiên xông qua tô phàm đối nàng mỉm cười thật xin lỗi ta tới chậm t r u n g quanh đệ tử trông thấy tô phàm giống như thủ hộ thần đồng dạng đứng ở trước mặt bọn hắn lập tức kích động lên ô hô là sư thúc sư thúc trở về sư thúc trở về chúng ta có thể cứu chúng ta có thể cứu vãng sinh tiểu khí linh cũng lặng yên không một tiếng động bay về tô phàm thể nội n g ư ờ i không sao chứ tô phàm truyền âm khô lâu khí linh không sao vốn là ta năng lực đặc thù thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến khô lâu khí linh đáp lại nói chủ nhân n g à i không cần lo lắng cho ta còn là t r ư ớ c giải quyết hết trước mặt địch nhân đi tô phạm gật gật đầu theo sau từ cản khôn giới bên trong móc ra thủ hoàn chìa khóa đưa cho bên cạnh kỳ vân tịch nói ngươi đi đem đệ tử nhóm tu vi đều giải phong sau đó mang theo kiếm đạo bạn cùng lưu đạo hưu tranh thủ thời gian đi trước được kỳ vân tịch tiếp nhận chìa khóa vô cùng nhanh chóng hành động rốt cục tô phạm cùng ninh tâm chân tiên mặt đối mặt lao tặc khi dễ van bối có gì tài ba có bản lĩnh ngươi liền đánh với ta Tô trầm Phạm giọng quát. ninh g quát. tâm chân tiên lúc này sắc mặt phức tạp nhìn xem tô p h ạ m hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới người này trước mặt tại sao lại xuất hiện rồi trong lòng của hắn đang lớn tiếng hò hét âm hồn bất tán âm hồn bất tán a n g ư ơ i đến cùng là người nào vì cái gì một mực dây dưa lấy bản tôn ninh tâm chân tiên âm thanh lạnh lùng nói ta là người nào n g ư ơ i liền ta là người nào đều không có cha rõ ràng liền dám đến thượng môn khiêu chiến tô p h ạ m dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua còn lại đệ tử rất tốt bọn hắn đã đều mở ra phong ấn lại kéo một hồi chờ bọn hắn chạy xa lại muôn cái này lao tặc mạng chó nhưng mà ninh tâm chân tiên lại hoàn toàn không có chú ý tới điểm này lúc này trong mắt của hắn chỉ có tô phàm một người những người còn lại đều không để vào mắt bởi vì hắn có chút kiêng kỵ tô phàm không rõ thực lực nhất thời ở giữa hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ tại cái này hèn m ọ n đến cực hạn chân tiên trong từ điển là không tồn tại mãng phu hai chữ đây cũng là hắn vì cái gì mỗi lần đến một nhà tông môn đều muốn dẫn đầu phóng xuất ra một cái tam nhãn tu la thú tìm kiếm bên trong có cái gì không xuất thế cao nhân tòa c h ớ n rất rõ ràng đi qua hắn một phen khảo thí hạo thiên tông cao nhân chỉ có kiếm bính vũ cùng lư thừa tuyên hai người tiêu chuẩn cựu kiếp tán tiên thế là hắn liền bung ra tay chân lộ ra chân thân hàng phục hai người nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là cái này kim đan kỳ tu sĩ lại không biết từ nơi nào xuất hiện tựa hồ chính mình cùng hắn mệnh cách tương xung đi chỗ nào đều có thể gặp hắn thế là hắn liền áp dụng cái này loại địch không động ta không động kinh điển chiến thuật hắn kêu lên một tiếng đau đớn nói ra ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu kim đan kỳ tu sĩ làm sao dám để bản tôn hạ mình hỏi ngươi còn không mau mau chi tiết đưa tới miễn phải chịu hôi phi yên diệt nỗi khổ nên nói không nói linh tâm chân tiên ngạnh thực lực cái này một khối không nhất định đi nhưng ở khí thế cái này một khối còn là bắt chẹn đợi chết tô p h ạ m vô tâm trả lời hắn không hiểu thấu vấn đề chỉ là ừng a nga phải hửa theo hắn một lát sau ninh tâm chân tiên rốt cục phát hiện không hợp lý uy tiểu tử ngươi có phải không tại cùng bản tôn kéo dài thời gian đâu tô phàm trầm mặc không nói lòng nóng như lửa đốt đi nhanh lên à đi ta liền có thể thu thập cái này đầu lao cẩu rốt cục đệ tử nhóm n h a o n h a o đào thoát sạch sẽ quảng trường thượng chỉ còn lại tô phàm cùng ninh tâm chân tiên hai người hắn ngẩng đầu lãnh khóc cười nói ồ bị ngươi phát hiện vừa mới nói xong tô phàm liền một cái bước xa phóng tới ninh tâm chân tiên không có chút nào báo hiệu đấm ra một q u y ề n ngươi đừng tới đây ninh tâm chân tiên giật n à cả mình lập tức nhổ lên cao thân thể đồng thời phất tay vẩy ra một đoàn xương độc ngăn cách tô p h ạ m tô p h ạ m sắc mặt c h ầ m xuống thắng gấp một cái vững vàng dừng ở xương độc mặt trước c ố này trong làn khói độc chứa đựng tiên lực để tô p h ạ m hơi có một tia k i ê n kỵ hắn cũng không dám tùy tiện đạp như bên trong đương đương một giới chân tiên lại vẫn dùng độc ngươi cũng quá hèn mọt đi tô phàm cách xương độc đối hắn nổi giận mắng hừ hoàng khẩu tiểu nhi ngươi biết cái gì ngươi có nghe hay không qua một câu gọi vô độc bất trượng phu ninh tâm chân tiên nhìn thấy tô phàm tựa hồ có điểm e ngại khí độc tiện tay lại tung ra một đ o ạ n lập tức toàn bộ quảng trường thượng bị xương độc bao phủ chậm dại hướng tô phàm tới gần tô phàm gặp tránh không thoát thế là dứt khoát đem những này khí độc toàn bộ hút tới miệng bên trong lại nói miệng phải bay tới nơi khác thai họa hạo thiên tông đệ tử tô phàm hít sâu một cái hết thể xương độc toàn bộ hút vào trong miệng tiếp tục hướng phía ninh tâm chân tiên phun ra một đoàn nước bọt phi ninh tâm chân tiên vội vàng nâng lên cánh tay ngăn cản kia nước bọt mang theo tô phàm trước đó hút đi vào xương độc rơi vào ninh tâm chân tiên tay háo lớn bên trên thứ tư lập tức hắn nửa cái tay háo đều bị ăn mòn ra một cái đ ộ c lớn tô phàm cười lạnh một tiếng kia ngươi có nghe hay không qua một câu gọi đại t r ư ở n g phu quang minh lỗi lạc chương bốn trăm mười bảy huyền hải bách sắt chung đối tử kim tiểu hồ lô bị buộc đến tuyệt cảnh ninh tâm chân tiên rốt cuộc bất chấp chân tiên hình tượng hắn thẹn quá hóa g i ậ n đối tô p h ạ m hô lớn ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật tô p h ạ m lười nhác trả lời vấn đề của hắn chỉ là từng bước một chậm rãi tới gần hắn vừa đi một bên vận chuyển phía sau cựu long minh du phát trận dần dần ngưng tụ khí thế người cái này hàng ninh tâm chân tiên bị hắn bước đến đám mây cơ hồ không có đường lui hắn gắt gao cắn chặt r ă n g r ă n g từ trong cản khôn giới móc ra một cái chuông lớn hắn biết nếu như chính mình lại không xử x u ấ t một điểm thủ đoạn sợ rằng hiện tại liền muốn nằm tại chỗ này nhưng mà tiên lực lại không thể tùy tiện sử dụng nếu không nhiệm vụ không hoàn thành bị thiên đạo điều về về thiên giới hạ tràng đồng dạng không tốt cho nên hắn liền móc ra cái này tiên bảo đem chính mình tại hạ giới có thể sử dụng toàn bộ tiên lực hết thể rót vào cái này miệng t r u n g lớn bên trong màu nâu xanh t r u n g lớn giống như bị tỉnh lại lập tức kim quang đại rực rỡ phát ra trầm thấp oanh minh đông đông đông ba tiếng ai h oán kéo dài tiếng chuông vang lên tô p h à m cảm giác đến không khí chung quanh bắt đầu hơi bắt đầu v ặ n mẹo toàn bộ thiên địa đều bị một cỗ cực mạnh hấp lực nằm kéo tô p h à m cũng không ngoại lệ tựa hồ có một cái bàn tay vô hình tại bắt lấy y phục của hắn hướng chuông lớn kéo qua đi cùng ngươi tình cảm chân thành tông môn nói tạm biệt đi kim đan k ỳ tiểu tu sĩ ninh tâm chân tiên tại không chung cười một tiếng dài dùng quên vị truy nặng nghề mà n lện ở chuông lớn bên trên chuông lớn phát ra một tiếng tiếng vang k ị liệt thời không tại thời khắc này hỗn loạn không gian bị xé nước mở nhất đến khe nước to lớn càng lớn c u ồ n g phong gào thét hướng tô phàm c u ố n tới mẹ nó lại là chiêu này lần trước bị đại ba la hút còn chưa đủ thảm người còn muốn hút ta tô phàm trong lòng chầm xuống t ố t đã ngươi muốn hút ta kia lão tử cũng hút ngươi đỉnh lấy c u ồ n g phong tô phàm từ càn khôn giới bên trong m ó c ra tử kim tiểu hồ lô đẩy ra nắp bình đối ninh tâm chân tiên hét lớn một tiếng ninh tâm chân tiên ninh tâm chân tiên bị hắn một tiếng la lên hơi kinh động vô ý thức trả lời một cái bạn tôn danh hảo cũng là ngươi có thể tùy tiện kêu sao tô p h ạ m khoe miệng dẫn ra một vệ mỉm cười rất tốt chỉ cần ngươi thừa nhận chính mình là ninh tâm chân tiên liền có thể quả nhiên tô p h ạ m trong tay cái này tiểu hồ lô lập tức phóng xuất ra vô cùng kịch liệt hấp lực ninh tâm chân tiên không có phòng bị không để ý chuông lớn rời khỏi tay bay về phía tô p h ạ m tô p h ạ m đem bay tới cái này miệng chuông lớn vững vàng trộm trong tay theo sau nắp hồ lô đắp một cái cười ha hả nói ra cảm ơn nói xong dương dương trên tay chuông lớn ninh tâm chân tiên cái nào chịu đến cái này khí không chút nghĩ ngợi liền bay lao xuống nhúng tay liền cướp ai tô p h ạ m một cái ngựa ra sau tiêu sái tránh thoát sau đó dùng x é t đánh không kịp bưng thai tốc độ nhét vào càn khôn giới bên trong tô p h ạ m cùng ninh tâm chân tiên bảo trì đến khoảng cách nhất định sau đó ngự a tốc cực nhanh nói ra ngươi muốn a nga ngươi muốn nói rõ ràng là được n h a ngươi muốn lời nói ta sẽ cho ngươi ngươi n g h ĩ muốn ta làm nhưng sẽ không không cho ngươi à? không có khả năng ngươi nói muốn ta không cho ngươi ngươi nói không quan tâm ta lại muốn cho ngươi đại gia giảng đạo lý nha hiện tại ta đến ba lần ngươi muốn nói rõ ràng ngươi có muốn hay không ninh tâm chân tiên nghe được đầu đều nhanh nổ vội vã ngắt lời nói mau đưa huyền hải bách sắt trung trả cho ta huyền hải bách sắt trung nghe lên đến còn giống như rất bá khí tô phạm tiện hề hề nói mấy phẩm tiên bảo ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì nhanh điểm trả cho ta ninh tâm chân tiên a nói ngươi thật muốn nói nhảm tô p h ạ m sắc mặt đột nhiên châm xuống lạnh lùng nói ra cậu ta cái gì ninh tâm chân tiên cho là mình nghe lầm ta nói cậu ta tô p h ạ m lại nói một lần cậu ta ta liền còn cho ngươi ninh tâm chân tiên triệt để giận đột nhiên một trưởng hướng tô p h ạ m đập tới đúng lúc này tô p h ạ m đột nhiên hô to một tiếng ninh tâm chân tiên ninh tâm chân tiên vô ý thức quát làm gì đột nhiên một trận kịch liệt cồn g phong đánh tới tô p h ạ m từ phía sau lưng móc ra tử kim tiểu hồ lô đánh tại ninh tâm chân tiên mặt bên trên ha ha ngươi mắc l ử a cúc cho ta đến dị giới đi thôi làm ninh tâm chân tiên kịp phản ứng lúc thân thể đã không bị khống chế bay về phía tiểu hồ lô đen nhánh cửa hang hỏng ninh tâm chân tiên nội tâm h o à n g hốt vội vàng kết động pháp quyết ý đồ ngăn cản mình bị hấp thu nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng tại khoảng cách gần như vậy tình hung dưới cho dù là chân tiên cũng vô pháp tùy tiện tránh thoát hồ lô cực lớn hấp lực chẳng lẽ vẫn là muốn biến thành giống như hải thiên nhất hạ chẳng sao cho dù là không có cam lòng nhưng ở nguy cơ phía dưới vì bản mệnh hắn không thể không sử dụng không thuộc về cái này thế giới lực lượng ầm ầm linh tâm chân tiên thân thể cổ trướng lên đến giống như một cái đen nhánh vô cùng thâm thúy h ấ t động phun ra nuốt vào hấp thu giữa thiên địa sinh cơ phương viên vạn rằm cỏ cây toàn bộ khô héo chân tiên lực lượng tại thời khắc này từ hắn thân thể bên trong bộc phát hóa thành vô số lưu quang tứ tán bay tán loạn thời gian cũng tại thời khắc này đình chỉ một đạo tráng kiện lôi k i ế p nổ xuống đem hạo thiên tông bên ngoài sơn cốc đều bổ cái vỡ nát cực lớn b ạ o tạc thôn vệ toàn bộ sơn cốc khu vực phụ cận tô phàm nói thầm một tiếng không tốt vội vàng lại móc ra vãng sinh tiểu k h ô lâu làm phiền ngươi lại ra tay bảo vệ hạo thiên tông đệ tử không có vấn đề giao cho ta đi k h ô lâu lại một lần nữa bạch quang đại rực rỡ đứng vững b ạ o tạc một cái chớp mắt ở giữa vãng sinh tiểu cầu thân xuất hiện một vết nứt một bên khác thiên đạo quả nhiên không có khiến người ta thất vọng sau một khắc cực lớn kim sắc quần sáng liền xuất hiện tại thiên không đỉnh cao nhất vân vụ đ ẩ y r a vô số tiên lực d ũ n g động sôi trào hạ một đạo trí thuần vô cùng màn ánh sáng màu vàng chuẩn sắc không sai r ộ i tại ninh tâm chân tiên trên người hắn thân thể tại quang mạc bên trong một điểm điểm tàn biến thẳng đến không lưu bất luận cái gì một tia khí tức ninh tâm chân tiên lại dùng tư thế này biến mất tại tu c h â n giới tô phàm thấy cảnh này trong lòng rất là khó chịu nhưng mà hắn cũng không có so đo quá nhiều mà là ngay lập tức bay về hạo thiên tông lúc này toàn bộ hạo thiên tông đều tại lung lay sắp đổ vô số núi đá vỡ nát lâu vũ khuynh đ ả o lập tức mai táng nửa cái hạo thiên tông nhất thời ở giữa bùi đất tung bay mạng thiên huy sái cho bùi thậm chí che khuất mặt trời thao tô p h à m nội tâm giận mắng lập tức tay không ôm lấy từng khối như núi non lớn nhỏ đ ồ n g đá không biết đào bao lâu rốt cục trông thấy một vện bạch sắc trùng sáng hạo thiên tông hơn vạn đệ tử nhóm ngay tại khô lâu thủ hộ phía dưới ôm làm một đoàn run lầy bầy tô p h ạ m cái này mới thở dài một hơi khô lâu ngươi không sao chứ cháo được khô lâu cường đỉnh lấy áp lực chờ đợi tô p h ạ m đem hắn nhóm cứu ra một lát sau đ ô i bằm dần dần bị gió thổi tán hạo thiên tông bên trong một mảnh hỗn độn hơn vạn đệ tử ngồi tại phế tích bên trong may mắn lần này sống sót sau tai nạn tô p h ạ m đột nhiên nhớ tới kỳ linh đi nơi nào rồi cái này một trận giống như mạt nhật đồng dạng hạo kiếp kỳ linh sẽ không gặp bất chấp đi kỳ linh ngươi ở đâu tô phạm ở trong lòng kêu gọi một tiếng tô tiền bối là tô tiền bối sao kỳ linh thanh âm truyền vào tô phạm náo hải tô tiền bối ta còn sống ngươi hiện tại thế nào ngươi hiện tại ở đâu tô phạm hỏi ta tại tiểu lâm phong cái này cái này còn tốt tiểu lâm phong tô phạm trong lòng x i ế t chặt hỏi lục linh đâu nàng hiện tại thế nào rồi lục linh trưởng lão bây giờ đang ở bên cạnh ta bình yên vô sự kỳ linh nói tiếp bởi vì tô tiền bối lúc trước đã phân phó ta nếu có cường địch bất kích thực sự bảo hộ không toàn bộ tông môn tình hung dưới liền dẫn đầu bảo vệ được tiểu lâm phong ta nghe ngài lại nhanh tiếp nhận không được gáp lực thời điểm đem ta pháp trận co vào đến tiểu lâm phong cái này ngươi làm rất tốt hiện tại địch nhân đi ngươi đi giúp ta xem một chút còn có hay không đệ tử bị trôn ở cục đá vụn mà trong lòng đất tô p h ạ m đáp lại nói vâng tô tiền bối cùng kỳ linh giao lưu kết thúc kỷ vân tịch từ nơi không xa đi tới sư thúc vân tịch ngươi hiện tại cảm giác như thế nào tô phạm lo lắng vấn đạo có bị thương hay không kỳ vân tịch lắc đầu không có ta không có chuyện thế nhưng kiếm trưởng lão cùng lư trưởng l ã o thương rất nặng nhất là kiếm trưởng lão tựa hồ sắp không được ngài tranh thủ thời gian tới xem một chút đi mau dẫn ta đi tô phạm lo lắng nói đối với kiếm bính vũ cùng lư thừa tuyên cái này hai tên tán tiên tô phạm là vô cùng cảm kích một cái là trước đó không lâu vừa mới gia nhập hạo thiên tông một cái khác thậm chí chỉ là tạm thời lưu tại hạo thiên tông hỗ trợ không nghĩ tới tại hạo thiên tông thời khắc nguy cấp nhất đúng là hai người này đứng ra ngạnh xinh xinh kéo tới chính mình gấp trở về nếu như hai người bọn hắn xảy ra chuyện hắn nhất định sẽ vô cùng tự trách không lâu lắm tô phạm liền gặp được hai người tại địch linh phong trưởng lão cứu trợ cùng trị liệu phía dưới lư thừa tuyên mặc dù tổn thất một đầu cánh tay nhưng mà không có thương tổn cùng căn bản dùng một cá thể tu tố chất thân thể lúc này đã dần dần tỉnh lại tô tiền bối lư thừa tuyên khí tức rất loạn nhưng mà hắn còn là rẽ rủa lấy hướng tô p h ạ m hỏi một tiếng tại tu tiên giới thiếu cánh tay chân gãy là rất thưa t h ấ t chuyện bình thường nhưng mà lúc này tô p h ạ m nhìn thấy lư thừa tuyên một cái trống rông tay háo trong lòng rất cảm giác khó chịu nam tốt đừng lộn xộn cũng không nên nói tô p h ạ m c h ấ n an nói cánh tay của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp ngươi hảo hảo d ư ỡ n g thương là được lư thừa tuyên mỉm cười gật gật đầu không có lại nói cái gì t ô phạm để ngư vọng cùng một đám kim cương tông đệ tử đem lư thừa tuyên mang lên chính mình phòng nhỏ đi theo sau hắn sắc mặt nặng nề đi đến kiếm b í n h vũ vị trí trên trăm tiên địch linh phong đệ tử vây quanh ở nơi đó trị liệu pháp trận tiên dược trị liệu thuật p h ạ m là có thể sử dụng thủ đoạn cơ hồ toàn dùng lên vẫn ý như là vô pháp giải trừ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được g i ả yếu kiếm b í n h vũ cắm ở bộ ngực hắn nhánh cây kia là ninh tâm chân tiên lưu tại trên thế giới này duy hai một kiện đồ vật một cái khác là tô phàm cướp huyền hải bách s á t trung lúc này cái này nhánh cây ngay tại điên c u ồ n g cướp đoạt lấy kiếm bính vũ sinh cơ thẩm bổ chính mình chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra mới mẹ lá cây hắn hiển nhiên đem kiếm bính vũ thân thể làm thành chất dinh dưỡng là nguyền r ù a sao tô phàm nhẹ giọng hỏi hướng một bên địch linh phong t r ư ở n g lão hồ thục lan hồ thục lan cho mày nói ra hồi bẩm sư thúc đệ tử cũng không biết là cái gì đệ tử cũng là lần đầu tiên gặp bất quá nhìn nó dáng vẻ hẳn là n g u y ê n r ù a có thể cứu hắn sao hồ thục lan lắc đầu chúng ta trước mắt tận cố gắng lớn nhất y nguyên vô pháp giải trừ cái này n g u y ê n r ù a chỉ có thể tận lực chỉ hoãn tốc độ của nó t a thao độc dược linh thú n g u y ê n r ù a đi mẹ nó ninh tâm c h â n tiên có thể hay không lại buồn nôn một điểm người chờ đó cho ta ninh tâm c h â n tiên chờ lão tử thành tiên nhất định g i ế t tới tiên giới ngược sát ngươi chương 418, đạo tự kinh trung cực áo nghĩa Tô Phà mặc dù ở trong lòng đem linh tâm chân tiên tổ tông mười tám đ ờ i đều mắng một lần nhưng lại nghĩ đến thành tiền cái này vấn đề hắn không khỏi thật sâu thở dài một hơi cái này lão tạc tiên thế nào chính là muốn sống mái với ta hiện tại nói hết lời có thể gánh vác được lôi kiếp lại bắt đầu điên cuồng rơi cảnh giới tu tiên tu đến mức này sợ rằng trên thế giới này trừ ta ra lại không có cái thứ hai đi không được vô luận như thế nào cũng phải tìm cơ hội thử một lần nữa liền tính toán rất xuống luyện khí kỷ đ ạ i không lần nữa tới qua lại đi một lần đường tu tiên không phải liền là chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta bổ thành phạm nhân hay sao tô p h ạ m chính nghĩ đến kỳ linh thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên tô tiền bối ta đã dò xét qua phế tích phía dưới không có phát hiện có hạo thiên tông đệ tử ừm ta biết rõ ngươi tại đi đem đệ tử tình huống thương vong cùng hạo thiên tông tổn thất cho ta thống kê một lần một hồi hồi báo cho ta một lần vâng tô tiền bối nghe đến may mà lần này không có quá nhiều đệ tử thương vong tô p h ạ m trong lòng chậm rãi lòng một cái thở dài hắn vội vàng để không có thụ thương hạo thiên tông đệ tử nhóm quét dọn chiến trường chính mình thì là con hôn mê kiếm bính vũ bay hướng tiểu lâm phong trước mắt xem ra chỉ có lục linh có thể cứu hắn đến đến tiểu lâm phong lục linh vừa thấy được cắm ở kiếm bính vũ ngực cái kia nhánh cây liền kinh hô một tiếng cái này là tiên nhân đạo tô p h ạ m đem kiếm bính vũ đặt ở trên giường bệnh kỳ quái nói tiên nhân đạo đó là vật gì lục linh không có ngay lập tức trả lời vấn đề của hắn mà là trước l ấ y cực nhanh tốc độ thi triển cứu chữa chi thuật một vệ lục quang từ nàng lòng bàn tay bộc phát chậm rãi đẩy đưa vào kiếm bính vũ ngực kiếm bính vũ giả yếu tốc độ chậm lại phen này thao tác tựa hồ tốn hao lục linh rất lớn khí lực lục quang biến mất nàng nằm ở trên mặt bàn thở một hồi lâu mới bất đau mà tới tô phàm lo lắng vô vô nàng phía sau lưng ngươi còn tốt chứ không có việc gì ta không sao lục linh thở ra một cái thở dài tôi chậm rãi mở miệng trả lời tô p h ạ m lúc trước vấn đề tiên nhân đạo tên như ý nghĩa liền là dùng tiên nhân vì tặc trộm lấy đồ vật của người khác tiên nhân vì tặc đây là ý gì tô p h ạ m khó hiểu nói ta cũng là từ một bản cổ tịch xem ra quyển cổ tịch này ghi lại đạo tự kinh trung cực áo nghĩa đạo tự kinh trung cực áo nghĩa thật giả lục linh nói nguyên bản ta cũng là bình thường n h ả m chán lấy r a g i ế t thời gian đơn thuần làm cố sự đến xem hiện tại xem xét kiếm trưởng lão hình dáng thái vậy mà cùng trên sách miêu tả giống nhau như đúc ồ kia mau nói tới nghe một chút tô p h ạ m vội v à n g hỏi cái gọi là tiên nhân đạo trọng điểm tại một cái đạo chữ bên trên đã là dùng tiên nhân vì tặc kia trộm lấy khẳng định không phải tài vợ châu đ á o đồ trang sức những này p h ạ m tục c h i vợt mà là sinh cơ người sống sinh cơ người sống sinh cơ tô p h ạ m kinh hô không sai ngươi qua đây nhìn lục linh mang theo tô p h ạ m đi đến gốc cây kia nhánh trước mặt ngươi nhìn gốc cây này nhánh b ố n chỉ là tử vật vậy mà dần dần sống lại hơn nữa còn có khai chi tán g diệp nở hoa kết trái chi thế chẳng lẽ cái này không lệnh người kinh ngạc sao ta cảm thấy được vẫn tốt chứ dù sao tại cái này tu tiên giới có thể vung tay một cái liền để ngàn vạn hoa thảo khô mà phục vinh người có rất nhiều a vậy làm sao có thể giống nhau lục linh nói ra loại kia khởi tử hồi sinh chỉ là mượn nhờ ngoại lực chỉ là hợp với mặt ngoài không lâu sau đó còn là hội điêu linh mà cái này khỏa nhánh cây nhỏ lại là đang chủ động hấp thu kiếm b í n h vũ chất dinh dưỡng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hắn sinh cơ tô phàm hít mũi một cái cái kia cũng không nhiều lợi hại a đợi đến kiếm b í n h vũ sinh cơ bị hấp thu xong gốc cây này nhánh nên điêu linh còn là hội điêu linh không có gì bản chất khác nhau a lục linh gật đầu nói cho nên cái này không thể không nói đến tiên nhân đạo cảnh giới tối cao thánh nhân đạo thánh nhân đạo kia lại là cái gì đồ vật nếu như nói tiên nhân đạo là dùng vật sống làm mục tiêu hấp thu sinh cơ kia thánh nhân đạo liền là lấy thiên địa làm mục tiêu người ý tứ nói là hấp thu thiên địa sinh cơ tô phàm chừng to mắt một mặt bất khả tư nghị nhìn xem lục linh lục linh gật đầu nói không sai chính là như vậy trộm lấy thiên địa sinh cơ đây chẳng phải là liền là đồng thọ cùng trời đất đây cũng quá đáng sợ đi tô phàm triệt để bị chấn kinh đến nguyên lai vật này đáng sợ như vậy cái i này n đạo tự k hai bên trong lại vẫn có cái này loại tân bí, trong vẫn này tân r loại lại cái có xem mấy này bản k người h thư h k ô n thể t h coi n Ngày n g g à. lấy khác hảo hảo h ra ê n cứu m ộ trầm chút, nói không chừng có chính cảnh không thể phá mình tìm tới nói giải i lui vấn đề. Hai rút vấn người đề. mặc một hồi lục linh mở miệng nói ra bất quá thánh nhân đạo chỉ là truyền thuyết cho tới bây giờ không ai thấy qua liền tiên nhân đạo đều có rất ít người gặp qua tô p h ạ m gật gật đầu chúng ta không nói trước cái này ta bây giờ muốn hỏi là kiếm trưởng l a o cứu không được sao trên lý luận là có quyển sách kia cũng ghi chép phá giải tiên nhân đạo biện pháp cùng cần thiết thảo dược ta chỗ này trên cơ bản đều có duy chỉ có thiếu khuyết đồng dạng cái nào đồng dạng h ả i yêu căn ở đâu ta đi tìm tô phàng không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra lục linh chỉ là nhàn nhạt lắc đầu không nói gì lắc đầu đây là ý gì tô phàng không hiểu chẳng lẽ cũng là đồ vật trong truyền thuyết không phải đây cũng không phải đồ vật trong truyền thuyết mà là căn bản không tồn tại đồ vật không tồn tại tô phàm cao mày nói chẳng lẽ là viết quyển sách kia người bịa đặt quá kéo đi tô phàm lục linh lắc đầu cũng không phải bịa đặt muốn là tại vài ngàn năm trước khả năng tại một ít địa phương còn có thể tìm tới vật này thế nhưng hiện tại cái này linh khí thiếu thốn thời đại căn bản cũng không có bất luận cái gì một tia tồn tại khả năng bởi vì hải yêu căn cần thiết linh khí thực sự là quá to lớn cần thiết linh khí khổng lồ sao đây quả thật là có điểm khó làm a tô phàm cao mày thật lâu không có mở miệng lúc này p h o n g ốc bên ngoài t r u y ề n đến một tiếng kinh hô tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tô p h ạ m chạy ra gian phòng ngẩng đầu nhìn lên trương sơn phong phiêu phủ ở hạo thiên tông phế tích trên không hốc mắt tường đỏ thân thể hơi phát run một bên tiểu cắt tưởng đường ngộng đông ông tử kính cùng chúng tán tiên cũng ngốc trệ tại không t r u n g không biết nên hướng nơi nào đặt chân trương sơn phong tại giữa không trung liền chuyển mấy cái vòng cuối cùng tìm đến phế tích bên trong chủ phong đại điện bay thấp xuống dưới không ngừng tay không vận chuyển cục đá vụn liền chung quanh đệ tử hướng hắn v ẫ n ăn đều không có phản ứng tông chủ đang tìm cái gì đâu vì cái gì muốn tay không không dùng pháp thuật ta ta cũng không biết ta ngươi nói chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ được rồi nhìn tông chủ cảm xúc không tốt lắm chúng ta còn là t r ư ớ c chờ hắn tỉnh táo một chút đi cuối cùng trương sơn phong từ phế tích bên trong đào ra một khối cùng loại bảng hiệu đồ vật như thả lỏng một hơi chăm chú ôm vào trong ngực theo sau tịch mịch ngồi ở chỗ đó lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy trương sư điện tô phàm ngồi vào bên cạnh hắn khẽ gọi một tiếng thấy rõ trong tay hắn ôm là ấn có lý hạo thiên ba chữ to bảng hiệu trương sơn phong tựa hồ không có phát giác vẫn ý như là thì thảo tự nói trương sư điện tô phàm lên giọng a trương sơn phong đột nhiên bừng tỉnh d ư g n g mắt nhìn xem người tới lại ảm đạm đi la sư t h ú c a tô phàm vô vô hẳn nói trương sư điện Ngươi nhìn cái này cái phế theo í c có chút, thúc cớ cầm ngực chữ có chút cùng cô nói phải đẹp Phong Phạm Phong Phật phía không nhúng hiệu, Hảo Thiên thoáng hồ Hảo Thiên Huy Hoàng h bảng giảng lời rơi bùi giải Tô Tông Trương Sơn sửng Trương Sơn trong trên vàng, đang Vạn Năm đơn. gì rất ra ấy? đất, ấu lấy sốt một tay to tựa t à? sư qua ba Lý về sau tô p h ạ m đem cái bảng hiệu này cắm dựng ở đống đất bên trong lại từ bên cạnh rút ra một cái cỏ dại trải ở phía trên mặc dù lý hạo thiên không tại trong phế tích nằm nhưng mà tô p h ạ m trong lòng vẫn là kích động dù sao hạo thiên tông là lý hạo thiên sáng lập bốn bỏ năm lấy tương đương với nửa cái lý hạo thiên hiện tại hạo thiên tông sợ lại bốn bỏ năm lấy tương đương với lý hạo thiên chết rồi chính mình cho hắn bài vị thêm thảo bốn bỏ năm lấy tương đương với cho hắn linh vị thêm đem thảo mụ mụ lao tử cái này suốt đời nguyện vọng rốt cuộc thực hiện tô p h ạ m không khỏi cao hứng lệ rơi đ ầ y mặt một bên trương sơn phong nhìn thấy sư thúc một phen thần tiên thao tác trợn mắt hốc mộm cái này sư thúc là có ý gì vì cái gì muốn hỏi ta phế tích có phải không rất đẹp à? vì cái gì muốn đối lấy phế tích v ứ t thảo à? trương sơn phong minh tư khổ tưởng một trận hoàn toàn tỉnh n ộ ta biết rõ sư thúc khẳng định là muốn dùng lạc quan tâm thái dẫn đạo ta phế tích cũng có hắn mỹ lệ địa phương tựa như cây kia cỏ dại đồng dạng tại khe đá bên trong kiên cường lại sừng sững c o n sống về phần tại sao v ứ t trở về đó nhất định là tại giáo dục ta tuyệt đối không nên từ bỏ hy vọng dù là hạo thiên tông biến thành phế tích cũng không có quan hệ chỉ cần chúng ta mỗi người đều tận chính mình một phần lực lượng hướng phế tích bên trên thêm đem thảo hạo thiên tông một ngày nào đó hội khôi phục ngày xưa nước biết thanh sơn mỹ cảnh sư thuốc ta minh bạch trương sơn phong một lần nữa đứng người lên nguyên bản ảm đạm ánh mắt lại lần nữa g i ấ y lên liệt hỏa ta cái này đi tổ chức đệ tử t r ù n g kiến sơn môn nhiệm vụ liền bao trên người ta đi tô phạm trương sơn phong nói xong liền đấu trí tràn đầy đi thai nạn hiện trường chỉ huy công việc tô p h ạ m nghi hoặc gãi gãi sau nhóm m ôi h ắ n gái này là thế nào gánh máu gà rồi lúc này tiểu cắt tường không biết từ nơi nào trôi ra thật xa trông thấy tô p h ạ m liền sư thuốc sư thuốc hô hào ai tô p h ạ m nghiêng đầu sang chỗ khác tiểu cắt tường bên ngoài chơi vui sao nô cũng không tệ lắm phải không tiểu cắt tường nháy nháy mắt sư thuốc tông môn đều thành cái dạng này ngươi thế nào cao hứng như vậy à ngoa tạo vừa mới thực hiện mơ ước trong nháy mắt có phải không biểu hiện quá rõ ràng rồi thậm chí ngay cả tiểu cắt tường đều nhìn ra chính mình cao hứng tô p h ạ m nói vậy sư thúc nên làm sao xử lý vụ trộm trốn ở góc tường khóc sao ô ô, ô. tô p h ạ m giả khóc bộ dáng trong nháy mắt đem tiểu cắt tường chọc cho thoải mái cười to ha ha ha ha sư thúc ngươi tâm thái thật tốt hai người ngồi tại phế tích bên trong hầm vang cười to khá có một loại gia đạo x a s u ố t lại như cũ có thể đàm tiếu phong thanh thoải mái cảm giác liên liên một bên thanh lý chiến trường đệ tử nhóm cũng bị bọn hắn lây nhiễm dần dần triển khai cao mày biến đến càng có nhiệt tình hai người cười mệt mỏi nằm xuống đất bên trên tiểu cắt tường khẽ gọi một tiếng sư thúc ừng thế nào rồi tô phàm quay đầu nhìn nàng tiểu cắt tường hàm tình mạch mạch nhìn qua hắn trong ánh mắt bày lên mê vụ mặt xuất hiện một mặt chiều hồng tô phàm thấy trong lòng kinh động ngoa tạo tiểu cắt tường mặt thế nào hồng như vậy a sẽ không là sinh bệnh đi chương bốn trăm mười chín các ngươi cái này dạng rời gạch không có linh hồn sẽ không là lần trước lưu lại mầm bệnh đi tô phạm vừa dự định mở miệng đột nhiên truyền đến một trận cô cô cô thanh âm ta đói bụng muốn ăn thịt rồng tiểu cắt tường ngượng ngùng thẻ lưới ngoa tào tô phạm nhất thời mặt đen lại ngươi có thể hay không t r ư ớ c nhịn một chút ta đây đi chỗ nào cho ngươi cả thịt rồng đi ai u ai u tiểu cắt tường biểu lộ đột nhiên biến đến cùng với thống khổ tô phạm sắc mặt đột nhiên nhất biến làm sao vậy chỗ nào không thoải mái sao ta đau bụng không đúng không đúng đầu ta đau tiểu cắt tường trước v ư ớ t v ư ớ t đầu lại v ư ớ t v ư ớ t bụng tô phạm khẩn trương siết chặt nằm đấm có phải không lần trước thương không có dưỡng tốt tiểu cắt tường đ ứ t quãng nói ra ta cũng không biết có khả năng nếu là nếu là nàng liên tục nói mấy cái nếu là tô phạm ở một bên gấp không được nếu là cái gì nha ngươi mau nói à nếu là có thịt d ồ n g ăn lợi nói ta hẳn là liền không sao ẩm tô phạm bởi vì quá căng thẳng dùng sức quá mạnh một quyền đập vụn một khối tảng đá tiểu cắt tường lập tức ngồi xuống u y khuất ba ba nói ra ai nha sư thuốc thật xin lỗi ta không ăn thịt h rồng ngài tuyệt đối đừng đánh ta hù khụ khụ khụ tô phàm tức giận tới mức ho khan tiểu cắt tường vội vàng vô vô phía sau lưng của hắn sư thuốc ngươi không có chuyện gì chứ tô phàm ấy hơi liếc nàng một cái không có chuyện cũng bị ngươi khí x ẻ ra chuyện thật xin lỗi sư thuốc ta cũng không dám lại nói xong còn nghịch ngợm nháy nháy mắt tô phàm thời điểm không còn sớm tốt a h i ệ ta đúng thuận tiện về phía sau viện nhìn xem hồ bản tử cái này tiểu tử làm gì đâu tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy liền mặt mà đều không lọt một lần quá mức nga tốt tiểu cắt tường đi về sau tô phàm vòng lên tay háo bắt đầu từng khối từng khối rời lên cự thạch hugh hugh chuyện một hồi tô phàm trong lòng vô cùng c ả n g khái mẹ nó không nghĩ tới đều nhanh thành tiên người rời gạch còn đành phải dựa vào tay không chuyện lúc này nếu có đài máy xúc đột nhiên hắn trong lúc vô tình nhìn thấy một đám hoa thức rời gạch đệ tử nhóm bởi vì kỷ vân tịch đem hắn nhóm tu vi phong ấn đều giải trừ bọn hắn bắt tiên quá hải các h i ể n thần thông có cái chủ tu phủ chú đệ tử vung tay lên mười mấy t r ư ơ n g phong linh phủ liền nhao nhao dán rơi vào trên tảng đá những n à y tảng đá lập tức giống là lông vũ bay là tả theo gió phiêu tán bay thấp ở phương xa còn có một cái chủ tu đan dược đệ tử cầm một cái trắng loán bình xứ nhỏ hướng chung quanh hòn đá rót một loại nào đó không biết tên chất lỏng hòn đá lập tức tư tư b ư ớ c lên ra khói đen chỉ chốc lát liền bị ăn mòn thành một đống chất lỏng hướng h ạ thiên phía dưới chạy tới khá lắm cái này trực tiếp liền vận chuyển đều bớt tô phàm quay người lại lại nhìn thấy một vệt bóng hình xinh đẹp kỳ vân tịch ngay tại ra sức bố trí p h á p trận chung quanh đá vụn miếng đất tại linh trận dẫn dắt hạng trên dưới tung bay ẩm vang sụp đổ t ả n g đá nát mặt theo gió m à qua chung quanh trong nháy mắt thanh ra một mảng lớn đất trống cái này càng quá phận trực tiếp thành tạt bã mấy tay này thao tác thấy tô phàm nước bọt đều lưu lại so sánh dưới chính mình quả thực giống là sống tại công nghệ cao thời đại hạ người cổ đại nhân da rời gạch hiệu suất lại cán bộ cao cấp đến lại tốt chính mình lại chỉ có thể tay không từng khối từng khối chuyển hiệu suất trầm không nói chủ yếu gạch còn mẹ nó phòng tay tô phàm trong lòng cực độ không cân bằng mẹ nó dựa vào cái gì bọn hắn nhẹ nhàng như vậy không được rời gạch liền muốn có rời gạch dáng vẻ cái này dạng rời gạch là không có linh hồn thế là hắn lớn giống một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người các vị thân ái đệ tử nhóm đều đem trong tay sống đều thả một chút nghe sư thúc nói hai câu nói bên kia cái kia trong tay bóp hai đoàn hỏa cái kia đối nói liền là ngươi mau đem hỏa bấm ngươi là định đem nơi này nổ bày sao hạo thiên tông nghiêm cấm khói lửa không biết sao sư thúc nói ngươi đâu mau đem lửa tắt được rồi tốt lập tức dập tắt lập tức dập tắt sư thúc nói chuyện nhanh nghiêm túc nghe kỳ vân tịch cũng dừng việc làm trong tay nhìn về phía tô phàm nói sư thúc có g i ậ n dò gì sao tô phàm hai mắt khép hở gật gu đắc ý nói đến làm công người làm công hồn làm công đều là nhân thượng nhân r ờ i gạch liền muốn có r ờ i gạch dáng vẻ các ngươi cái dạng này chuyển là không có linh hồn chúng đệ tử nghe được đầu vóc mơ hồ nhao nhao hai mặt nhìn nhau sư thúc cái này nói là cái gì a ngươi nghe hiểu được sao ta cũng nghe không biết ta công nhân là ai công hồn là lại ai sư thúc vì cái gì nếu đánh bọn hắn r ờ i gạch lại là cái gì ý tứ chúng ta vì cái gì không có linh hồn rồi kỳ vân tịch cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trước hỏi sư thúc ngài nói quá cao thâm chúng ta nghe không biết các ngươi không cần phải hiểu chỉ cần cùng ta học là được bước đầu tiên trước tiên đem ống tay háo vén đến b ả vai lộ ra các ngươi cánh tay tráng kiện tô phàm đem ống tay háo kéo đến nơi b ả vai chúng đệ tử mặc dù không rõ ràng cho lắm thế nhưng đều nhao nhao bắt trước rất tốt bước thứ hai túi người đem một khối tảng đá dơ đến đỉnh đầu đệ tử tiếp tục cùng hắn học tô phàm gật đầu nói rất tuyệt đại gia ngộ tính cũng rất cao các ngươi hiện tại đã nắm giữ một bộ phận rời gạch kỹ xảo tiếp xuống cũng là trọng yếu nhất một bộ mọi người chú ý nhìn tốt theo về sau hắn xây dịch bước chân đem cái này khối đại tảng đá vững vàng cất đặt tại trống rông khu vực nhất định phải chú ý ta chi tiết cùng trước đó trưng bày hòn đá kín kẽ không thể có sai sót sư thúc cái này có ý tứ gì sao một tên đệ tử nghi hoặc hỏi hỏi rất hay tô phạm lập tức khích lệ cái này tên đệ tử cũng không phải bởi vì hắn hỏi cái này vấn đề có nhiều trình độ mà là bởi vì cái này thời điểm liền cần có người đứng ra hỏi vì cái gì nếu như không ai hỏi trực tiếp đi giải thích liền sẽ có vẻ rất g u ngốc bởi vì kết cấu rất trọng yếu tựa như đóng lâu đồng dạng nếu có một viên gạch xuất hiện sai sót rất có thể liền hội dẫn đến cả tòa lầu các sụp đổ cái này gọi rút dây động d ừ n g tên đệ tử kia lập tức một bộ đốn ngộ dáng vẻ thì ra là thế thì ra là thế không nghĩ tới trong này còn có cái này nhiều học v ấ n a sư thúc ta ngộ tô phàm trong lòng vụn c h ồ vui mụ mụ cái này tiểu tử vai phụ nâng không tệ nha làm đến cùng chính mình mời tới nắm đồng dạng cho nên nói cái này dạng rời ra ngoài gạch mới là có linh hồn các ngươi đều ghi nhớ về sau rời gạch liền đến cái này chuyện rõ chưa minh bạch kỳ vân tịch bất đắc dĩ liếp mắt làm khổ lực đều có thể nói như này tươi mát thoát tục nào có cái này dạng hố nhà mình đệ tử có vị đệ tử đột nhiên nâng tay báo cáo tô phàm ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngươi có vấn đề gì sư thúc t a cái này gạch có sức xuống góc không có cách nào bày ra đến k í n kẽ sư thúc ta cũng có ta cũng có tô phạm bất đắc dĩ khoát tay h à o nói ra loại vấn đề này cũng không nên hỏi ta chính các ngươi nghĩ biện pháp đi tên đệ tử kia nhìn xem trong tay của mình cự thạch nghiên cứu nửa ngày đột nhiên trong đầu lóe lên trong tay b ư ớ c lên ra một đạo linh khí chi quang b á bá b á chỉ gặp hắn hai ba lần liền đem cự thạch cắt chém thành một cái h o à n mỹ hình chữ nhật thể sau đó bày ra đến lúc trước đống đá bên trong kín kẽ. Tô phạm thỏa mãn ngươi nhìn, Tô thỏa gật gật phàm đầu, chúng á i này c ẳ n hoàn mỹ nha. Đệ tử khác xem xét, nhao nhao linh khí, linh khí hóa lơi đào, cắt chém từ bản thân trong tay cự thể tới. Một phiến thanh không vân dùng bàn chán tiếng, nhóm lên ban xin người uống g giải phải khác khí khí hóa chém thạch khu tịch hôi, hô lơi tới. cái mọi quyết sau, mu lau rượu. tay tay rất tử xét, cắt từ Một một to một tử ta Tốt. đao, làm, mỹ xem mồ đêm Đệ đổ đệ kỷ cự vực cô về đệ tử hưng phấn lớn tiếng đáp lại mặt đều tràn đầy tiếu dung mặt trời rất nhanh lại xuống núi lúc này cách ninh tâm chân tiên giáng lâm hạo thiên tông đã qua một ngày một đêm đệ tử nhóm dùng pháp lực tại phế tích trung điểm đốt từng đống lửa trại mỗi mấy trăm tên đệ tử ngồi vây quanh lấy một cái bọn hắn tại gió đêm bên trong nói chuyện phiếm vừa uống rượu t hưởng thụ lấy đại chiến về sau yên tĩnh tô phàm giơ lên trong tay chén rượu lớn tiếng nói ra đại gia vất vả đệ tử nhóm cũng nao h nhao giơ ly rượu lên cùng kêu lên hô sư thúc chúng ta không khổ cực t ố t t ố t đại gia nghỉ ngơi đi tô phàm nửa đùa nửa thật tựa như nói ra trời hành vật khô cẩn thận củi lửa hạo thiên tông minh hỏa chỉ cho phép một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nha đệ tử nhóm lập tức cười vang kỳ vân tịch cũng vui vẻ cười ha h a theo sau ánh mắt nhìn về phía chớp động ngọn lửa dần dần ra thần tô phảm trông thấy ở trước mặt nàng vỗ tay phát ra tiếng uy vân tịch n g ư ơ i n g h ĩ gì thế kỳ vân tịch đột nhiên lấy lại tinh thần nga không có gì tô phảm cười nói kia ngươi phát cái gì ngốc đâu nhanh uống rượu a nga tốt k ỳ vân tịch đột nhiên thâm tình chậm rãi nhìn về phía tô phàm sư thúc tạ ơn ngươi tô phàm nghi hoặc gãi gãi đầu tạ ta tạ ta làm gì chẳng lẽ là bị ta như này có linh hồn rời gạch phương pháp rung động đến rồi nghĩ tới đây hắn cười ha ha k h o á t tay nói ai nha không cần cảm ơn đây đều là ta phải làm dù sao bảo hộ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm nha lúc này đến phiên kỷ vân tịch m ộ t b ư ớ c cái gì bảo hộ hoàn cảnh ngươi nhìn người đây liền có chỗ không biết đi tô p h ạ m dương dương đắc ý giải thích nói các ngươi lại là ném loạn ném loạn lại là ăn mòn hòa tan phá hư sinh thái hoàn cảnh không nói còn có thể ô nhiễm phụ cận nguồn nước cho phụ cận tiểu sinh linh mang đến thai nạ như n bây giờ nhiều tốt chỉnh chỉnh tề tề đã không ô nhiễm hoàn cảnh nhìn xem lại thư phụ khoan khoan khoan khoan, sư thúc ngươi tại nói cái gì ta một cái cũng nghe không biết kỳ vân tịch vội và ngắt lời nói ta tại nói rời gạch ta rất khó lý giải sao kỳ vân tịch lúc này nàng nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh m à qua lao nương nói với ngươi là cứu hạo thiên tông đệ tử sự tình ai nói với ngươi cái này rồi lúc này tô phàm đột nhiên vô đùi ai nha ta quên một kiện chuyện rất trọng yếu kỳ vân tịch nghi ngờ nói chuyện gì tô phàm cười khổ nói ra ta đem tân minh quên tại phi liễn lên t â n minh là ai giữa lúc kỳ vân tịch chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tô phàm đột nhiên đứng người lên hướng phương xa chạy như bay chương á c n bốn trăm hai mươi ta trước một chiêu bạch hạc lượng xí tô phản g phi tốc hướng phi liễn phương hướng chạy tới trước đó quá gấp cho nên lúc đó đem phi liễn dừng ở vậy mình một người trước chạy về đến bởi vì phi liễn nhận chủ đặc tính không có linh lực của mình đã không thể thúc đẩy cũng cấm c h a n h lệch hiện tại thời gian qua một ngày một đêm tân minh sợ rằng đều nhanh điên rồi sao t â n minh t â n minh vừa phi thuyền tô phạm liền lập tức kêu gọi hắn mở ra cửa khoang chỉ gặp tân minh một đem nước mũi một đem nước mắt hướng hắn nào tới ô ô ô tô tiền bối ngài rốt cục rốt cục trở về Ô ô ô tô phạm lập tức vô cùng ghét bỏ đẩy hắn ra ngươi tranh thủ thời gian cách ta xa một chút ta cũng không tốt cái này một cái ô ô ô thật xin lỗi tô tiền bối còn có thể sống được nhìn thấy ngươi ta thực sự là quá kích động tô phàm c a o mày nói có khoa trương như vậy sao làm đến cùng ngồi t u đồng dạng vừa mới qua đi một ngày một đêm mà thôi ngươi liền thành cái dạng này rồi a mới một ngày một đêm a tân minh hà to mồm nói ra ta coi là đều đi qua một năm nữa nha ta sát chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết một ngày bằng một năm kia ngươi liền không thể ở bên trong tu luyện sao cho ngươi cung cấp cái này tốt bế quan hoàn cảnh cũng đều không hiểu đến c h â n quý trách không được hiện tại còn là cái lục kiếp tán tiên tân minh bị n h ẹ n đến nói không ra lời lúc nào kim đan kỳ tu sĩ có thể trào phúng lục kiếp tán tiên tu vi rồi thế giới này thật kỳ diệu không phải a tô tiền bối ta trước kia là không có tật xấu này nhưng cũng có thể là gần nhất bị vị đại nhân kia cầm tù số lần nhiều lắm sinh ra tâm a hiện tại nhất đến phong bế địa phương liền toàn thân khó chịu nhất đến phong bế địa phương liền toàn thân khó chịu chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết g i a m cầm sợ hai t r ứ n g tô phạm một mặt không nói nhìn xem hắn không nghĩ tới đường đường một cái tán tiên hội đến loại bệnh này cũng coi là tu tiên giới kỳ hoa xem ra tiền đồ của hắn cũng chỉ tới mới thôi lúc này tân minh mở miệng do hỏi tô tiền bối nơi này là nơi nào a chúng ta đến hạo thiên tông sao tô phạm nhàn nhạt mở miệng nói lại đi lên phía trước một chút liền là hạo thiên tông bản tông tân minh chạy đến mạn thuyền liếc nhìn chung quanh sau đó chạy về đến thanh em cực nhỏ nói tô tiền bối vị đại nhân kia đâu tô phạm cao mày nói lớn tiếng chút ngươi chưa ăn cơm tân minh lập tức lớn tiếng nói ra tô tiền bối vị đại nhân kia đâu nhao nhao chết rồi có thể hay không có điểm công đ ư c tâm tô phạm nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói ra ngươi vị đại nhân kia bị ta đánh chết nga nguyên lai bị ngài đánh chết ta nói thế nào không có gặp cái gì cái gì cái gì cái gì t â n minh chừng to mắt nói ra bị ngài đánh chết rồi đúng vậy a bị ta đánh chết có vấn đề gì sao tô phàm nghĩ thầm dù sao sớm tối đều muốn đi tiên giới đánh chết linh tâm c h â n tiên kết cục là chú định cũng không tính nói láo vị đại nhân kia lợi hại như vậy cứ như vậy bị ngài sống sờ sờ đánh chết rồi thân minh nghẹn họng nhìn chân chối ngài là làm sao làm được làm sao làm được tô phàm đột nhiên hướng về sau nhảy một cái hai tay mở ra sinh động như thật nói ta đầu tiên làm một chiêu bạch hạc lượng xí theo sau nối liền một chiêu hắc hổ đào tâm sau đó hắn loa gọi một tiếng đánh tới một cái thiết sa trưởng tô p h ạ m đột nhiên một cái l ắ p mình ta như vậy tránh thoát hắn thiết trưởng về sau trở tay một cái hầu tử thâu đảo không nghĩ tới hắn vậy mà tu luyện quý hoa bảo điện không có đảo cuối cùng ta xử x u ấ t một cái hàng long thập bắt trưởng trực tiếp đem hắn làm được cuồng thổ ba lít huyết cứ như vậy hắn liền bị ta đánh chết nhìn xem tô p h ạ m trầm đồng du dương ngữ khí lại phối hợp thêm hình tượng sinh động n ô n ngữ tay chân tân minh cảm giác chính mình lúc này sống ở trong ngộng tô tô tiền bối ngài những công pháp này thốt như bức a tô phàm thu hồi tư thế khoát tay háo nói ra ai tiểu tràng diện tiểu tràng diện ngươi là chưa thấy qua năm đó ta tại cảnh dương cương liền làm mười tám bát rượu sau đó ba quyền đánh chết bạch cốt tinh tên tràng cảnh kia mới gọi một cái kinh thiên địa khóc quỷ thần thân minh cẩn thận từng ly từng t í hỏi bạch cốt tinh là vị nào bạch cốt tinh nàng không phải vị nào ân nên thế nào giải thích với ngươi đâu tô phàm nghĩ nghĩ nói ra đại khái tương đương với ba cái cựu kiếp tán t i ê n đi ba quyền đánh chết ba cái cựu kiếp tán tiên khoác l ạ ca nhưng mà nhìn tô tiền bối một mặt chân thành bộ dáng lại không giống như là ăn nói bừa bãi h ạ n g người nếu như hắn nói đều là thật t vị đại nhân kia nói không chừng thật sự là tô tiền bối đánh chết quá khủng bố quá khủng bố tân minh trực tiếp cho tô phản quỳ tô tiền bối ngài thật sự là quá cường ta tân minh quyết định về sau theo ngài đi theo làm tùy tùng đứng đầu là xem hy vọng tôi t ề n bối k h ô Tô không không n cần tiền hắn lên, này năm quan cũng hồng ngươi. Hồng Tân minh sửng đằng xuống, g ghét cái có có cho chút, sắc hệ, theo kéo một bất ta sốt một bỏ. bối bào bào. lại đêm đem chấm quá q sau u ả n hắn hồng biến à o bào bào, lục bao bánh n đậu g n u là k h ô g ứng không đáp cái phàng liền này ta, ta liền tại cái này không dậy. Tô phàng biến quỳ dậy. sắc nói ra việc này đi kỳ thật cũng không phải ta có đáp ứng hay không vấn đề chủ yếu là lư thừa tuyên đi hắn lúc trước cũng gia nhập chúng ta hạo thiên tông ngươi nếu có thể đem hắn thuyết phục ta sẽ đồng ý ngươi gia nhập hạo thiên tông. Thân minh đột nhiên thân thể dừng lại, xứng sở ngay tại chỗ. Phải phần phàm phép phát sinh. Nói tóm lại, muốn gia nhập tông, không phải nhà nhân hỏa thể chạy nhân nhà Hiện hiệu chung nhà không thấy thấy, không đánh không cho sinh. hạo thiên thừa không không cả biết, kim diệt đi. tại túi Cái đối Nói lại, gia cái nếu đến trước tám tông quét tông, một tông tô tuyệt tóm tông, tuyên thể. lúc là là lên. là lư cường có cùng còn cửa ra môn môn, muốn ngẩn này này này dạng, vây vậy qua đầu đầu ra Đã kia mời tô tiền bối dẫn ta đi gặp lư đạo hữu một mặt tân minh cắn răng nói mặc kệ nhận lỗi còn là xin lỗi chỉ cần có thể tranh thủ sự tha thứ của h ắ n muốn ta làm gì đều được cái này sợ rằng không được không được vì cái gì bởi vì lư trưởng lão thụ thương đại nhân nhà ngươi làm tô phản con mắt thoáng nhìn nói nếu không ngươi bồi cái cánh tay cho h ắ n bồi cái cánh tay tân minh há hốc miệng ba nói liền như vậy lớn một chút mà sự tình ừng ngươi có ý tứ gì Ngươi phải đem chính mình cánh tay gỡ cho hắn gắn lên. vàng nói, nói không cần, không cần. Không có nói phải đem chính mình cánh tay gỡ phải vội cái phải Phạm cho khoát chỉ thể thể đem đùa, một có có tay Tô tay ta là rồi ồ còn có loại chuyện tốt này tô phạm hứng thú tân minh mỉm cười nói ra hắc hắc đây chính là chúng ta bạch hà cốc tông môn lợi hại địa phương ngài khả năng không biết nhưng chúng ta nơi này có một vật có thể dùng tái tạo lại toàn thân tô p h ạ m vừa nghe lập tức hứng thú ồ còn có thứ đồ tốt này tân minh từ dưới đất đứng lên tô tiền bối chuyện này ngươi liền giao cho ta đi ta trở về chuẩn bị thuận tiện cùng tông môn trưởng lão thông báo một chút tốt vậy ngươi đi đi tân minh sau khi đi tô p h ạ m trở lại hạo thiên tông đệ tử nhóm đã nhao nhao nghỉ ngơi phế tích bên trong dựng vô số đại đại tiểu tiểu giản dị phòng nhỏ hồ kim vạn đứng tại phế tích trung ương mờ mịt nhìn xem hết thẻ chung quanh tô p h ạ m đi đến bên cạnh hắn ngươi rốt cục bỏ được lộ diện b ả n tử tông môn đi ra chuyện lớn như vậy ngươi cũng không đi ra hỗ trợ p h ạ m ca đây là có chuyện gì tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một tia n g h i hoặc ồ trước ngươi không tại tông môn sao không biết phát sinh cái gì hồ kim vạn lắc đầu ra cắt rõ ràng phượng không phải nhanh sinh hải tử nha gần nhất tâm tình không quá tốt cho nên cứ gọi ta theo nàng đến phủ cận đi bộ một chút ta liền mang nàng ra ngoài dạo qua một vòng cái này vừa mới trở về thật đúng là không tại tông môn a ta cho là ngươi là cố ý trốn tránh không lộ diện đâu vậy làm sao khả năng tông môn sẽ ra chuyện ta thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn đâu bất quá phàm ca đây rốt cuộc phát sinh cái gì a tô phàm đem chuyện đã xảy ra nói cho bàn tử bàn tử nghe xong cũng là mười phần rung động cái này thế giới là thế nào rồi thế nào có kia nhiều tiên nhân hạ phàm a bàn tử cảm thán một cái đúng vậy à, cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì tô p h ạ m tiếp tục nói đúng các ngươi gần nhất thế nào cả đám đều rất thích hướng tông môn bên ngoài chạy à. có phải không huấn luyện quân sự quá nhàm chán rồi hồ kim vạn nghĩ nghĩ nói ra nói như thế nào đây tô tiền bối có thể là huấn luyện quân sự đại hội mở quá lâu tất cả mọi người có điểm m ệ t đi muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi thay đổi tâm tình thay đổi tâm tình vậy ngươi nói ta nếu không đem huấn luyện quân sự đại hội sớm kết thúc rồi sau đó mang theo thành tích một trăm n g ư ờ i đứng đầu đệ tử ra ngoài giải sầu một chút hồ kim v à n ó i ta cảm thấy đến có thể dùng phàm ca ngài có cái gì muốn đi địa phương sao tô p h ạ m gật gật đầu nếu nói gần nhất muốn đi địa phương thật là có một cái chỗ nào vĩnh dạ chi hải vĩnh dạ chi hải bàn tử kinh hô tô p h ạ m nghi hoặc xem hắn một mắt thế nào ngươi biết nơi này đúng vậy à ta cũng là nghe người ta nói p h ạ m ca không thể không nói ngươi chọn địa phương thật rất thích hợp hưu nhàn bản tử giải thích nói vĩnh dạ chi hải nơi này chia làm nội hải cùng ngoại hải ngoại hải có thể là rất nổi danh cảnh điểm thậm chí có rất nhiều tu tiên giả cũng sẽ ở sắp đánh vỡ ràng buộc thời điểm lựa chọn cái chỗ kia tịnh hóa tâm linh bất quá chỉ là không thể đến nội hải đi tô phàm gật đầu nói ta đây biết ra biển của nhà cái này ta cũng là sớm hiểu qua không hổ là phàm ca hiểu được liền là nhiều hồ kim vạn đối tô phàm giơ ngón tay cái lên ha ha tô phàm nợ nụ cười bất quá ngươi vì cái gì nói tu tiên giả sẽ đi nơi đó đánh vỡ giảng bược a nơi nào có cái gì đồ vật sao rất đơn giản a nơi đó linh khí nhiều chứ sao linh khí nhiều đúng vậy a bởi vì vĩnh giả chi hải kỳ thật tại trước đây thật lâu liền tồn tại cho nên trong biển khả năng hội có rất nhiều đại lục ở bên trên phúc địa bí cảnh linh mạch cái gì cái này mới đưa đến cái này mảnh thâm bất khả chắc đại hải có thể có như thế mênh ngông linh khí t r ợ n đồng thời cũng dựng dục không ít hải tộc t ô p h ạ m đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói ra bàn tử ngươi nói nội hải bên trong sẽ có hay không có hải y ê u căn hải y ê u căn đó là vật gì xem ra bàn tử cũng không biết vật này tồn tại không qua hắn cũng không hỏi nhiều mà là k h o á t k h o á t tay nói ra mặc dù không biết là thứ gì bất quá ta cảm thấy đến nội hải bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đại lục ở bên trên không có đồ vật phàm ca ngươi sẽ không nghĩ tới nội hải đi thôi kia là không có khả năng bởi vì ngươi không có ra biển quyền ra biển quyền sao tô phạm nợ nụ cười lập tức liền có hai người trò chuyện một chút thiên dần dần sáng có đệ tử giản lược dễ trong phòng nhỏ chui ra ngoài bắt đầu ngày thứ hai thanh lý công việc phương thanh minh là cái thứ nhất đi ra hắn nhìn thấy tô phạm thời điểm rõ ràng sửng ư sốt một chút sư thúc ta cho là ta là cái thứ nhất đi ra không nghĩ tới n g à i so ta lên còn sớm chương bốn trăm hai mươi mốt lấy gùi b ỏ ngọc tô phạm bất đắc dĩ nói ra ta cái này cái nào là dậy sớm à ta đây là căn bản liền không ngủ tô phàm đứng người lên ruỗi lưng một cái trước không nói với các ngươi ta đã hai ngày hai đêm không có c h ớ m mắt trở về nghỉ ngơi một hồi ngươi nhóm tiếp tục nỗ lực à hồ kim vạn cũng đứng người lên ta cũng nhanh đi về đi tán gẫu lâu như vậy sớm liền buồn ngủ trở lại hậu sơn tiểu viện tô phàm ngủ thật lâu chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm hạo thiên tông phế tích đã cơ bản thượng thanh lý sạch sẽ các đệ tử ngay tại chuẩn bị trùng kiến công tác không thể không nói động tác của bọn hắn còn là rất nhanh chúng kiến cái gì liền giao cho trương sư điệt đi nhọc lòng đi ta liền mặc kệ tô phạm lẩm bẩm nói cái này lúc kỳ linh đột nhiên mở miệng nói chuyện tô tiền bối sơn môn bên ngoài đến vài cái người nói muốn gặp ngươi có người muốn gặp ta ngươi hỏi hắn họ tên sao hỏi hắn nói hắn là hỏa linh tông tông chủ tân h minh thân minh tô phạm lập tức đi ra phòng nhỏ hướng tông môn bên ngoài bay qua những người còn lại đâu là hỏa linh lão hỏa sao. tông trưởng lão sao? không phải những người còn lại là mặt khác mấy nhà tông môn tông chủ hạo thiên tông sơn môn bên ngoài tân minh mang lấy bạch hà cốc thất gia tông môn tông chủ không nao h nao h không náo cung cung kính kính đứng đằng sau tám nhà tông môn đệ tử ít nói cũng có năm sáu vạn người ô, ô ô ương ương đứng ở phía sau kỷ kỷ cha cha xì xào bàn tán đây chính là tông chủ nói hạo thiên tông sao thế nào rách rách dưới dưới một điểm đại tông môn dáng vẻ đều không có a ai nói không phải đâu còn danh xưng cái gì thập đại thế lực c h i thủ ta ngược lại cảm thấy còn không có chúng ta thủy vân điện khí phái ta nhóm băng thiên tuyết nguyệt k h ô n g phục nơi này một điểm ý cảnh đều không có thế nào bình tĩnh lại tu tiên a đúng thế đúng thế hòa linh tông trưởng lão đ ầ u hưu do do dự dự đối tân minh mở miệng nói tông chủ chỗ này thật là hạo thiên tông sao tân minh quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái đ ầ u trưởng lão ngươi là tại chất vấn trí nhớ của ta sao đó cũng không phải chỉ là đ ầ u hưu muốn nói lại thôi Chỉ là cái、gì? Chỉ là cái cách cho phục, chút chỗ có nhìn không nhất những thề phái là là là làm là lương, này nào này nào nát ráng tại người tin ngươi đại đại gì? tông tông môn xem xem một xem xem đổ lương, đại đại vẻ. ồ tân minh xoay người nhìn hắn ý của ngươi là nói nếu như hỏa linh tông kinh lịch một trận đại hạo kiếp cũng không phải là cái dạng này sao nếu không phải ta hướng vị đại nhân kia đầu hàng sớm chúng ta hiện tại cũng không nhất định còn sống ngươi hiểu hay không cái này đậu hưu tuy tâm có k h n g phục nhưng mà không nói gì nữa tân minh xoay người nghiêm nghị nói ra đậu trưởng lão gia nhập hạo thiên tông là bạch hà cốc tám nhà tông chủ cùng một chỗ chủ ý ngươi nếu là bất mãn ý có thể đi thân minh lời nói rất quyết tuyệt hoàn toàn không mang một tia tình cảm thật xin lỗi tông chủ ta biết rõ đậu hưu nhìn xem tân minh bóng lưng mặc dù mặt không biểu tình vụng trộm lại cắn chặt hàm răng cái này lúc tô phàm từ trên trời dán g xuống xem xét đứng trước mặt một mảnh đ e n k i c h người sắc mặt lập tức liền biến làm cái gì làm cái gì ngươi nhóm cái này là làm gì tô p h ạ m chỉ vào tân minh cái mui nói ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi mang nhiều người như vậy là đến phá quán sao ngươi cho rằng ta là phần thiên kim cương tông đến a đến a cẩn thận ta một quyền liền đánh chết ngươi nha tân minh mặt lộ vẻ xấu hổ nhanh chóng lên t r ư ớ c giải thích nói tô tiền bối ngài hiểu lầm ta nhóm không phải n g h ĩ vây công ngài ta nhóm là mang đệ tử tìm tới dựa vào ngài tô p h ạ m thả tay xuống chỉ nghi ngờ nói ồ ngươi nhóm không phải đến p h a quán dĩ nhiên không phải thân minh quay người hướng hỏa linh tông đệ tử quát đem bảo bối cho ta mang lên lập tức có vị thân xuyên hắc bảo mang theo mũ chủ người liền bưng lấy một cái văn đầy ám kim sắc hoa văn hộp nhỏ đi tới quỷ gối tông chủ trước mặt hai tay t r ứ n h lên tân minh cầm qua hộp nhỏ cầm ở trong tay nhìn mấy lần liền trực tiếp hai tay đưa về phía tô phàm đại ngươi đây chính là có thể tái tạo lại toàn thân đồ vật ta cho ngài mang đến tô phàm cầm qua hộp Lập tân ứ tứ. c cảm được có cơ có chút cười cái chơi Có cái phải mênh mông Phạm khỏe miệng mỉm đem nhận bên trong sinh động, nói ra, cái đồ chơi này hữu dụng không?、Thế、nào dùng? Có phải là lư thừa tuyên đem cái này hộp ăn đi liền không sao rồi? An hồ khỏe hữu Thế thừa hộp đồ đi lư ba tựa Tô t ra, rồi? sao hộp. ý là minh sửng sốt một chút một thời gian không có cùng lên tô p h ạ m não mạch kín nhưng mà làm hắn n g n g đầu lại trông thấy tô p h ạ m trực tiếp mở ra đem đồ vật bên trong ngóc ra tô p h ạ m liếc nhìn bên trong lại h ắ t lại xấu nê hoàn c a u mày nói đây là vật gì hắn dùng hai ngón tay đem cái này k h ỏ a nê hoàn buốc lên đến tám vị tông chủ toàn bộ giật nảy cả mình cẩn thận a đại người tô phàm c a o mày nói cái này tốt nhìn tinh xảo bảo bối bên trong thế nào thả một khối bùn ném ném siêu một âm thanh cái này k h ỏ a tiểu tiểu dược hoàn bị xa xa ném ở không biết ở chỗ nào tất cả tông môn đệ tử toàn bộ ngu ngơ tại chỗ t â n minh h á hốc miệng tựa hồ có thể nhét hạ một cái quyền đầu còn là cái hộp này nhìn lợi hại chút tạ ơn ngươi a tân minh t ô p h ạ m mừng khấp khởi cầm h ộ quay người hướng bên trong sơn môn đi tới ngươi nhóm trước tiên ở nơi này chờ một chút chờ ta để lưu trưởng l a o đem cái này hộp van đi nhìn nhìn hiệu quả rồi quyết định muốn hay không cho ngươi nhóm ra nhập hà khoan khoan khoan khoan tô tiền bối ngài khoan h ã y đi tân minh lúc này sắp khóc ra đến hắn chết cũng không nghĩ đến tô tiền bối thì ra là thế không biết hàng lại đem hắn bạch hà cốc tuyệt thế chân bảo sinh cơ linh đan cho rằng là rác rưởi ngọn ý một cái nát hộp lại cho rằng là bà bối quá không có ánh mắt đi phải biết cái này sinh cơ linh đan có thể là dùng bạch hà cốc đặc hữu sinh sôi không ngừng như ý thảo luyện chế mà cái này sinh sôi không ngừng như ý thảo một gốc trưởng thành liền muốn tốn hao năm ngàn năm khi hữu độ có thể nghĩ nhưng mà cái này còn không phải hiếm thấy nhất khó khăn nhất là cái này đồ vật chẳng những nắm giữ tỷ lệ thất bại siêu cao luyện chế phong hiểm còn sản xuất xuất cực thấp trên cơ bản liền là một cọng c ọ luyện một đan độ năm ngàn năm luyện chế một khỏa dùng một khỏa thiếu một khỏa sinh cơ linh đan lại bị tô p h ạ m xem như nghe hoàn tiện tay liền é m thân minh đau lòng gần chết tô p h ạ m quay đầu nói ra nghi ngờ nói a ngươi còn có chuyện gì sao tô tiền bối ngươi ngươi ngươi tân minh muốn chửi ầm lên nhưng nghĩ tới người này trước mặt là liền vị đại nhân kia đều có thể đánh chết kinh khủng tồn tại lâm còn là sửa lời nói ngài cái này ánh mắt thật đúng là không giống bình thường a kia có thể không ánh mắt của ta ngươi nói đùa tô p h ạ m dương lên trên tay hộp mỉm cười nói đi ha đừng đi ta có việc nếu nói với ngài gặp tô phàm lại muốn đi tân minh hết thệ t ứ c p hận sinh khí phẫn nộ cảm xúc d â y lát ở giữa chuyển hóa thành lo lắng ngài cầm trong tay không phải bà bối là ngài vừa rồi ném cái gì tô phàm không chờ hắn nói xong cũng nghiêm nghị đánh gãy biểu tình nghi hoặc nhìn xuống trong tay h ộ theo sau vô cùng tức giận mà nhìn chằm chằm vào tân minh không phải bà bối ngươi cũng dám cầm hàng giả g ạ ta t nếu là lư trưởng lão ăn đau bụng ngươi phụ trách nổi sao tân minh liền bái, bái tay nói ra không phải không phải không phải hàng giả trong hộp cái này không phải hàng giả tô phàm lại đánh gãy gật đầu nói vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi nếu là dám để lư u trưởng lao ăn sổ bụng ta lại cùng ngươi tính sổ sách sau nói đi liền lại quay người làm bộ nếu đi tân minh thống khổ vỗ cái chán một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt của mình t r u n g quanh đệ tử cùng trưởng lao vốn là không biết làm sao cái này một lần càng hoảng lần lượt ngốc trệ tại chỗ không biết như thế nào cho phải đậu hưu đứng sau lưng hắn mặt mây đen gắn đầy tâm bên trong lại sớm đã trong bụng nở hoa gọi ngươi cái này tôn tử suốt ngày hớn ta cùng hớn chó hiện tại ăn quả đáng đi sớm liền nói với ngươi đừng lên mặt ra đồ vật đền đáp làm cái tám tông liên hợp đại tông chủ thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi cái gì cũng không phải tân minh lau mặt một cái tựa hồ quyết định hướng về phía tô phàm bóng lưng hét lớn một tiếng tô tiền bối đ ừ n g đi tô phàm đứng vững khoe miệng dẫn ra một tia như có như không mỉm cười lại lập tức biến thành một bộ giận không kèm được biểu tình xoay người nói lại thế nào rồi ngươi t h í sự thế nào nhiều như vậy có thể hay không một hơi nói xong t â n minh vung tay lên lấy thêm một k h ỏ a sinh cơ linh đan đến lấy thêm một k h ỏ a cái này chung quanh trưởng lão cùng tông chủ lần lượt không hài lòng thủy vân điện một vị trưởng lão lên trước nói ra tân tông chủ ngươi cái này dạng liền không đối sinh cơ linh đan là kết hợp ta tám nhà tông môn lực lượng cùng một chỗ l u y ệ n chế tổng cộng cũng không nhiều ngài bản lĩnh đã đưa ra một khỏa nhân ra không lĩnh tỉnh cũng không cần phải đưa ra viên thứ hai đi không lĩnh tỉnh kia rõ ràng là không biết hàng tốt ta tân minh ngẩng đầu nhìn về phía thủy vân điện tông chủ nô thâm cái sau trầm mặc không nói lưu trưởng lão ngươi tông chủ nô thâm đều không nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi xen vào rồi tân minh quay đầu nhìn xem thủy vân điện dài lão lanh tiếng nói ra ta làm sự tỉnh cần đi qua ngươi đồng ý không lưu trưởng lão sửng sốt một chút cau mày nói ngươi đây là thái độ gì cái gì gọi là đi qua đồng ý của ta thiếu dương đan là đại gia cộng đồng tài sản ngươi phải đi qua đại gia đồng ý mới được t r u n g quanh đệ tử trưởng lão xì、sì、xào bàn tán lên đến lưu trưởng l ã o nói rất đúng nha sinh cơ linh đan là ta nhóm đại gia đồ vật dựa vào cái gì hắn nói tặng liền tặng a ta nhóm cũng không phải hỏa linh tông đệ tử vì sao muốn nghe hắn ta nhìn cái này hạo thiên tông người căn bản liền không lĩnh tình hắn còn nhất định phải hư ủi cần thiết cái này hèn mọi sao thật là ném ta nhóm bạch hà cốc tông muôn người đậu hưu nhìn xem sắc mặt đ ỏ lên túi thấp đầu không nói một lời tân minh tâm bên trong đắc ý không thôi h ừ nhìn ngươi lúc này kết thúc như thế nào đột nhiên tân minh ngẩng đầu đột nhiên quát đều đem miệng trò ta nhắm lại trang thượng một thời gian lặng ngắt như tờ đệ tử trưởng lão lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc trước bị vị đại nhân kia thống trị thời điểm muốn các ngươi ngươi làm gì nhóm làm gì đừng nói thiếu dương đan thân nương đều hận không thể dâng ra đến tân minh ngón tay chỉ lấy bọn hắn nói ra ngươi nói các ngươi một cái cái tiện không tiện có phải là làm chó làm quen không quen làm người thật sao một đám đệ tử nghe tân minh giận mắng phản ứng không một có mặt đỏ tới mang hai có phong khinh vân đạm có xấu hổ khó chống chọi còn có tức giận bất bình mở miệng mắng lại ngươi lại là cái gì đồ vật ta cũng không phải hỏa linh tông người dựa vào cái gì ngươi muốn chúng ta làm gì ta nhóm liền làm cái đó đúng a hơn nữa ngươi nói ta nhóm làm chó ngươi đây còn không phải tại nịnh bợ nhân gia hạo thiên tông ý tứ chỉ, chỉ cho ỉ c h quan c h â u nốt lửa không cho dân chúng thắp đèn thân tông chủ ngài đưa tay quả là dài a một mực bí mật quan sát tô phàm thấy cảnh này tâm bên trong k h ẽ cười một tiếng a một đám người ô hợp thân tông chủ làm như thế nào kết thúc đâu chương bốn trăm hai mươi hai tô tiền bối nguyên lai dùng cái này chủng huấn luyện phương pháp tân minh đơn miệng khó chiến b y miệng trang thượng thế cục dần dần hơi không khống chế được ngay lúc này thủy vân điện tông chủ nô thâm đứng ra hướng về đám người khoát tay một cái nói mọi người im lặng một lần nghe ta nói hai câu các đệ tử dần dần an tĩnh lại nô thâm lên trước nói ra gia nhập hạo thiên tông ý nghĩ không phải hỏa vân tông tông chủ một cái người mà là chúng ta tám nhà tông chủ cùng một chỗ thương lượng ra đến kết quả giao cho tân minh trưởng lão toàn quyền xử lý cho nên đại gia xin đừng nên có cái gì dị nghị mấy vị khác tông chủ cũng lần lượt gật đầu nhìn thấy tám nhà tông chủ đứng tại cùng một trận doanh đệ tử cùng các trưởng lão dần dần yên tĩnh hắn nhóm biết do chuyện này trên cơ bản đã thành kết cục đã định không phải hắn nhóm cãi nhau liền có thể cải biến tân minh hướng ngô thâm ném một cái ánh mắt cảm kích theo sau nghiêm nghị đối các đệ tử nói ra nếu như ngươi nhóm có ai bất man ý ta nhóm mấy vị tông chủ quyết định đại khái có thể vung tay rời đi ta nhóm tuyệt không ngăn trở trước trước những cái k ê u một cái cái kêu h u n g nhất mấy tên đệ tử trưởng lão lần lượn túi đầu xuống không nói một lời gặp tình hình này tân minh thỏa mãn gật gật đầu kỳ thực sớm liền nói với các ngươi qua tô tiền bối là giảng đạo lý người nhân gia hạo thiên tông sẽ không giống vị đại nhân kia đồng dạng đối đại ta nhóm xin mọi người yên tâm tân tông chủ vạn nhất ta nhóm bắt đầu liền hạo thiên tông đệ tử khi dễ thế nào làm có đệ tử cử tay nói ra tân minh hồi ứng kia ngươi liền trực tiếp nói với ta ta tự mình đi tìm tô tiền bối lấy thuyết pháp cái này hạ ngươi nhóm hài lòng sao đã ngài thế nào nói vậy ta liền yên tâm gặp đau đầu đệ tử n h à ra tân minh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm hiện tại đem sinh cơ linh đan mang lên đi kìa tên m ặ c h á c bảo mang theo mũ chùm đệ tử lại bưng lấy một cái văn đầy ám kim sắc hoa văn hộp nhỏ đi tới tân minh đoạt lấy hộp đi đến tô phàm trước mặt tô phàm giả bộ một bộ bộ dáng giật mình cướp ở phía trước nói đến nói ưu tân tông chủ ngài cái này cũng quá k h á c h khí mua một tặng một làm đến ta đều không có ý tứ nói đi liền đưa tay đi bắt cái này cái hộp nhỏ tân minh liền ôm vào trong ngực vô cùng đau lòng nói tô tiền bối cái này là cái cuối cùng ngài lúc này nhất định phải làm rõ ràng a cái cuối cùng có quỷ mới tin ngươi tô p h ạ m không kiên nhẫn xua tay ai nha biết rõ biết rõ nhanh chóng giao ra đi c h ờ một chút ta còn là tự mình nói với ngài một cái đi tân minh đem hộp lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái nắp vô cùng mênh mông sinh cơ dây lát ở giữa hiện ra đến phiêu tán tại bốn phía phế tích bên trên lại có khô một phùng xuân k ỳ quan tô phàm n g ư i được lập tức cảm giác nằm tại nhất phiến trong r ự c điển toàn thân đều bị tiên thảo báo khỏa vô cùng dễ chịu tân minh thấy cảnh này bộ mặt cơ bắp c u ồ n loạn tâm bên trong hải lãng cuồn cuộn hắn thở dài một hơi cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái này khỏa màu sắc đan áo hoa văn phẩm cấp đều so sánh với một khỏa cao hơn gấp trăm lần sinh cơ linh đan nói ra tô tiền bối ngài nhìn tốt cái này trong hộp đồ vật mới là bà bối này nha ngươi sớm nói nha tô phàm một bộ bừng tỉnh đại n ộ dáng vẻ ta liền nói các ngươi tại sao phải chơi một khối bùn đi vào cũng quá không chuyên nghiệp tô p h ạ m bất động thanh sắc đem viên linh đan kia thu đến càn khôn giới bên trong cùng trước trước viên kia sinh cơ linh đan đặt chung một chỗ tâm bên trong thầm nghĩ mẹ cầm khỏa phẩm tướng thấp như vậy đến lửa g ạ ta t không nên ép ta cùng các ngươi xử thủ đoạn thật là tiện không được nhưng mà hắn vẫn là hơi cười nói cho nên ta cho nên ngươi nói, ta về sau đừng dùng cái này hoa lệ hộp chứa hoàn toàn giọng khách gát giọng chủ quả thực liền là vẽ rắn thêm chân tân minh cười bồi nói t h ủ giáo t h ủ giáo tô p h ạ m nắm tay ngăn tại trước mặt hướng nơi xa quan sát trước trước viên kia ta cũng không biết ném đến nơi đâu chính các ngươi nghĩ muốn tìm tìm đi tìm không thấy liền tính tân minh cố nén nước mắt âm thanh run rẩy lấy nói ra không có không có không quan hệ ta nhóm không cần tô p h ạ m vô vô hắn bả vai tân ca không có ý tứ nhà đem ngươi linh đan làm mất ngươi sẽ không trách ta chứ tân minh thân thể run rẩy một lần mặt mũi tràn đầy lúng túng cười khăn nói làm sao lại thế ha ha làm sao lại thế cách cục tô phàm n ế t miệng giơ ngón tay cái lên nói không hổ là đại tông c h i chủ nhìn đồ vật liền là không giống đi ta cũng không cùng ngươi cãi cọ ta trước đi cho lưu trưởng lao tặng thuốc đi ngươi tại cái này chờ một lát nói đi tô phàm liền quay người rời đi tân minh như chút được gánh nặng ngồi dưới đất hướng hắn bóng lưng gọi nói tô tiền bối nhất định phải nói là bạch hà cốc tám tông đưa tới a nói xong tựa như thả gánh nặng ngồi dưới đất tựa hồ hao hết tất cả khí lực hòa vân tông đệ tử lên trước dịu hắn tông chủ ngài không có sao chứ tân minh đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến không có việc gì cái gì không có việc gì nhanh đi cho ta tìm viền kia sinh cơ linh đan tô p h ạ m trở lại hạo thiên tông sau đó không ngừng không nghỉ chạy đến tiểu lâm p h ò n g đem hai viên linh đan sáng cho lục linh nhìn lục linh ngươi giúp ta nhìn một chút cái này nhận thức sao có thể hay không cho kiếm bính vũ ăn cái này là lục linh đôi mắt hơi hơi l o ạ lên sinh cơ linh đan đúng tô p h ạ m gật đầu nói liền là sinh cơ linh đan từ bạch hà cốc tám nhà tông môn tay ngõ qua đến bạch hà cốc lục linh khẽ cho mày lẩm bẩm nói sao lại thế tô p h ạ m nhìn đến lục linh biểu tình hơi nghi hoặc một chút thế nào rồi cái gì làm sao lại như vậy không có cái gì lục linh lắc đầu khôi phục lại bình tĩnh nói tô p h ạ m cái này khỏa dược lư trưởng l a o có thể ăn kiếm trưởng l a o ăn không vì sao lục linh đi hướng phía sau giá sách xuất ra một bản vô cùng nặng nghề thư lật ra một tờ nói ra ngươi đến xem sinh cơ linh đan dược hiệu cơ bắp tái sinh xương cốt tái tạo vì đem chết chi linh cung cấp quần quận không ngừng sinh cơ tô p h ạ m mắt nhìn vậy được tiểu tự nghi ngờ nói không có vấn đề à, cung cấp sinh cơ tái tạo lại toàn thân à, có vấn đề gì ngươi cùng ta tới lục linh cầm lên thư mang lấy tô p h ạ m đi vào một gian khác nhà kiếm bính vũ nằm ở bên trong thoi thót lục linh chỉ vào kiếm bính vũ ngực nhánh cây kia nói khẽ nếu như kiếm trưởng lao ăn sinh cơ linh đan chẳng những không hội khôi phục ngược lại có khả năng ra tốc tử vong tô p h ạ m nhìn về phía gốc cây kia nhánh ngắn ngủi hai ngày một đêm đã biến phải cành lá rậm rạp hình thể cũng so với ban đầu đại không chỉ một lần tại sao có thể như vậy tô p h ạ m c a o mày nói cái này cũng chưa tính cái gì lục linh nói khẽ nếu không phải ta cực lực khống chế hắn thể nội sinh cơ cái này nhánh cây hiện tại đã trưởng thành đại thụ che trời đại thụ che trời không sai bởi vì kiếm trưởng lão thân thể bên trong sinh cơ quá mức khổng lồ dẫn đến cái này nhánh cây được đến cực đại tầm bù cho nên nếu như ta lại cho hắn ăn sinh cơ đan gốc cây này nhánh sẽ lớn càng nhanh tô phạm minh bạch ngươi nói không sai lục linh nói ta hiện tại cho hắn ăn vào đan dược đều là tận lực tiêu hao hắn sinh cơ nhưng mà cái này tương đương với mãn tính tự sát nghĩ nếu triệt để trị tận gốc cần phải chặt đứt hai cái liên hệ tô phạm triệt để minh bạch hiện tại kiếm bính vũ tương đương với được một loại cấp tính trí mạng bệnh không có thuốc chữa duy nhất có thể làm dịu biện pháp liền là lấy độc trị độc đem hắn bệnh cấp tính biến thành bệnh mạng tính tương đương tại tâm tạng bệnh bất quá nên như thế nào chặt đứt hai cái liên hệ đ ầ u h ả i yêu căn tô p h ạ m đột nhiên nghĩ đến liền là h ả i yêu căn lục linh đem kia bản sách thật dạy lại lấy ra đến lật ra đến nào đó trang nếu như có thể tìm tới vị này d ư ợ c liền có thể điều chế ra truyền thuyết bên trong có thể triệt để đoạn tuyệt sinh cơ đang ăn d ư ợ c huyền âm mất hồn đan triệt để đoạn tuyệt sinh cơ tô phạm sắc mặt biến hóa ngươi là muốn cho kiếm bính vũ đưa vào chỗ chết mà sống lại không sai lục linh nghiêm túc nói bệnh nặng cần phải hạ mánh dược trước để hắn đoạn tuyệt sinh cơ sau đó lại sau đó lại dùng sinh cơ đan đem hắn cứu sống tô phạm tán thán nói lục linh ý nghĩ của ngươi thật là rõ ràng a lục linh mỉm cười theo sau thần sắc chán là nói đáng tiếc cái này hả i yêu căn chỉ là truyền thuyết đồ vật hiện tại thời đại này trên cơ bản không có khả năng tồn tại kia có thể không nhất định tô phạm nói Ta biết một rất linh rõ có một chỗ linh khí rất khổng l ồ dựng dục vô số tại h không chừng có thể i tài nói ê n này. tìm vật t địa bảo, có Ồ! Tại đây lục linh đôi mắt đẹp c h ấ p động bạch hà cốc phần cuối vĩnh dạ chi hải bạch hà cốc phần cuối lục linh tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngươi vừa rồi có phải là nói sinh cơ đan cũng là từ cái chỗ kia được đến đúng thế tô phạm gật đầu nói kia liền khó trách vừa rồi gặp ngươi cầm cái này đan dược ta còn có chút kinh ngạc hiện tại ta hoàn toàn minh bạch nói không chừng chỗ đó thật có hải yêu căn tồn tại ta vừa tốt có đi một chuyến dự định đã liền ngươi đều cái này nói vậy ta liền đi thử thời vật đi ta trước đi cho lưu trưởng lão tặng sinh cơ đan đi tô p h ạ m quay người đi ra ngoài cửa lục linh gọi hắn lại tô p h ạ m còn có chuyện nếu dặn d o ngươi một lần lưu trưởng lão chỉ là đoạn mất một cánh tay không cần cho hắn ăn viên hắn kêu cao phẩm sinh cơ đan hắn hội chịu không được t ố t ta biết rõ kim cương phong bên trên lư thừa tuyên cụt tay quấn lấy linh hoán xa bố chính đứng tại tu luyện t r à n g huấn luyện đệ tử nhìn thấy tô phàm đến vô ý thức c h ắ p tay kết quả phát hiện nâng lên chỉ có một đầu cánh tay tô phàm bất động thanh sắc đem hắn cái tay kia ấn xuống lư trưởng lão chính huấn luyện đâu lư thừa tuyên gật đầu nói đúng vậy a tô tiền bối giống ta dạng này thể tu thế nào khả năng giành đến ở a ha ha tô phàm mỉm cười lập tức móc ra một khỏa sinh cơ đan g nói đem cái này ăn đi đi lư thừa tuyên nhìn xem viên kia bề ngoài xấu xí dược hoàn khó hiểu nói tô tiền bối cái này là cái gì ta hôm nay đã nếm qua đan dược cái này cùng phổ thông đan dược cũng không đồng dạng đây chính là một k h ỏ a có thể để ngươi huyết mạch phun t r ư ờ n g thể nội sinh cơ quần quận dược nha tô phàm thần bí cười một tiếng cái này lư thừa tuyên mặt đột nhiên đỏ ấp a ấp đúng nói ra tô tiền bối không dối gạt ngài nói tại hạ hiện tại còn không có đạo lữ cho nên cái này khỏa dược khả năng không cần khá lắm nguyên lai hắn là hiểu sai a tô phàm sắc mặt tối đen lung tung nói lư t r ư ở n g lão ta không phải ý tư kia ta chính là muốn để ngươi ân huấn luyện có thể dễ dàng một chút đi nha ta minh bạch lư thừa tuyên bừng tỉnh đại ngộ nói tô tiền bối khẳng định là muốn cho ta càng thêm sức sống tràn đầy huấn luyện cho nên mới cho ta những n à y thuốc bổ đã là tô tiền bối một phen thành ý vậy ta cũng liền không k h á c h khí lư thừa tuyên tiếp nhận sinh cơ đan không chút nghĩ ngợi trực tiếp nuốt vào miệng bên trong ha ha ha tô tiền bối trách không được ngài thân thể cái này tốt nguyên lai、like、dùng loại phương pháp này huấn luyện a tô p h à m khỏe miệng hơi rút mấy lần trong lòng nói ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi dù sao ăn thế là được chương bốn trăm hai mươi ba tay mọc ra rồi hoa、wow, ta cảm giác có một cỗ lực lượng hùng hồn tại ta vùng đan điền bạo phát tô tiền bối ngươi cái này dược có thể a lư thừa tuyên lập tức bắt đầu leo đến trên mặt đất một tay làm lên chống đẩy tới làm lấy làm hắn đột nhiên cảm giác không thích hợp thế nào làm không mệt đâu hắn nhìn một chút tay cổ tay chính mình rõ ràng mang thủ hoàn cái này dược cũng quá lợi hại đi lư thừa tuyên tâm bên trong âm thầm cả kinh nói đan dược này vậy mà lợi hại như thế loại cường độ này chống đẩy bình thường sớm liền đổ không nghĩ tới hôm nay thế mà làm không mệt không đúng không thể nói là làm không mệt phải nói là càng làm càng có lực đan dược này lai lịch gì cũng quá lợi hại đi tô tiền bối ngài đan dược này thật lợi hại làm lâu như vậy thế mà một chút đều không mệt lư thừa tuyên mặt không đỏ hơi thở không gấp nói tô p h à m khẽ mỉm cười nói đúng thế lợi hại hơn còn tại đằng sau đâu ngươi bây giờ dùng hai cánh tay làm một chút thử xem được rồi lư thừa tuyên vô ý thức dùng hai cánh tay bắt đầu ở trên mặt đất làm lên chống đẩy các loại hai cánh tay lư thừa tuyên đột nhiên phản ứng qua đến chính mình vậy mà tại dùng hai cánh tay tại tập chống đẩy hết đất lư thừa tuyên lập tức từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem chính mình cái này mất mà được lại phủ đầy chất nhảy tay phải mở to hai mắt nhìn sao tại sao có thể như vậy tà tay mọc ra rồi chúc mừng a lư trưởng lão mất mà được lại cảm giác như thế nào tô phạm vẫn ý như cũ mỉm cười nhìn về phía hắn lư thừa tuyên kích động kém điểm khóc lên theo sau đột nhiên quỳ một gối xuống tô tiền bối ngài cái này phần tái sinh tri ân lư mỗ vô pháp nói tạ a ai nói quá lời nói quá lời lư trưởng lão mau mau đứng lên t ô p h ạ m liền đưa tay nhờ dịu hắn t ô tiền bối lư thừa tuyên lớn tiếng nói ra ngài sở dĩ không nói cho ta cái này khỏa dược chân thực dược hiệu liền là sợ ta không chịu thu cho nên mới gạt ta à. nghe đến đó t ô p h ạ m sửng sốt một chút tâm bên trong không biết nên khóc hay cười chính mình không nguyện ý nói cho hắn vẹn vẹn cảm thấy tái tạo lại toàn thân dược nghe quá nói nhảm sợ hắn không tin mà thôi không nghĩ tới hắn vậy mà lại nghĩ như vậy bất quá nghĩ như vậy cũng được dù sao cũng không phải chuyện gì xấu thế là tô p h ạ m ra vẻ thâm trầm khẽ thở dài một cái ai lưu trưởng lão ngươi minh bạch ta dụng tâm lương khổ liền tốt tô tiền bối xin nhận lưu mẫu cúi đầu lưu thừa tuyên nói đi liền muốn quỳ xuống dập đầu nói thực lời nói tô p h ạ m thật rất không thích người khác cho hắn quỳ xuống dập đầu trừ một ít cực đoan tình huống bình thường rất ít để người khác làm như vậy bởi vì cái này dạng thực tại rất giống nhân vật phản diện thế là tô p h ạ m trực tiếp cưỡng ép đem hắn kéo lên l ư trưởng lão ngươi không cần cái này dạng tạ、tà. bởi vì cái này dược không phải ta cho a ngài nói cái gì lư thừa tuyên hơi hơi giật mình nói không phải ngài cho đúng a là bạch hà cốc tám vị tông chủ cho tô phạm lạnh nhạt nói lư thừa tuyên trầm mặc hắn tâm tình đột nhiên biến đến vô cùng phức tạp một thời gian không biết mình nên cao hứng hay là nên khó chịu tô phạm vô vô hắn bả vai nói ra ngươi cũng không cần có cái này lớn áp lực hắn nhóm cũng là muốn cầu cạnh ta mới nguyện ý giúp cho ngươi muốn cầu cạnh ngài đúng vậy hắn nhóm muốn gia nhập hạo thiên tông tô phạm nhẹ giọng nói ra bất quá ta không có đáp ứng nghĩ tới trước hỏi hỏi ý kiến của ngươi nếu như ngươi không nguyện ý liền tính muốn gia nhập hạo thiên tông lư thừa tuyên cho mày tâm loạn như ma bạch hà cốc tám nhà tông môn trước trước nghĩ diệt phần thiên kim cương tông cả nhà về tình về lý đều hẳn là là vô pháp hóa giải huyết h ả i thâm k i ử u nhưng bọn hắn hẳn là cũng là nhận minh tâm chân tiên uy hiếp nói cho cùng kỳ thực cũng không thể chỉ trách hắn nhóm nhưng bọn hắn sao đến vậy mà nhục nhã ta những cái kia khả ái các đệ tử cái này có chút không thể tha thứ nhưng là lư thừa tuyên nghĩ lại tô tiền bối vậy mà vì mình sự t ì n h không tiếp thiếu người khác nhân tình chứng minh tô tiền bối đã đem mình làm thành hạo thiên tông người đã như vậy chính mình làm sao có thể để tô tiền bối thất vọng đâu thế là lư thừa tuyên sắc mặt trầm xuống nói ra tô tiền bối ngài là ý tưởng gì đâu ngài hy vọng bọn họ gia nhập hạo thiên tông sao ta sao hắn nhóm nếu có thể gia nhập tự nhiên là tương đối tốt nói cho cùng cái này dạng về sau ta xuất hải cũng tương đối dễ dàng tô phàm nói hắn nghĩ thầm không gia nhập cũng không quan hệ dù sao xuất hải quyền đã cầm tới tay lấy không hai cái sinh cơ đan còn không dính nổi cớ sao mà không làm lư thừa tuyên thở dài nói ra đã như vậy vậy ta cũng không có vấn đề gì chỉ hy vọng ngài có thể đem hắn nhóm a n bài rời kim cương phong xa một chút liền đi ta sợ các đệ tử gặp mặt lại đánh lên cái này không là vấn đề Tô Phạm vâng u chuyển n lên, g tay m Kỳ l i h Linh, Kỳ n ư Trương i đi để sư ơ n Phong đem đứng ở phía ngoài đệ tử gọi tiền đến, cho bọn hắn an phía cho gọi đem đệ Kim ở bài cái rời tử c ơ n Phong g xa m ộ thúc c t đỉnh núi, sau đó lại để đi núi, hắn nhóm lại sau lầu h h hỗ í n t rời ợ chủng kiến chấn nguyên điện. Vâng, sư thúc. r đi kim cương phong sau đó tô phạm dự định trước phơi tân minh hắn nhóm một hồi thế là liền một mình tự trở lại hậu sơn tiểu viện từ càn khôn giới bên trong m ó c ra từ ninh tâm chân tiên tay bên trong đoạt đến huyền hải bách sắc t u n g cái này miệng đại chuông lúc này đã cùng trước trước hoàn toàn không giống không có bất kỳ quan mang chỉ có vết gì loang lổ đồng lớp mạ cùng giản dị tự nhiên t r u n g thân tô p h ạ m c a o mày nói thế nào nhìn cái đồ chơi này đều không giống tiên bảo còn không bằng phổ thông chung đâu hắn tùy ý gõ chơi mấy lần trừ phát ra vài tiếng giòn vang bên ngoài không có bất kỳ phản ứng nào hắn lại thử quán chú một ít linh lực đi vào vẫn không có bất kỳ phản ứng nào q u á i sự tô p h ạ m từ càn khôn giới bên trong lại móc ra vang sinh t i ể u gọi ra khô lâu khí linh khô lâu người giúp ta nhìn một chút cái đồ chơi này là chuyện ra sao vì sao ta dùng không khô lâu tiếp nhận kia miệng băng lánh đại chuông quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện lấy miệng chuông cũng không có chỗ nào đặc biệt chủ nhân ngài nói dùng không là có ý gì gõ không vang sao khô lâu cong lên ngón trỏ tại đại chuông nhẹ nhẹ gõ gõ từng tiếng sáng chuông vang vang vọng cả cái hậu viện thanh thúy kéo dài hắn nghẹo đầu kỳ quái xem lấy tô phàm mặt m ũ i tràn đầy chất vấn t ô p h ạ m lập tức xạ mặt lại sao cái đồ chơi này lúc nào cũng biến đến cái này xa đ i ề u rồi cái này là ninh tâm chân tiên đồ vật tiên rơi đồ vật là dùng đến đập đập sao t ô p h ạ m tức giận nói chẳng lẽ nói ngươi nguyên hình là cái cầu liền muốn đem ra đỡ trên sông đi người đi người khô lâu lắc mình biến hóa bành một tâm thanh một cái mềm mại vô cùng mỹ nam tử tử t r o n g sương mù sông ra h á n quỳ dạp trên mặt đất c o người n lên thể bắt t r ư ớ c thành một cây cầu bộ dáng kỳ thực cũng là có thể được chủ nhân muốn hay không đi thử một chút ngoa tào cút tô phàm chừng to mắt nói ta lại nhấn mạnh một lần ta không tốt kia một cái mỹ thiếu niên gặp tô phàm chẳng biết tại sao sinh khí ủy khuất ba ba nga một tiếng t kêu kiểu diễm dáng vẻ nhìn đến tô phàm hút mạnh một miệng lớn khí lạnh tô phàm hít sâu mấy ngụm trước để cho mình tỉnh táo lại đến sau đó thấm thiế hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu bản thể của ngươi không liền là cái cầu sao vì sao nhất định phải biến thành người a ta chỉ là muốn để chủ nhân đi thoải mái một chút người thịt mềm mại điểm vậy ta thật là tạ ơn ngươi ngao tô p h ạ m l ư ờ m hắn một cái không khách khí chủ nhân mỹ thiếu niên hưng phấn từ dưới đất bỏ dậy ngươi cho rằng ta tại khen ngươi thật sao nhanh chóng cho lão tử biến trở về đến tô p h ạ m nghiêm nghị nói chỉ nghe bành một â m thanh vang sinh t i ể u lại biến thành uy phong lấm liệt hồng sắc áo khoác khô lâu khô lâu đem đại chuông giao cho, cho tô phàm nói chủ nhân theo như thuộc hạ thấy này chuông liền là một cái p h ả m vật thôi không đáng ngài tốn tâm tư tô p h ạ m nhữ nhữ mày không nói gì t ứ ninh tâm chân tiên tay bên trong c ấ p đến thật chỉ là p h ả m vật sao có lẽ chỉ có chờ đến chính mình phi thăng tiên giới có thể giải thích vấn đề này đi hắn k h ẽ thở dài một cái lặng lẽ đem hai cái tiên bảo thu hồi cản khôn giới bên trong mấy ngày sau đó hạo thiên tông trùng kiến công tác chính thức làm xong bởi vì trước trước nửa cái hạo thiên tông bị san thành bình địa trương sơn phong mang theo đệ tử tại phế tích chỗ trùng kiến một cái cùng nguyên lai c h ấ n nguyên phong bình thường cao t h á p lâu tên là hạo thiên tháp hán khổng lồ mà quỷ quyệt đứng vững tại hạo thiên tông chính giữa kia nhìn qua đã nhanh muốn đâm rách lam thiên ngọn tháp dẫn dắt nhất phiến linh lực c h i hải vì hạo thiên tông pháp trận hộ sơn truyền lấy quần quận không dứt năng lượng kia là bởi vì tô phàm đem hạo thiên tông hai đầu linh mạch trôn ở hạo thiên tháp lòng đất từ n à y vừa đến chỉ cần linh mạch không bị phá hư kỳ linh vòng phòng hộ cơ bản sẽ không dễ dàng bị người đánh phá tô p h ạ m mang lấy các đệ tử làm cái t r á c h nghiệm hiện tại hạo thiên tông pháp trận hộ sơn đã có thể đồng thời tiếp nhận sáu bảy cựu kiếp tán tiên một kích toàn lực nói là cả cái ba ngàn thế giới chỗ an toàn nhất một chút đều không quá đáng trương sơn phong hài lòng nhìn trước mắt cự tháp liên tục thở dài nói sư thúc có hạo thiên tháp dù cho ngài không tại tông môn bên trong ta nhóm cũng không cần lại sợ có người thượng môn khiêu khích tô p h ạ m vô vô hắn nói ra trương sư đ i à, ngươi cũng không thể hoàn toàn nghĩ như vậy dựa vào ngoại giới lực lượng dù sao vẫn không phải lựa chọn tốt nhất cuối cùng vẫn là muốn dùng để thăng các đệ tử thực lực vì chủ A. ngài nói rất đúng trương sơn phong gật gật đầu hạo thiên tông cơ bản khôi phục nguyên dạng có thể tiếp tục để các đệ tử tiếp tục tu luyện đúng sư thúc hạo thiên tông hiện tại có không ít đệ tử đã đột phá đến độ kiếp kỳ chúng ta có phải hay không nên vì bọn họ bắt đầu chuẩn bản độ kiếp dùng vật liệu đây tô phàm cao mày nói không được quá nhanh dùng hắn nhóm hiện tại trình độ đi độ kiếp liền tô í n đựng được cũng bất quá là tán tiên h thể chịu h có được bất t quá là mà i giới để đem hắn nhóm trước đem cảnh trước á phàm c ế đến đợi h o n toàn chuẩn bị tốt lại nói. Trương Sơn Phong Nghi ngờ nói, lúc nào tốt lúc bị lại ớ i coi hoàn như là trầm o à n chuẩn Phạm đâu. bị tốt đâu. Tô t mặc nội tâm âm thầm tính toán chính mình làm đến tiên kiếp tự mình kinh lịch người k h ắ c sâu minh bạch u y l ự c chỗ dứt bỏ tu vi không nói những này đi qua huấn luyện quân sự đại hội đệ tử mặc dù tại thân thể tố chất phương diện thu hoạch đến tăng lên rất nhiều nhưng mà nghĩ muốn vượt qua tiên kiếp kia liền kèm xa hơn nữa hiện tại thảo luận chỉ là tiên kiếp giai đoạn thứ nhất thân thể tổn thương còn có phía sau giai đoạn thứ hai tâm phổi tổn thương cùng giai đoạn thứ ba thần hồn tổn thương những này đối với các đệ tử đến nói còn hoàn toàn chạm đến không đến liên bắt chính mình đến nói chính mình lúc trước cũng là dựa vào hải thiên nhất tiên thảo mới miễn cưỡng vượt qua giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba càng là liền gặp đều không có nhìn thấy nói không chừng đây chính là để cho mình cảnh giới rơi xuống nguyên nhân chủ yếu cho nên không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị còn là đừng để đệ tử độ kiếp chương 424, t h ô n g hướng nội hải biện pháp trước đem thân thể huấn luyện tốt ta ngươi đem tay vòng cùng chìa khóa để chính bọn hắn bảo lưu lấy bảo trì mỗi ngày sáng sớm hai cái canh giờ thân thể tu luyện tô p h ạ m nói với trương sơn phong còn có buổi tối khóa cũng phải định kỳ khai triển ta trở về muốn lại tổ chức một lần khảo thí trở về sư thúc ngài cái này dự định xuất phát sao trương sơn phong hỏi đúng vậy ta muốn đi một chuyến vĩnh dạ chi hải tô p h ạ m nói Ta dự đ ị n hôm mang kim một bảng 100 người đứng cùng Thiên đi, đầu đệ tử t chỗ、đi. Hạo n hiện kinh g lịch tại vừa ộ t tràng đại kiếp, lại mới gia nhập mấy vạn đệ tử, nhập vạn nên gia đại đệ lại kiếp, mới mấy cho sau đó phải v ấ tô và ngươi. Trương ơ s phàm đến liền triệu t Môn tập một trăm vị đệ tử còn triệu tập mấy tên trường lão cùng nhau đi tới hạo thiên tháp quảng trường tập hợp sở dĩ phải mang theo mấy tên t r ư ở n g lão là bởi vì mặc dù lần này xuất hành dùng du ngoạn vì chủ nhưng mà tu tiên thế giới nguy hiểm bộc phát khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút phiền thoái đặc biệt là tại chính mình đi nội hải thời điểm vạn nhất trừ cái gì ngoài ý mớn mang vài cái trưởng lão có thể chiếu khán đệ tử có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất vừa nghe muốn ra ngoài chơi rất nhiều tính cách tương đối phát triển trưởng lão lần lượt chủ động xin đi tô phàm cuối cùng quyết định là kỷ vân tịch cùng hồ kim vạn đi theo trừ cái đó ra hắn còn kêu lên giao chỉ thánh địa tôn vô thánh cùng hỏa linh tông tân minh một đoàn người lắp đặt ba cái hạo thiên tông phi thuyền từ tân minh dẫn đường t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng lấy bạch hà cốc hạ du duyên hải thành c h ấ n bên ngoài hải thành xuất phát bên ngoài hải thành là vĩnh dạ chi hải duy nhất duyên hải thành c h ấ n lệ thuộc vào bạch hà cốc chín nhà tông môn cả nhánh sông xuyên thành mà qua đem cái này tòa duyên hải thành c h ấ n phân vì bờ tây cùng bờ đông hai cái khu vực vùng cực nam liền là vĩnh dạ chi hải ngoại hải và mượn hắn đặc biệt địa lý ưu thế Hấp dẫn không dẫn í tân tu trước tu Tô t du sĩ cùng cùng đến ngoạn hành. Phạm minh tông r rơi ư ớ c lúc đi đến đã ngoài Hải xuống, sau bên Thành hoàng là h thời bắt khắc. chuyện hạ Bởi vì sớm qua, vừa sớm qua, u n x ố đất, liền chủ ó một vị động vị ư kỳ trung tu tiến Tân tông niên lên đón. Minh sĩ h c đã lâu không gặp ta nhóm thành chủ nghe nói ngài muốn đến lập tức liền phái ta tới cấp cho ngài đón tiếp tân minh gật gật đầu đã lâu không gặp lý đội t r ư ở n g theo sau tân minh thân thể thối lui lui qua tô p h ạ m bên cạnh người lẫn nhau giới thiệu nói cái này vị là hạo thiên tông tô tiền bối cái này vị là bên ngoài hải thành chấp pháp đội trưởng lý hát trạch tô phàm chủ động lên trước khẽ gật đầu nói lý đội trưởng ngươi tốt lý hát trạch thấy rõ tô phàm khuôn mặt không khỏi lấy làm kinh hãi tốt x o á y nam tu sĩ cái này là hắn đối tô phàm ấn tượng đầu tiên tô tiền bối ngài tốt ngài tốt ta là bên ngoài hải thành chấp pháp đội trưởng ta gọi lý hát trạch là ngài hành động lần này dẫn đường phụ trách ngươi nhóm tại nơi này hết thể ăn ở làm phiền ngươi có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta nói đi lý h á c trạch hướng hai người thân sau quan sát tân tông chủ ngài không phải nói lúc này đến có hơn một trăm vị đệ tử sao vì cái gì chỉ thấy được ngài hai người đâu tô phàm nói ra hắn nhóm còn tại đằng sau phỏng chừng còn muốn nửa canh giờ mới đến lý h á c trạch nói đã như vậy kia liền mời ngài hai vị t r ư ớ c ngủ lại hải thần t ử lâu thành chủ đại nhân đã đợi chờ đã lâu đệ tử của ngài liền để cho ta tới tiếp đại đi tân tông chủ ngài biết rõ đêm chi hải t i ể u lâu vị trí sao t â n minh gật đầu nói biết rõ kia liền phiền phức ngài trước mang tô tiền bối đi qua đi được tô phàm theo tân minh đi tại duyên hải đại đạo bên trên cách đó không xa liền làm ê n h ngông vô bờ vĩnh dạ chi hải sóng biển ma sát cát mịn phát ra hào hào âm thanh cách đó không xa trên bầu trời bạch s á c chim biển phát ra vang r ộ i kêu to thỉnh thoảng một đầu đâm vào hải bên trong lại nhảy lên ra lúc miệng bên trong ngậm một đầu tiểu ngư tô phàm hít thở sâu một hơi trong không khí trừ có hải dương vị mặn mà bên ngoài còn tràn đầy cực độ dư thừa linh lực lệnh tâm tình người ta vô cùng thư sướng không lâu lắm tân minh liền mang theo tô phàm đến đến một trang trí nội thất hoảng vô cùng xa hoa từ lâu đẩy ra tầng cao nhất bao s ư ơ n g thành chủ ngồi ở bên trong vương thành chủ đã lâu không gặp a gần đây thân thể được chứ thân minh chắp tay nói ha ha ha ha nhận n g à i nhớ mong vương mỗi thân thể coi như cứng rắn vương thành chủ đứng dậy đón lấy hai vị mau mau mời ngồi hai người ngồi xuống sau đó đi qua tân minh giới thiệu tô p h ạ m cùng vương thành chủ biết nhau bất quá tô p h ạ m chưa hề nói quá nhiều mà là nhìn qua một b à n lớn hải vị gia thần không hổ là duyên hải t h a n h c h ấ n đồ ăn vậy mà đều là bình thường hiếm thấy gặp một lần hải bên trong hiếm thú hơn nữa hình thể so bình thường cũng muốn đại trí ít gấp hai trở lên nhìn tới cái này vĩnh dạ chi hải tất nhiên có chỗ bất phảm nếu không, không có khả năng có thể dựng dục ra như này dị thường sinh vật chính mình được thật tốt đi thăm dò một phen a nhìn xem tô phàm nhìn chằm chằm cái bàn món ăn xuất thần vương thành chủ không nhịn được có chút đắc ý nói tô tiền bối bản thành không có vật gì tốt chỉ có thể cầm những này đồ ăn thường ngày đến chiêu đãi ngài hy vọng có thể cùng ngài khẩu vị đồ ăn thường ngày sao tô phàm mỉm cười nói vương thành chủ ngươi nhìn cái này tôm hùn c h ọ n vẹn so bên ngoài bán tôm hùn đại ba lần sao có thể nói là đồ ăn thường ngày đâu muốn để phổ thông người ăn được lấy một lần đồ ăn thường ngày chỉ sợ đến táng ra bại sản a ha ha ha ha tô tiền bối quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tại hạ thực tại bội phục vương thành chủ cười to nói không tệ ta bên ngoài hải thành hải sản muốn nói là thiên hạ đệ nhị liền không ai dám xưng thiên hạ đệ nhất những này đều nhờ vào kia phiến tràn ngập linh khí vĩnh dạ chi hải rốt cuộc nói ra chính đ ể sao tô phàm thân thể hơi nghiêng về phía trước không tệ ta lần này tới mục đích có hai cái một là mang các đệ tử tu hành du ngoạn hai là ra một chuyến hải xuất hải vương thành chủ sắc mặt hơi nhất biến tô tiền bối là dự định đi vĩnh dạ chi hải nội hải sao chính có ý đó cái này vương thành chủ mặt lộ vẻ khó xử muốn nói lại thôi có vấn đề gì sao vương thành chủ tô phàm nghi ngờ nói t â n minh t r ư ớ c t r ư ớ c không có nói với ngươi sao nói là nói chỉ là vương thành chủ ấp a ấp đúng nói ra tân minh ở một bên cau mày nói vương thành chủ tô tiền bối không phải bên ngoài người có lời gì ngươi liền nói thẳng vương thành chủ thở dài một hơi tôi đã như vậy vương mỗ liền ăn ngay nói thật tô tiền bối ngài khả năng đi không nội hải đi không rồi cái gì ý tứ tô phạm c h o mày vương thành chủ từ càn khôn giới bên trong móc ra một khối địa đồ bộ dáng tấm da dê đi đến hai người chính giữa nói ra tô tiền bối không biết rõ tân tông chủ có không có cùng ngài nói tiến đi vào hải quy tắc quy tắc cái gì quy tắc tô phạm nhìn về phía tân minh cái sau cũng bung bung tay biểu thị không biết rõ tô phàm c a o mày nói tân minh chỉ nói với ta tiến đi vào hải cần xuất hải quyền còn lại cũng không biết đã không biết k i a liền cho vương mỗ hảo hảo cùng ngài giới thiệu một chút tình huống cụ thể vương thành chủ trên bàn trải rộng ra tấm da dê tô phàm cùng tân minh tiến tới cái này chương là vĩnh dạ chi hải bản đồ hàng hải mọi người đều biết vĩnh dạ chi hải phân vì ngoại hải cùng nội hải tấm bản đồ này liền miêu tả cả cái ngoại hải tình trạng vương thành chủ giải nói ra cũng chính là ngài vừa vừa tới thời điểm nhìn đến kia phiến hải vực ý của ngươi là nói ta nhóm có khả năng nhìn đến vùng biển này đều chỉ là vĩnh dạ chi hải ngoại hải tô phạm đề xuất nghi vấn t h ô n g minh kia nội hải đâu ở đâu vương thành chủ chỉ vào trên bản đồ đại đại tiểu tiểu gạch đỏ nói ra nghị muốn đi nội hải biện pháp chỉ có một cái liền là tìm tới vĩnh dạ chi hải h ả i nhãn hải nhãn đúng vậy tại vĩnh dạ chi hải ngoại hải sâu chỗ có đến không hết tám lưu hung dũng trong đó năm nhất bộ phận là chân chính đáy biển vòng xoáy chỉ có cực ít một bộ phận thì là thông hướng nội hải thông đạo ta nhóm xưng là hải nhãn vương thành chủ nói ra mà cái gọi là xuất hải quyền liền là dùng đến phân chia thật giả hải nhãn công cụ nghe xong vương thành chủ giải thích t u p h à m đại khái minh bạch nguyên lai、like、cái gọi là nội hải cùng ngoại hải cũng không phải đơn giản dùng hải vượt xa gần đến tiến hành phân chia mà là tương đương với hai cái độc lập không gian xuất hải quyền liền tương đương với mở ra nội hải đại môn chìa khóa vậy tại sao ngươi còn nói ta đi không nội h ả i đây là sợ ta tu vi quá thấp chống cự không thông đạo ám lưu sao tô phạm nghi ngờ nói cũng không phải là như này vương thành chủ lớn tiếng nói ra tu vi của ngài mặc dù nhìn chỉ là kim đ ă n g kỳ nhưng mà ta biết rõ ngài thực lực tuyệt đối không chỉ tại đây ồ l à tân minh nói cho ngươi không phải là ta từ ngài bề ngoài an nói cùng với tân tông chủ thái độ đối với ngài phân tích mà tới vương thành chủ trầm giọng nói ra không nghĩ tới ngươi quả là thiện với quan sát không sai ta tu vi s á c thực càng giàu có mê hoặc tính bất quá cái này không phải trọng điểm ngươi nói vì sao đi không nội hải kỳ thực lý do rất đơn giản ngài nhìn đến những n à y đại đại tiểu tiểu gạch đỏ sao vương thành chủ dùng tay chỉ một cái gạch đỏ nói ra như ngài thấy những n à y gạch đỏ nguyên bản chính là ta nói tới hải nhãn nhưng mà không biết nguyên nhân gì những n à y hải nhãn đều lục lục tục tục biến thành chân chính đáy biển vòng xoáy chân chính đáy biển vòng xoáy t ô phàm ngồi thẳng thân thể quay đầu nhìn về phía hắn ý của ngươi là thông đạo quan bế rồi vương thành chủ gật gật đầu nói ra liền tại vài ngày trước ta nhóm điều động một vị nguyên anh kỳ tu sĩ đi hướng cái cuối cùng đã biết hải nhãn thăm dò nhưng mà hắn đến bây giờ còn bật vô âm tín nghĩ đến hẳn là là mất tích mất tích rồi t ô phàm c a o mày nói cái này nói ta còn thực sự đi không nội hải rồi t ô tiền bối không phải ta không tin ngài thực lực mà là hiện tại thật không có đi nội hải đường cho nên ta khuyên ngài còn là tại nơi này hảo hảo chơi thêm mấy ngày tô p h ạ m nhẹ g i ọ n g ngắt lời nói nếu như ta tìm tới tân hải nhãn đâu ngài nói cái gì ta nói nếu như ta tìm tới tân hải nhãn đâu tân hải nhãn vương thành chủ lắc lắc đầu nói xin thứ cho tại hạ nói thẳng kia là không có khả năng theo ta biết từ ngàn năm nay hải nhãn chỉ có giảm bớt chưa bao giờ gia tăng qua vương thành chủ chưa từng xảy ra sự tình không có nghĩa là không tồn tại ta tin tưởng sự do người làm đã đến đều đến vô luận như thế nào ta cũng muốn đi một chuyến nội hải tô phạm đứng người lên chậm rãi đi ra ngoài cửa người nhóm ăn trước ta đi xem một chút các đệ tử đến không có hắn đi sau đó vương thành chủ hỏi tân minh nói tân tông chủ tô tiền bối đến cùng là lai lịch gì rõ ràng chỉ là cái kim đan kỳ tu sĩ vì sao ta lại luôn cảm thấy nhìn không thấu hắn đâu nhìn không thấu liền đúng rồi ha ha tân minh cười ha h a đáp lại nói vương thành chủ khẽ thở dài một cái nói ra ai đã hắn khăng khăng muốn xuất hải vậy ta cũng liền không c ầ n khuyên ngày mai để lý hát trạch cùng hắn cùng đi chứ chương bốn trăm hai mươi lăm tô p h ạ m hạ hải hôm sau tô p h ạ m hướng hạo thiên tông mấy vị trưởng lão giao phó s o n g liền theo theo lý hát trạch đạp lên một đầu tiên thuyền đối với lý hát trạch đi theo tô p h ạ m cũng không có cự tuyệt có dân bản xứ dẫn đường tổng so chính mình mụ tìm sau cùng lạc đường nếu cường đến mức vì cái gì không cần phi thuyền mà là ngồi thuyền tô p h ạ m cảm thấy đã hải nhãn tại mặt biển phía dưới ngồi thuyền trừ có thể nhìn càng thêm rõ ràng một ít mà lại nói không biết có thể thiết thực cảm nhận được đấy b i ể n loạn lưu dũng động trước khi lên đường lý hắc trạch liên tục xác nhận nói tô tiền bối xuất hải quyền ngài mang tốt sao tô phạm dơ lên một mai tiểu tiểu huy chương nói ra yên tâm đi ta mang tốt được rồi tô tiền bối kia ta hiện tại liền xuất phát cái này đầu tiên thuyền là chuyên môn dùng cho thăm dò vĩnh dạ chi hải vương thành chủ mời không ít linh trận cao thủ ở phía trên khắc họa vài cái ổn định trận pháp để hắn có thể tại sóng lớn mánh liệt mặt biển như dấm trên đất bằng thuyền nhỏ dần dần cách bờ mặt biển làm ê n h mông vô bờ u lam s ắ c bạch s ắ c chim nước từ hai người đỉnh đầu lên đỉnh đầu vạch qua vài vòng theo sau trường minh một tâm thanh như vậy cách xa thiên a i nhưng mà tô p h ạ m có thể không có tính chất đi thưởng thức vĩnh dạ chi hải mỹ cảnh mà là đem ánh mắt vững vàng khóa chặt tại ở trong tay trên giấy da dê tại khoảng cách bên ngoài hải thành gần nhất hải nhãn chỗ vẽ một vòng tròn trước đi nơi này xem một chút đi một bên chính dùng linh lực thôi động thuyền nhỏ lý hát trạch mở miệng giới thiệu nói tô tiền bối nơi này chính là bên ngoài hải thành thống ngự hải vực phong cảnh dễ chịu nhiệt độ thích hợp linh lực dồi dào là các tu sĩ du ngoạn tu luyện chỗ tốt nhất tô phàm không n g n g đầu thuận miệng ừ một tâm thanh liền tiếp tục nghiên cứu hắn bản đồ hàng hải đi lý hát trạch cũng không để ý mà là phối hợp nói ra tô tiền bối chẳng lẽ ngài không cái này dạng cảm thấy sao nói thực lời ta không phải rất rõ ràng ngài vì sao nhất định phải đi nội hải đâu nơi này nhiều tốt liền cái động hư cảnh trở lên hải thú đều không có tức thoải mái dễ chịu lại an toàn tô p h ạ m vẫn ý như cũ không n g n g đầu thuận miệng nói ra nếu là ta ham muốn thoải mái dễ chịu liền có người rốt cuộc không có biện pháp dễ chịu lý h á c trạch sửng sốt một thời gian không biết nên nói cái gì tô p h ạ m n g n g đầu đối hắn n ở nụ cười thản nhiên nói đừng hỏi kia nhiều hảo hảo lái thuyền đi ta biết rõ lý h á c trạch gật gật đầu tay bên trong thả ra linh lực dùng tăng lớn mấy phần bất quá tô tiền bối ta còn là phải căn dặn ngài hai câu một ngày ra bên ngoài hải thành thống ngự hải vực hải thú cảnh giới và số lượng đều là mấy lần tăng gọn ngài có thể phải làm hảo tâm lý chuẩn bị bên ngoài hải thành thống ngự hải vực chỉ chiếm cả cái ngoại hải một p h ầ năm n một ngày ra cái phạm vi này bên ngoài hải vực liền là công hải tô phàm khẽ gật đầu không nói gì sau đó thời gian hai người không có lại quá nhiều giao lưu các việc có liên quan sự tình đi đột nhiên một đạo ám lưu từ nơi không xa đánh tới không ngừng mà đập nện tại tiên thuyền bên trái ngay từ đầu lực đạo cũng không phải rất lớn có trận pháp ra chỉ tiên thuyền cũng không có sinh ra bất luận cái gì s ó c n ả y nhưng mà đột nhiên xuất hiện một lần mãnh liệt va chạm vậy mà đem tiên thuyền đâm đến hơi hơi l ậ t nghiêng lý hắc trạch cực kỳ hoảng sợ phí không ít công phu mới đem toàn bộ tiên thuyền c h u y ể n chính chờ tiên thuyền bình ổn sau đó lý hắc trạch vội vàng chạy đến mạn thuyền một bên hướng ra phía ngoài nhìn lại hắn trông thấy cách đó không xa trong nước biển đột nhiên nổi lên đến tựa hồ chính có đồ vật gì chính hướng cái này một bên bơi tới không tốt là huyết sa thú lý hát trạch rời đi mạn thuyền chạy đến tô phàm bên cạnh kích động nói ra tô tiền bối một đầu huyết sa thú hướng chúng ta cái này một bên bơi tới chúng ta mau chạy đi nhưng mà tô phàm vẫn y như cũ không nhanh không chậm liếc nhìn trong tay tấm d a dê quyển đối diện t r ư ớ c không ngừng d ơ chân lý hát trạch nhìn như không thấy lý hát trạch nhìn xem tô phàm phong khinh vân đạm bộ dáng lo lắng vạn phần tô tiền bối ngài nếu không trốn nữa có thể là m u ộ n nhìn hắn khí thế chắc hẳn đã đột phá nhị kiếp tán tiên tu vi dùng cái này đầu tiên thuyền phòng ngự lực chỉ sợ gánh không được công kích của nó hắn chạy đến tiên thuyền linh trước trận đối tô phạm với gọi mau tới cùng ta cùng một chỗ thôi động trận pháp bằng vào chúng ta hai người lực lượng nói không chừng có thể trốn qua cái này huyết xa thú đừng hốt hoảng tô phạm liền mí mắt đều không n g ẩ n một lần tiếp tục đối với tấm da dê tô tô vẽ vẽ thế nào khả năng không hoảng hốt ta tô tiền bối bằng vào ta một lực lượng cá nhân là không có khả năng trốn qua cá mập tốc độ tại cái này phiến mênh mông trên đại dương bao la nếu là không có thuyền rớt xuống hải bên trong ta nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ ẩm ngay lúc này mặt biển phía dưới sinh vật đã bơi tiến tiên thuyền pha vi đột nhiên từ đáy nước vọt lên thân thể khổng lồ phô thiên cái địa cơ hồ liền thái dương quang mang đều ngăn tại thân về sau nó mở ra lấy bùn máu đại miệng từ trên trời ra xuống cắn một cái hướng đầu thuyền tô p h ạ m xong xong lý h á c trạch lúc này đã nhanh bị do sợ trực tiếp ngồi bệch dưới đất run lầy bầy hắn vẹn vẹn chỉ có động hư cảnh tu vi ứ n g đối nhị kiếp tán tiên huyết s a thu thậm chí liền dũng khí phản kháng đều không có cái này lúc tô phạm đứng người lên đi lòng vòng xương cổ tiện tay hướng về bầu trời oanh ra một q u y ề n vê n h một đạo khí kình đánh vào huyết s a thú thân bên trên nổ tung từng vòng từng vòng từng tầng từng tầng khí lãng dây lát ở giữa đem hải bên trên vũ khí triệt để thổi tan cực lớn bạo tạc dẫn lực kích khởi sóng biển cuồn số dùng vạn tấn nước biển phun lên không trúng phản phất hải dương cùng bầu trời đảo ngược phần phật l ạ p lạp nước biển sen lẫn hóa thành mảnh vụn huyết s a thú linh huyết một cùng đắp xuống mặt biển vẩy vào hai người thân bên trên giống như bạo vũ siêu mẹo thật là phiến phức tô p h ả m cau mày một cái từ càn khôn giới bên trong ngóc ra một thanh du chỉ tán đánh vào đỉnh đầu sau đó ngồi trở lại đến đầu thuyền một lần nữa lật xem lên r a d ề x o a n tới lý h á c trạch lúc này đã bị triệt để d a sợ chừng hai mắt ha to mồm mặc cho nước biển chảy ngược tiến trong miệng của hắn hù khụ khụ khụ hắn bị nước biển sặc đến liều mạng ho khan dần dần trời mưa xong tô phàm ngẩng đầu nhìn một chút không trùng thu hồi du chỉ tán từ càn khôn giới bên trong móc ra một bộ khô mát y phục đổi bên trên sau đó hướng về dọa sợ lý hát trạch nói ra lý đội trưởng chúng ta đi nhanh lên đi nếu không một hồi liền có càng nhiều hải thú qua đến lý hát trạch đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn trước mắt cái này giống như sắt thần bình thường nam tử miệng lớn thở hồn hện là là tô tiền bối ước chừng di chuyển nửa canh giờ lý hắc trạch dần dần bình phục nội tâm rung động lấy dũng khí lên t r ư ớ c cùng tô phàm đáp khang đạo tô tiền bối ngài cũng quá lợi hại đi kia huyết s a thú có thể là nhị kiếp tán tiên tu vi ngài lại dễ dàng như thế liền đem hắn đánh bại rồi ta đều dùng vì cái này hạ chết chắc rồi đâu tô phàm ngẩng đầu cười nói cho nên đã nói với ngươi rồi gặp chuyện đừng hốt hoảng ừm có ngài tại ta đây xác thực cảm giác được an tâm không ít bất quá thật kỳ quái a lý hát trạch thật sâu phải nhữ mày kỳ quái có cái gì kỳ quái tô p h ạ m ngẩng đầu hỏi ngươi thần sắc giống như không phải rất là khéo a nga ta còn tốt liền là cái này tán tiên cảnh hải thú đột nhiên xuất hiện ở đây ngược lại để người có chút ngạc nhiên lý hát trạch nói ra thế nào nói ngươi nhóm trước đây chưa từng xảy ra loại sự tình này sao tô p h ạ m nói ra đúng vậy à chính như ta vừa rồi nói một chút Ta nhóm bên ngoài hải thành thống ngự trong vùng biển có rất ít cao tu vi hải thú cho dù có thường thường đều chỉ là một ít động hư đại thừa cảnh hải thú tối cao cũng bất quá chỉ là độ kiếp kỳ hơn nữa mỗi một cái đều ghi lại trong danh sách ta nhóm bình thường hội mời tân tông chủ hán nhóm trước đến xua đuổi d u n g bảo đảm bên ngoài hải thành sẽ không nhận nguy hại lý hắc trạch tiếp tục nói ra nhưng là ai có thể nghĩ tới lúc này vậy mà trực tiếp tới một đầu nhị kiếp tán tiên hải thú cái này lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình tô p h ạ m trầm giọng nói ra ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều nói không chừng chỉ là lạc đường thôi còn tốt ngài giải quyết hắn bằng không không biết rõ hội đối bên ngoài hải thành mang đến cái gì dạng hai nạ lý hắc trạch lòng vẫn còn sợ hãi nói ra liền tính ta không có xuất thủ giải quyết tân minh cũng rất nhanh liền có thể phát hiện cũng xuất thủ giải quyết ngươi liền yên tâm tốt tô p h ạ m đi đến đuôi thuyền rối lưng một cái t ố t ta nhóm nên ra tốc chung quanh đây hải nhãn hẳn là ngay ở phía trước được rồi tô tiền bối ta hiện tại liền đi thôi động linh trận ngài nói hướng phương hướng kia đi tô p h ạ m quay đầu nhìn hắn một cái không cần ngươi bây giờ đi tìm một chỗ năm chắc liền đi năm chắc liền đi cái gì ý tứ lý hát trạch nghi hoặc phải nhìn về phía tô p h ạ m chính chuẩn bị mở miệng hỏi thăm chỉ thấy tô p h ạ m hít sâu một hơi hướng về đuôi thuyền trái hậu phương dồn sức đánh tam quyền cả đầu tiên thuyền lập tức thu hoạch đến cực lớn tiến lên lực giống như bay lên mạnh liệt đột nhiên thay đổi dây lát ở giữa liền hướng lấy phải phía trước mau chóng đuổi theo、Và bay ở không trung lý hắc trạch hiện tại biết rõ tô tiền bối là có ý gì mới vừa ở tiên thuyền khởi động một khắc này hắn liền giống như là nhất phiến lá dụng bình thường bị cuồng phong thổi tới thiên thượng nếu không phải bắt lấy tô phàm hướng hắn ném qua đến dây thừng hiện tại chỉ sợ đã táng thân đại hải không phải cho ngươi nói nắm chặt sao tô phàm đem hắn kéo về tiên thuyền vung ra cột buồm địa phương ôm chặt cột buồm tù long thẳng cũng cho ngươi nếu như cảm thấy bắt không được liền đem chính mình trói lại biết rõ tô tiền bối tại trong cuồng phong hai người cần phải gào thét có thể nghe đến thanh đối phương nói chuyện tô p h ạ m vẫn tại hướng phía sau vung vẩy thiết quyền tiên thuyền dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía trước chỉ dần dần hóa thành một cái bóng mờ đột nhiên cách đó không xa giữa không trung xuất hiện tối đen như mực như mực lôi vân cái này đoá lôi vân có vẻ như một t r ư ơ n g to lớn vô cùng khô lâu mặt đen ngòm hốc mắt sâu chỗ không ngừng có lôi điện lấp lóe kèm thêm trận, trận tiếng r ậ n t sấm văng rền thật là doa người tiên thuyền chính dùng như xét đánh tốc độ hướng hắc vân bên trong cắm đi vào là hải dương phong bạo lý hắc trạch gắt gao ôm lấy cột buồm điên cuồng hướng tô phạm gào thét tô tiền bối nhanh điểm giảm tốc cua quẹo ta nhóm muốn xông vào đi người nói cái gì ta nghe không được tô phạm vẫn y như cũ mãnh liệt hướng thân sau huy quyền tiên thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh bên hai gió biển gào thét căn bản là nghe không rõ lý hắc trạch nói cái gì ta nói nhanh cua quẹo chúng ta nếu đụng vào trong gió lốc đi lý h á c trạch không dám đi đến tô phàm bên cạnh đi nói hắn sợ mình buông lòng tay trực tiếp liền bay đến trong biển phong bạo tô phàm rốt cuộc nghe rõ quay đầu nhìn thoang qua một cái sơn hắc khô lâu mây liền đứng sừng sững ở hai người trước mặt không kịp không kịp chúng ta bây giờ chỉ có thể tiến lên ngươi nắm chắc tô phàm không có tuyển trạch cua quẹo mà là liên tục hướng về hậu phương không khí lại dồn sức đánh tăng quyền một quyền thắng qua một quyền tiên thuyền bổ đảo cắt sóng tại nơi đuôi thuyền tạc lên thao thiên bọc nước Đường A. lý h á c trạch hiện tại đã nhanh liền tâm tạng đều nhảy ra hắn phóng thích toàn thân tất cả linh lực dùng tù long thẳng đem chính mình gắt gao cột vào cột buồng bên trên hắn mặt bị c u ồ n g phong thổi đến biến hình nước biển như châm bình thường đâm vào mặt bên trên nhưng mà đầu góc của hắn đã không đau đớn mà là đem tất cả lực lượng đều vận chuyển đến nước hầu phát ra xe rách bình thường hò hét cứu mạng a a a a a a a a a a a a a cảm giác có của m người vai n vô vô bở ì hắn h giật nhanh ả y m ì n v ừ mở mắt, phát h i ệ Tô p ạ m đứng ở bên ở chóng ạ n hắn cao mày, hai tay gắt gao bịt lấy lô thai, nhao nhao chết rồi, một hồi hải thú bị người dẫn tới. Hắn nhanh gắt người dẫn cao c tay gao mày, một lấy rồi, tới. bịt bị lô im lặng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy thiên thượng phong khinh vân đạm mặt trời trói trang hắn một mặt buồn bực nhìn về phía tô p h ạ m tô tiền bối ta nhóm còn không có tiến vào phong bạo sao tô p h ạ m chỉ chỉ đuôi thuyền phương hướng hắn thuận thế dương mắt nhìn đi qua chỉ thấy thiên khung phía trên mang theo trước t r ư ớ c nhìn đến đoàn ngưỡng kia khô lâu hình dáng hát vân hắn giật nảy cả mình lại quay đầu nhìn về phía đầu thuyền phương hướng phát hiện phía trước không trung sạch sẽ giống như là một khối dùng bọn biển leo qua lưu ly trong suốt trong suốt đây là có chuyện gì đầu thuyền thay đổi rồi hoàn toàn không có cảm nhận được a chỉ cần là thuyền cua quẹo nhất định hội có siêu vẹo cảm giác nhưng mà vừa rồi hắn trừ siêu việt cực hạn khoái cảm bên ngoài không có cảm giác nào bất quá nói đi thì nói lại nếu là dùng vừa rồi tốc độ đột nhiên thay đổi quay đầu tiên thuyền sớm liền lật nghiêng cho dù có lại nhiều pháp trận ra chỉ cũng không được hắn nghi hoặc hỏi hướng tô phàm tô tiền bối ngài là thế nào làm đến cái này nhanh liền đem đầu thuyền thay đổi ta hoàn toàn không có cảm nhận được thân thuyền có siêu vẹo a lý h á c trạch đang b u ồ n b ự c tô phàm đột nhiên chụp hắn một lần làm cái gì mộng đâu ta nhóm mới vừa từ trong lôi vân xuyên ra tới từ trong lôi vân xuyên ra tới rồi lý h á c trạch một mặt mộng b ứ c nhìn qua tô phàm thế nào khả năng ta một điểm cảm giác đều không có a ngươi nếu có cảm giác gì vốn là không coi là quá lớn lôi khu ngươi ý là còn nghĩ để ta giảm tốc để cho ngươi bị lôi vân bổ hai lần mới dễ chịu sao tô p h ạ m cười nói nếu không ta đang quay đầu trở về để cho ngươi cảm thụ một chút dù sao ta không sợ ai không cần không cần n h ư bây giờ liền rất tốt lý h á c trạch điên cuồng lắc đầu vốn là nghĩ đem chính mình từ cột buồng cởi xuống suy nghĩ một chút còn là được rồi hắn sợ tô phàm vỗ đùi chạy đến đầu thuyền mánh kích tam quyền lại rót về trong lôi vân đi vậy coi như quá ngu xuẩn thời khác này vĩnh dạ chi hải đã gió êm sóng lặng tiên thuyền trên mặt biển bình ổn trượt tô phàm một lần nữa ngồi trở lại đầu thuyền tại ra dê quyển một cái gạch đỏ vẽ một vòng tròn thì t h a o thì thầm đệ nhất cái địa điểm trên cơ bản có thể bài trừ lại đi cái thứ hai địa phương xem một chút đi lý hắc trạch nhìn đến tô phàm rốt cuộc không lại dùng như này cuồng bạo phương thức đi đường cái này mới miễn miễn cưỡng cưỡng vông ra cột bờm từ dưới đất bỏ dậy hắn t h ở i xuống đạn ướt không còn hình dáng tu sĩ p h ụ từ càn khôn giới bên trong đổi một bộ k h ô mát đi đến tiên thuyền phân đôi u chuẩn bị bắt đầu một lần nữa đem pháp trận vận chuyển lại ngay lúc này từ nơi không xa hưu bay tới một cái đạn tháo ẩm vang một tiếng đâm vào đuôi thuyền bên trên lý hắc trạch trực tiếp bị nổ bay tô phàm một cái bước xa lao ra gắng gượng đem hắn t ú n trở về người không sao chứ tô phàm c a o mày nói không có việc gì tô tiền bối vừa rồi chẳng qua là bị đánh bay mà thôi lý hát trạch v ố t v ố t đầu đột nhiên ngăn tại tô phàm trước mặt tô tiền bối cẩn thận hiu hiu hiu hiu. chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung có dùng trăm tính đạn pháo hướng bọn họ bay tới lý hát trạch hai cánh tay lập tức trước mặt nhắm chặt hai mắt liều mạng gào thét a a a hắn cảm thấy mình lúc này khẳng định chết rồi mạng thiên đạn pháo hướng chính mình bay tới liền tính không bị nổ chết nện đều đập chết nhưng là hắn không cảm thấy hối hận bởi vì tô tiền bối vừa rồi cứu hắn một mệnh hắn muốn để tô phàm biết mình tuyệt không phải hạ người ham sống sợ chết những này tư duy như như đèn kéo quân tại trong đầu của hắn hiện lên nhưng mà làm hắn kỳ quái là qua thật lâu cảm giác thống khổ vẫn không có chuyển đến a đây là có chuyện gì hắn vụng trộm mở ra một con mắt nhìn đến làm hắn cả đời khó quên một màn giữa không trung phía trên mấy trăm miếng đạn pháo giống như đứng im bình thường lơ lửng giữa không trung bên trong liền giống như là cái này thế giới tại thời khắc này đột nhiên bị dừng lại hắn quay đầu mắt nhìn tô p h ạ m phát hiện tô p h ạ m bị chính mình đẩy lên bên cạnh cũng không có động tác h i ệ n nhiên không có xuất thủ chẳng lẽ nói thần công của mình luyện thành rồi ha ha ha ta vô định phi hồn trưởng rốt cuộc luyện thành ha ha ha ha liên tại hắn chuẩn bị đem cái này tin tức tốt chia sẻ cho tô p h ạ m thời điểm phía sau hắn đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp khàn khàn giọng nam ngươi tại nói cái gì quỷ đồ chơi cái gì vô định phi hồn trưởng nghe nói lý h á c trạch tiếu d u n g dây lát ở giữa ngưng kết trên mặt t h a m dò hướng tô phạm thần sau nhìn lại một cái thân xuyên hồng sắc áo khoác bá khí khô lâu d ơ một cái khô cạn khô lâu tay tản ra thuần bạch sắc quan mang tô phạm cười nói với lý h á c trạch mau đem tay bông ra đi một mực dơ chua không chua a hu khụ khụ khụ lý h á c trạch dùng ho khan che giấu xấu hổ h ầ m hực bông xuống hai tay cùng lúc đó khô lâu cũng sẽ tay để xuống hoa lạp lạp, lạp. số trăm k h o ả đạn pháo như mưa rơi rơi xuống ở trong biển tô p h n g chỉ phía xa lấy nơi xa một chiếc dần dần đến gần tiên thuyền hỏi bên kia cầm pháo đánh chúng ta là lai lịch gì là hài tặc lý h á c trạch không chút nghĩ ngợi đáp là tập hợp một đám tà tu ma tu yêu tu cùng người tu bên trong bại hoại đoàn đội chuyên môn tại vĩnh dạ chi hải ăn cướp quá khứ thương thuyền mỗi một vị đều là trên đất bằng tiếng xấu chiêu lấy tồn tại Ai u tất cả đều là bại hoại a nói như vậy tất cả g i ế t cũng không có vấn đề gì rồi tô p h ạ m nhìn xem chiếc này đến gần tiên thuyền mảy may không có chạy trốn ý tứ lý h á c trạch gấp gáp không được ga tô tiền bối ngài không thể giết bọn hắn ta đề nghị ta còn là nhanh chóng chạy đi vì sao không thể giết ngươi không nói hắn nhóm đều là người xấu sao tô p h ạ m hai chân c h ầ m xuống l i ề n chuẩn bị nhảy đến đối phương thuyền đi lên chờ một chút tô tiền bối xin nghe ta một lời lý h á c trạch chăm chú lôi tô p h ạ m ý phục không để hắn cất cánh tô p h ạ m l vớt ve hàn tay n g ư ờ i nói liền s o n g đừng động thủ động cất ngao tô tiền bối ta trước đem thuyền mở chúng ta vừa đi vừa nói lý h á c trạch cấp tốc chạy đến đuôi thuyền thôi động phát trận ngữ tốc cực nhanh nói ra những này hải tặc mặc dù phổ biến thực lực đều không phải rất cao nhưng bọn hắn thắng ở số lượng rất nhiều nếu như ngài giết bọn hắn hắn nhóm liền hội không chết không thôi không biết ngài có phải không biết do thế gian có một loại sinh vật gọi ong vào vẽ ong vào vẽ tô p h ạ m nghĩ nghĩ đột nhiên bừng tỉnh đại n ộ nói ngươi là muốn nói giết bọn hắn liền tương đương với chọc tổ hong vỏ vẽ đúng không không sai tô tiền bối không hổ là tô tiền bối quả thật là tri thức b u n bác lý hắc trạch tán thưởng một câu chọc tổ hong vỏ vẽ lại như thế nào đến nhiều ít ta giết nhiều ít chẳng phải được dù sao đều không phải là đối thủ của ta tô phàm thờ ơ nhún nhún vai nói không được ngài giết không hết lý hắc trạch lắc đầu nói ngài tưởng tượng một chút hắn nhóm cơ hồ bao quát nửa cái ba ngàn thế giới tất cả bại hoại có thể nghĩ số lượng của bọn họ có bao nhiêu nếu như ngài hiện tại đại khai sát giới chỉ sợ tại sau này tìm tìm hải nhãn đường đi liền mơ tưởng a n b ì n h có khoa trương như vậy sao tô phàm c a o mày nói kia ngươi nói nên làm cái gì chạy trước chạy không xong lại nói lý h á c trạch sử dụng da động hư kỳ tu vi đem hết toàn lực thôi động pháp trận tiên thuyền tốc độ lập tức để thăng mấy cái đẳng cấp bất quá mặc dù như thế hắn nhóm còn là rất nhanh liền bị hải tặc tiên thuyền đ u ổ i theo dù sao cũng là một đám quanh năm ở trên biển liếm máu trên l ư ớ i đau người điều khiển trình độ tự nhiên không phải lý h ắ t trạch có thể so sánh với hiu hiu hiu mấy đạo tiên lấy từ bên kia b ắ n tới dây lát ở giữa đâm thủng tô phàm pháp trận phòng ngự móc tại đôi thuyền bên trên được ngươi nhìn bị người ta dắt lên đi cái này hạ triệt để chơi xong đi tô phàm từ đầu thuyền chỗ đứng người lên một mặt vô tội mở ra tay đây cũng không phải là ta muốn giết bọn hắn cũng không thể nói nhân ra đều đánh đến tận cửa ta đứng tại chỗ bất động à. tỉnh táo tỉnh táo a tô tiền bối lý hát trạch dùng hết toàn lực ngăn chặn hắn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện hắn nhóm có thể là kẻ liều mạng ta nhóm liền làm dùng tiền tiêu thai tốt sao ta van cầu ngài tô phàm trong mắt lóe ra một tia không kiên nhẫn vừa định nổi giận lại trông thấy lý hát trạch một đôi vô cùng hy vọng hai mắt tâm lý không khỏi sinh ra một tia giao rộng nếu như giết chết hắn nhóm chỉ sợ ở sau đó tìm tìm hải nhãn trên đường đi sẽ gặp phải hắn nhóm không ngừng không nghỉ truy sát đây đúng là một kiện tương đương chuyện phiền phức huống chi mình lại không thể trực tiếp giết tới nơi ở của bọn hắn bên trong về thời gian không cho phép nhưng là nói đi thì nói lại nếu là không giết bọn hắn lý h á c trạch nói cái gì dùng tiền tiêu thai liền càng không khả năng từ trước đến nay đều là ta từ người khác trong túi lấy tiền lúc nào đến phiên người khác từ ta tô phạm trong túi lấy tiền rồi sợ không phải là sống ở trong mơ thế là tô p h ạ m tâm sinh một kế hất ra thân bên trên lý hát trạch nói ngươi trước tránh ra ta đáp ứng ngươi không giết hàn nhóm thật sao kia quá tốt lý hát trạch mặt bên trên lập tức nổi lên mỉm cười mừng k h ắ p khởi đem trên người mình càng k h ô n d ư ớ i c à n không trạc toái linh thạch cùng với một loạt thứ đáng giá lần lượt móc ra đồng loạt bày trên b o n g thuyền một bên lấy ra một bên miệng lẩm bẩm nói bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt tiền tài vật ngoài thân lại cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt xong việc sau đó đổi một bộ m ộ t mạc đến cực hạn quần áo liền ngoan ngoãn đẩy lên một bên ôm đầu tồn tốt tô phàm nhìn thấy người đều ngốc ngươi cái này làm gì đâu khoe của đâu hắn dùng chân lay mấy lần đ ố n g kia đồ vật một mặt ghét bỏ nói ngươi cái này cũng không được à liền tại hạo thiên tông mua miếng đất ra đều không đủ lý hắc trạch nghe đến một mặt một b ư ớ c nhưng mà hắn cũng không có tính toán quá nhiều bởi vì hải tặc đã đang bỏ tiền lấy cho nên hắn vội vàng đối tô phàm ngóp nói tô tiền bối ngài còn đứng ở kia làm cái gì nhanh giống như ta đem thứ đáng giá đều móc ra sau đó ôm đầu tồn tốt hắn nhóm lên thuyền cầm xong đồ vật sau đó liền hội đi sẽ không giết người mời ngài tin tưởng ta khá lắm đây là bị cướp bao nhiêu lần đều bị cướp ra kinh nghiệm rồi c h ắ c không được đường đường bên ngoài hải thành chấp pháp đội trưởng toàn thân tài sản cộng lại mới ít như vậy tô phạm r ỗ i lưng một cái đi đến l y h ắ t trạch bên cạnh một cái đem hắn cầm lên đến dùng tù long thẳng cột vào cột buồng bên trên、Nha. nha lý h á c trạch cả kinh kêu lên tô tiền bối ngài không cần cái này vào đùa giỡn không cần đem ta cột vào cột buồn bên trên hắn nhóm sẽ không giết ta ngông ngông ô tô p h ạ m chê hắn quá ổn liền trực tiếp hướng trong miệng hắn nhét một khối khăn lau cột chác sau đó tô p h ạ m nhảy đến đuôi thuyền trên hàng rào hướng về hải tặc tiên thuyền l à lớn uy bên kia bằng hữu ngươi nhóm tốt có thể hay không nghe ta nói hai câu nói tô p h ạ m kêu một tiếng này khí như trung hồng hấp dẫn lực chú ý của mọi người liền ngay tại bỏ tiên lấy hải tặc đều ngừng lại một mặt mộng bức nhìn xem hắn chương 427, t ô phàm hào khởi động hải tặc thuyền bên trên một cái mang theo khăn t r ù n đầu động hư kỳ tà tu hướng về một cái khác độc nhãn độ kiếp kỳ yêu tu nói ra thuyền trường cái này kim đan cảnh tiểu tử làm cái quỷ gì độc n h ã n yêu tu lường hắn một cái lao tử mẹ nó thế nào biết rõ lao tử một mực theo ngươi đứng tại cái này ngươi mù rồi tà tu liên tục túi đầu nói ra đối không lên thuyền trường ta cái này cầm pháo đem hắn đánh xuống tới chờ một chút yêu tu hét lại hắn vừa rồi dùng kia nhiều pháo đều không có đem chiếc thuyền này đánh xuống ngươi bây giờ đánh có ích lợi gì ta cảm thấy cái này tiểu tử có gì đó quái lạ trước nghe một chút hắn muốn nói cái gì vâng động ngư tả tu học lấy tô phàm dáng vẻ phi thân đạp lên đầu thuyền cách không nghiêm nghị nói uy tiểu tử ngươi mẹ nó muốn dở trò q u ỷ gì tô phàm chỉ chỉ phía sau cột buồm nói ra không phải ta là ta thuyền một người bằng hữu hắn nói nhà hắn lão mẫu heo lập tức liền muốn sinh nhị thai vội vã trở về chiếu khán để cho ta tới hỏi hỏi các vị đại ca có thể hay không thả chúng ta đi à. lão mẫu heo sinh nhị thai rồi thả bọn họ đi cái này mẹ nó đều chỗ nào cùng chỗ nào a động hư tả tu một mặt mộng bức quay đầu nhìn thoáng qua độc nhãn yêu tu cái sau cho hắn so một cái cắt cổ thủ thế hắn lặng lẽ gật đầu quay đầu đối tô phàm trầm giọng nói thật xin lỗi không được thật không có chỗ thương lượng sao tô p h ạ m một mặt h ề v p ả i gục đầu xuống nhìn qua tựa hồ từ bỏ chống lại ở đâu ra bị điên a không hiểu đấu các huynh đệ cho ta cầm vũ khí xông đi lên giết ta tiên lấy vài cái tà tu lần lượt giống điên cùng một dạng leo lên trên đi đúng lúc này tô p h ạ m đột nhiên ngầm đầu mỉm cười nói với bọn hắn đã như vậy k i a liền mời các vị hành khách đỡ tốt ngồi xuống tô p h ạ m hào lập tức liền muốn khởi động động ngư tà tu sửng sốt một chút sắc mặt trầm xuống nói ngươi cái này bị điên tại nói cái gì đồ vật Tô p hai ạ m mà không hắn, phối hợp nói để ý tới là r đ ạ gia không h cần để ý một châm lửa vừa dứt lời su đang liền hướng về hậu phương không khí đột nhiên oanh ra tam quyền chỉ nghe oanh oanh oanh ba tiếng bạo vang tam đạo khủng bố khí lãng hướng phía sau dũng mánh lao tới cả cái phi thuyền giống như là bắn thân mà ra đạ n tháo đột nhiên hướng về phía trước chạy tới a bởi vì tiên lấy dẫn dắt tô phàm tiên thuyền mang lấy hải tặc tiên thuyền một cùng bay về phía trước chỉ, cái này động hư kỳ tà tu còn đứng ở mạn thuyền bên trên không cẩn thận liền lọt vào mênh mông đại hải bên trong sớm liền nói với ngươi đỡ tốt ngồi xuống nhất định phải chơi đùa cái gì xoay a ngươi cho rằng cái này mạn thuyền là ai cũng có thể đứng sau tô phàm than nhẹ một tâm thanh mà sau nhìn xuống dưới chỉ thấy hai đầu trong thuyền ở giữa hải tặc nhóm gắt gao nắm lấy trong tay manh mối nhìn dạng như vậy thật là hận không thể cha mẹ không có nhiều sinh một đôi tay tô p h ạ m nhảy xuống một cái tiên lấy đi đến một cái nhắm chặt hai mắt hải tặc trước mặt mỉm cười nói ra cảm thấy chơi vui hay không à muốn hay không nói nghe một chút nha cái này hải tặc bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy cũng xa ngã rơi vào hải bên trong c h ậ p c h ậ p c h ậ p thật là không sợ hãi liền này lá gan còn làm hải tặc tô p h ạ m lại nhảy đến khắc một cùng tiên lấy bên trên hướng về khắc cái hải tặc nói ra uy kia ngươi cảm thấy chơi vui hay không à a a a a cái này hải tặc trừ liệu mạng hò hét một chữ cũng nói không nên lời ai thật là quá không có ý tứ ngươi nhóm cái này một mỗi người lá gan cái này tiểu thế nào học nhân ra ăn cướp a không ngồi ngươi nhóm chơi ta trước đi rồi tô p h ạ m đứng dậy bay về tiên thuyền hướng về phía sau không khí lại đánh mạnh tăng quyền tiên thuyền hét giận giữ một tâm thanh bổ đào cắt sóng tại nơi đuôi thuyền tạc lên thao thiên bọc nước dây lát ở giữa đem tiền lấy kia mấy tên hải tặc chiếm đoạt khâu lâu phóng thích ngươi đặc thù lĩnh vực bảo vệ tốt tiên thuyền ta muốn đem những này tiền sổ dạ đoán mất vâng chủ nhân khô lâu hai tay một triển thuần b ạ c h sắc quang mạc liền bao phủ lên cả chiếc tiên thuyền tô phàm hướng về hậu phương không khí vung ra tụ lực một quyền khí lang giống như mảnh lòng gào thét bình thường oành tạc ra đi trực tiếp đem hậu phương nước biển chém thành hai nửa hai bên nước biển hướng chính giữa cái kia đạo sâu không thấy đáy khe danh bên trong chạy đến đi nhưng mà hải tặc đầu kia tiên thuyền lại không có từ khe danh bên trong rơi xuống mà là bị tô phàm kia chiếc tiên thuyền lôi kéo cơ hồ là lơ lửng ở giữa không trùng phi hành thoát ly mặt biển sau đó thậm chí càng bay càng cao ẩn ẩn có bay thẳng v â n tiêu tình thế cái gì phá dây thương a thế nào chất lượng cái này tốt đâu tô phàm c a o mày nói đằng sau kia chiếc thuyền hỏng đều nhanh tan ra thành từng mảnh cái đồ chơi này còn một chút việc mà không có k h ô lâu ngươi phân tích phân tích cái này tình huống gì a vừa dứt lời k h ô lâu còn chưa kịp hồi đáp chỉ nghe oanh một tâm thanh hải tặc đầu kia tiên thuyền triệt để bị tô p h ạ m lôi kéo tan ra thành từng mảnh trên thuyền mười cái hải tặc lần lượt rơi vào trong nước nói tan ra thành từng mảnh liền tan ra thành từng mảnh cái đồ chơi này nhìn đến chất lượng s á t thực không quá được tô p h ạ m chép miệng một cái đi đến cột bốn chỗ đem lý hát trạch để xuống lý hát trạch vừa đứng vững liền chạy tới đuôi thuyền nhìn về phía một đám trong nước điên cuồng bay nhảy hải tặc cực kỳ hoảng sợ nói tô tiền bối a ngài không phải hướng ta cam đoàn qua không giết của bọn hắn sao thế nào còn đem hắn nhóm ném xuống biển đi chỗ nào là ta đem nàng nhóm ném xuống ngươi vừa rồi không thấy sao rõ ràng là chính bọn hắn rơi xuống tô phàm l ư ờ n hắn một cái hơn nữa thân vị tu sĩ sẽ không bay cũng coi như coi là hải tặc liền bơi lặn cũng sẽ không cái này có điểm không thể nào nói nổi đi lý h á c trạch vẫn y như cũ lo lắng nói ra ta còn là có chủng dự cảm bất tưởng tô tiền bối ngài lần này thật ứng nên nghe ta nghe ngươi nghe ngươi đem đồ vật thứ đáng giá toàn bộ giao ra ta nói ngươi tốt xấu cũng là chấp pháp đội đội trưởng thế nào cái này vất tức a tô p h ạ m thần sắc không vui nói hơn nữa vừa rồi ta chính là nghĩ đem dây thừng kéo đức ai có thể nghĩ tới cái này dây thừng s o thuyền còn dán chắc kia hắn nhóm có thể hay không tới trả thù a lý hắc chạch ánh mắt né tránh nói trả thù hắn nhóm dám tô p h ạ m chừng hai mắt nói ra cướp bóc người khác không đội kịp chính mình rơi nước bên trong còn không biết xấu hổ đến báo thủ ta nếu là hắn nhóm đều hận không thể tìm chỗ ngồi đem chính mình trôn xuống một đời không gặp người lý h á c trạch lặng lẽ túi đầu không nói một lời dù sao ta cũng mặc kệ nếu là về sau gặp lại hải tặc ta liền trực tiếp một cái hỏa cho hắn liền người mang thuyền đốt thành cho tránh khỏi đằng sau lại phiền phước tô phàm không để ý tới lý h á c trạch chạy đến đầu thuyền nhìn lên ra dễ quyển lý h á c trạch cũng cắn răng một cái buồn bực không ra tiếng chạy đến đuôi thuyền lái thuyền đi tiên thuyền ở trên biển không chi hành chạy bao lâu sắc trời dần dần đen lại tô p h ạ m nằm trên bông thuyền đầu gối lên hai tay nghiêng nhìn treo ở chân trời p h ồ n tinh theo sóng lớn chập trờn tiếng sóng ở bên thai hoa hoa tắc hưởng trước mắt hắn đã tự mình kiểm tra qua trăm chỗ hải nhãn xác thực không có một chỗ là thông hướng nội hải bất đắc di chỉ có thể một điểm tiếp tục một điểm tới tô tiền bối lại hướng t r ư ớ c mở liền xuất ngoại hải thành thống ngự hải vực tại hạ khả năng không thể lại cùng ngài đồng hành lý h á c trạch đi đến tô p h ạ m trước mặt một mực cung kính nói ra tô phàm ngồi dậy hỏi ngươi dự định trở về sau lý h á c trạch trở lại đúng vậy ta chỉ có thể tặng ngài đến nơi đây phải trở về phục mệnh kia ngươi dự định thế nào trở về đâu hai ta liền một đầu thuyền chẳng lẽ bơi về đi sao tô p h ạ m cười nói dĩ nhiên không phải lý h á c trạch từ càn khôn giới bên trong móc ra hai khối trong suốt sáng long lanh lam bảo thạch tô tiền bối cái này cái là cùng chúng ta bên ngoài hải thành truyền tống trận hướng hô ứng trận thạch chỉ cần đánh nát hắn liền có thể dây lát ở giữa trở lại phủ thành chủ tương tự bảo mệnh phù đồ vật sao đúng vậy hơn nữa phạm vi chỉ có thể đến nơi đây lại hướng phía trước liền không có biện pháp cảm nhận được trận pháp linh lực ta minh bạch kia ngươi trở về đi còn lại giao cho ta liền tốt tô p h ạ m gật gật đầu lý h á c trạch cấp cho tô p h ạ m một h ố i tô tiền bối ta biết rõ ngài khả năng không cần cái này nhưng vẫn là mời ngài thu hạ chúc ngài tiếp xuống lữ thuận buồm xuôi gió tạm biệt nói đi lý h á c trạch tay không bóp nát bảo thạch gieo rắc ngàn vạn tinh trần nháy mắt sau đó liền từ nơi đây thiên địa bên trong bỗng nhiên tiêu thất tô phạm nhìn trước mắt cái này khỏa trong suốt sáng long lanh bảo thạch bảo mệnh phụ sao ta giống như cũng xác thực dùng không quá đến cái trò này bất quá tốt xấu là nhân ra một phen tâm ý trước thu đi hắn đem bảo thạch tiện tay thăm dò tại tu sĩ phục bên trong túi đứng người lên đi đến đuôi thuyền hướng pháp trận c h i nhét một khối linh tinh tiên thuyền bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại tô phạm điều chỉnh tốt phương hướng theo sau liền đứng ở mạn thuyền chỗ hướng hải bên trong nhìn lại phong không biết lúc nào ngừng mặt biển như chiếc gương bình thường chân nhẵn tiên thuyền từ phía trên vạch đi qua giống như là cắt một khối thúy lục sắc phỉ thúy lục sắc nước biển lúc nào biến thành lục s ắ c rồi tô phàm nhũ mày ngẩng đầu vào ngày dây lát ở giữa ngây người bởi vì một màn trước mắt thực tại là quá lộng lẫy bầu trời đen kịt mang theo đến hàng vạn mà tính nhạt thanh sắc còn sáng biến hoa khó lường dần dần dung hợp thành nguyên một khối từng vầng sáng lớn mang tản mát đến mặt biển bên trên giống như là một loại nào đó khinh bạc nhạt thanh sắc tơ l ụ i trang trí điểm suýt lấy bầu trời đêm tô p h ạ m có chút nhũ mày mạnh như vậy dị tượng chỉ sợ có bí bảo hiện thế a ngay lúc này một trận cực kỳ kịch liệt sóc này đánh tới tiên thuyền đột nhiên lật nghiêng kém điểm tướng tô p h ạ m nhấc lên cái té ngã tô p h ạ m ổn định thân hình hai chân châm xuống b à n h một âm thanh cả cái tiên thuyền lại một lần nữa hạ xuống bình ổn tại trên mặt biển Ô ô â tựa hồ có đồ vật gì tại thống khổ trường minh tô p h ạ m thăm dò xem xét nguyên lai là một cái h o à n g hốt chạy bừa tinh kính thú tô p h ạ m hơi kinh hãi có thể đem vô số trận pháp ra chỉ tiên thuyền đ ụ n g lẫn nghiêng cái này chỉ sợ không phải một cái phổ thông tinh kình thú quả nhiên chỉ thấy cái này tinh kình thú vây quanh tiên thuyền bơi vài vòng theo sau nhảy ra mặt biển đ ỗ n g nhiên nào h về phía tiên thuyền bồng tàu bên trên tô p h ạ m sầm mặt lại vừa định xuất thủ lại phát hiện cái này tinh kình thú tựa hồ không có ác ý chuyến đến khi tức cũng là mười phần yếu ớt không biết là đồng tình tâm quay phá còn là cái gì nguyên nhân khác tô p h ạ m không có xuất thủ mà là tùy ý một đầu đâm vào bong tàu bên trên cái này là tình huống gì tô phạm gãi gãi đầu mờ mịt nhìn xem bong tàu cái này đầu liều mạng rẽ rủa tinh kính thú một thời gian không biết như thế nào cho phải hàn tử càn khôn giới bên trong ngóc ra mấy cây tuổi phóng thích linh lực nhen nhóm tuổi trồng chất tại lên trên đỡ một cái nồi lớn đổ vào nước ngọt thì t h ả o thì thầm cá luộc có phải là có điểm nhạt rồi hơn nữa nồi cũng không đủ lớn giống như hầm không xuống a tô phạm sơ sơ cái cảm nếu không sửa làm cá nướng không được không được cái này một đầu lớn phải n ư ớ n g đến hầu năm đi vừa sinh ra ý niệm bị hắn bắt bỏ còn là làm đâm thân tốt một chút tô phạm não hải cấp tốc lóe ra tình kình thú một vạn loại làm pháp trước mặt cái này đáng thương tiểu tình kình thú tựa hồ ý thức được cái gì đột nhiên bi phẫn trường m ì n h một tiếng Ô ô, cái này một gọi không sao cách đó không xa nước biển lập tức nổi lên đến lấy ngàn mà tính thủy hổ cá giống như là nghe đến triệu hoán tựa như lao vùn vụ t tới chương bốn trăm hai mươi tám nàng rốt cuộc bị ta làm khóc tô p h ạ m thấy cảnh này lập tức liền minh bạch cái này tinh kình thú vừa rồi đụng phải cái gì khe c a o mày nói không nghĩ tới ngươi còn là cái tâm cơ thu a chuyên môn đem những này quái vật dẫn qua đến để ta giúp ngươi giải quyết tinh kình thú trầm mặc nằm trên bong thuyền im lặng t ố t a đã như vậy đêm nay liền ăn hải ngư đi tô p h ạ m nhảy lên thuyền mạn thuyền nhắm ngay vui mừng mặt biển oanh liên tiếp mấy quyển rầm rầm rầm mỗi một quyền xuống dưới mặt biển đều nổ lên một chùm trùng thiên thủy trụ mỗi một chùm thủy trụ đều sen lẫn tính ra hàng trăm thủy hồ cá cũng không lâu lắm những n à y cá liền bị nổ hài cốt không còn mặt biển nổi lơ lửng một cỗ nồng đậm mùi hôi thối tô p h ạ m tiện tay vớt lên đến hơn mười đầu coi như hoàn chỉnh quanh ngư theo sau một lần nữa lên nồi nấu nước lúc này hình thể vừa thích hợp có thể nước ăn nấu cá chờ sau khi cơm nước no nê、e, hắn mị mị đánh một ợ no nê、e, quay đầu nhìn lại đầu kia tiểu tinh kình thú ngay tại ăn để thừa mấy đầu thủy hồ cá tính một cái còn lại liền thưởng cho ngươi nhìn xem bộ dáng của nó tô phàm thực tại tâm co không đành lòng cho hắn đút một hạt tiên lên dược đem hắn ném về đại hải đi thôi đi thôi ngươi có thể ăn như vậy ta thực tại nuôi không nổi nha một lần nữa trở về đại hải tinh tình thú chi chi tê thỉnh thoảng toát ra đầu tựa hồ tại cảm tạ tô phàm cứu c h i ân nên làm gì làm cái đó đi thôi tránh khỏi ta một hồi đói lại đem ngươi bắt đến ăn tô phàm xua tay liền nằm lại đầu thuyền nghỉ ngơi đi tô phạm nhìn lên trên trời mỹ diệu nhạt màn ánh sáng màu xanh dần dần chìm vào mộng đẹp bên ngoài hải thành p h ụ t h à n h chủ lý h á c trạch truyền về bên ngoài hải thành pháp trận thời điểm đệ nhất thời gian liền chạy về thành chủ p h ụ phục mệnh t h à n h chủ tô tiền bối đã ra ngoại hải vực lý h á c trạch chắp tay nói vương thành chủ trầm giọng nói rất tốt đường bên trên thuận lợi sao ư m lý h á c trạch trầm ngâm một lát một câu khó tận ồ vương thành chủ quay đầu nhìn về phía hắn cái này nói là không quá thuận lợi rồi lý h á c trạch gật đầu nói nói đến còn nghĩ lại phát sợ tại ta nhóm thống ngự trong vùng biển không chỉ xuất hiện khủng bố hải dương phong bạo phách lối ương ngạnh hải tặc thậm chí còn xuất hiện một cái nhị kiếp tán tiên tu vi huyết x a thú nhị kiếp tán tiên huyết x a thú vương thành chủ lông mày vận t ạ i cùng một chỗ thế nào khả năng vùng biển này thế nào sẽ xuất hiện cái này trùng cấp bậc sinh vật ngươi thấy rõ ràng chưa thiên chân vạn s á c a thành chủ ta phát thể ta tuyệt đối sẽ không nhận sai lý h á c trạch d ơ lên ba ngón tay nhìn xem hắn lời thề son sắt dáng vẻ vương thành chủ cũng không khỏi mà tin tưởng nhưng mà làm hắn không nghĩ ra là lý h á c trạch một cái động hư cảnh tu sĩ là như thế nào tại nhị kiếp tán tiên tu vi huyết xa thú thủ hạ chạy trốn chẳng lẽ là tô tiền bối không tuyệt đối không có khả năng cứ việc tô tiền bối che giấu thực lực nhưng mà cảnh giới hồng câu là không thể vượt qua kim đan g k ỳ cùng nhị kiếp tán tiên t r ê n lệch vẫn còn quá lớn hắn lắc đầu dây lát ở giữa bỏ đi ý nghĩ này hắn còn muốn hỏi chút cái gì phủ thành chủ bên ngoài truyền đến hoảng sợ gào thét bất quá không phải sợ hãi cũng là cực độ hưng phấn trạng thái dưới phát ra thông qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại trên bờ biển tụ tập rất nhiều tu sĩ đây là phi thường hiếm thấy tình huống nói cho cùng buổi tối bãi biển không có ấm áp ánh sáng mặt trời chỉ có lạnh thấu x ư ơ n g băng phong chỉ có những cái kiêng ngày nằm đêm ra tu sĩ mới hội ở thời điểm này đi bãi biển tu luyện vương thành chủ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo cự lãng tạo thành cao cao tường nước tại màn đêm yểm hộ hạ chính lạng yên không một tiếng động hướng ra phía ngoài hải thành m á n h liệt mà tới la hải khiếu lý hắc trạch dẫn đầu phản ứng qua đến phi thân nhảy lên từ cửa sổ nhảy ra ngoài so lên lúc này kinh đảo hãi lãng ngoại hải bãi tô phản chỗ vùng biển này lại là chân nhắn như gương tô phản tại tiên trên thuyền rung d u n g tỉnh lại bốn phía chỉ có nhẹ thuyền vạch qua mặt kính nổi lên hơi hơi gợn sóng tiếng nước ngoài ra liền yên lặng như tờ hắn ngước đầu nhìn lên không trung p hắn á t thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, trên trời nhạt thanh hiện chưa gian đi cũng qua bao lâu, s c u g sáng trong ngực không gần sâu Cái Hán đánh như này đến nào quyển, nhìn trên như cuốn lên gần như hơn phân nửa hải nhãn cũng chỗ phía khỏi thật hải cũ móc cả tại tử xét tất rồi? lớp lẻ. là là mày. đáy đã đều ra ra Ra xem qua, dê dấu, dê dò bắt i cái hiệu. ể n vòng không luận thông gì xuấy, dấu bất Hán có đạo đầu có chút hoảng hốt vùng biển này thực tại quá mênh mông nếu là tiếp tục hướng trước trước đồng dạng một cái tiếp một cái tìm xuống dưới đừng nói tìm tới hải yêu căn suy đoán còn không có đến nội hải kiếm bính vũ liền chết có thể là thì có biện pháp gì có thể không giống cái này dạng mù quáng tìm tìm đâu t ô phàm sâu thở dài một hơi ngẩng đầu phát hiện chính mình thân ở một mảnh mê vụ bên trong không biết khi nào mặt biển bắt đầu nổi sương mù bốn phía bao phủ mông lung không nhìn rõ bất cứ thứ gì t ô phàm nguyên bản là cái dân mù đường hiện tại lại bị nồng vụ bao khỏa càng thêm không cách nào phân biệt phương hướng hắn chạy đến một bên mạn thuyền chỗ nhìn xuống dưới nước biển đột nhiên giống như là mực nước s ơ n hắc không lại trong trẻo tô p h ạ m dùng vì lại là không trung khúc s ạ vô ý thức nhìn về phía đỉnh đầu phát hiện đỉnh đầu cũng là một mảnh mê vụ căn bản cái gì cũng nhìn không thấy hắn lại chạy đến mạn thuyền khác một bên nhìn xuống dưới mặt biển hạ không có vật gì cách đó không xa truyền đến một trận luyện chuyển kéo dài tiếng ca sớm đã thất truyền cổ láo ngôn ngữ hoàn toàn vô pháp nhận ra âm điệu nhưng lại có không hề tầm thường âm vận vẻ đẹp tô phàm không khỏi nghe đến có chút nhập thần hắn tâm lý sinh ra một tia cảm giác khác thường vừa quay đầu lại mọc ra mặt em bé thiếu nữ ghé vào đối diện mạn thuyền bên trên hai cái tay nhỏ chống đỡ mặt tròn chừng lấy mắt to nhìn hắn thiếu nữ tú mỹ tóc dài bị nước biển thấm ư ớ c chăm chú dán tại thân bên trên tại một mảnh mờ mịt bên trong ngông lung tô phàm nhìn cái này một màn trước mắt nuốt nước miếng một cái thiếu nữ hướng về tô phàm ngọt nào g cười nhẹ nhẹ với gọi tô phàm ánh mắt dây lát ở giữa biên đến mê ly phảng phất bị câu hồn, hồn chậm rãi tới gần thiếu nữ thiếu nữ con mắt hiện lên một k i a rào hoạt khoe miệng dẫn ra như có như không mỉm cười nàng dội ra hai tay vây quanh tô phàm cổ nhắm mắt lại cong lên miệng tựa hồ là tại lấy hôn tô phàm cũng nhắm mắt lại thân xác chậm dai hướng k i a tú sắc khả san miệng anh đào nhỏ h ô n tới liền tại đôi môi sắp đụng vào nhất khắc tô phàm đột nhiên mở miệng tiểu tỷ tỷ ngươi thích lăn cá lột sao ba thiếu nữ đột nhiên mở mắt nhìn đến trước mặt hai con mắt của thiếu niên này đã biến đến vô cùng thanh minh chính cười nhẹ nhàng ngắm nhìn nàng trên mặt nàng lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị không vui sao vậy ta đổi một cái đi chặt tiêu đầu cá thế nào tô phảm không biết từ nơi nào móc ra một cái thế gian thực đơn một bên lật một bên lẩm bẩm nói bất quá khả năng có một chút điểm tay giống như không quá thích hợp ngươi hắn lại đưa tay bên trong thực đơn lật vài tờ hai mắt tỏa sáng chỉ vào phía trên một chương hình ảnh nói cái này tốt cái này tốt cá rán chua ngọt miệng tương đối thích hợp như ngươi loại này ngọt ngào thiếu nữ thiếu nữ chừng to mắt vô cùng m ở mịt nhìn xem cái này cho nàng giới thiệu các loại thịt cá làm pháp nam tử lập tức hai tay chầm xuống nghị đem hắn kéo đến đáy biển đi nhưng mà nàng phát hiện chính mình căn bản là kéo không đậu a nàng há to mồm trong cổ họng phát ra bén nhọn kêu rên miệng bên trong răng liền giống cá mập s ắ c nhọn toàn bộ thân thể đột nhiên nhảy lên ra mặt biển hướng tô phàm chỗ cổ t ắ t tới tô phàm hơi hơi hướng sau lóe lên b à n h một cái nhân thân đôi u cá thiếu nữ bổ nhào vào bong tàu bên trên nàng lưu tuyến thon dài dáng người l u y ề n c h u y ể n chi trên cùng thân thể hai bên ở giữa liền có nửa trong suốt màng cánh hạ thân từ yêu lên có kèm theo nhiều đầu trưởng tại chân váy hình dáng trong suốt m ỏ n g mang lộ ra xinh đẹp phiêu d i ậ t thiếu nữ lại là một đầu giao nhân nàng hai tay b ố n lượn trống lên thân bên trên đuôi cá hướng bong tàu vỗ một cái bành lại là một tiếng vang dọn thiếu nữ từ bong tàu v ọ t lên lại lần nữa nào h về phía tô p h ạ m tô p h ạ m từ càn khôn giới bên trong lấy ra tù long thẳng mấy lần đan thành một cái lưới đánh cá buộc lên chiếc gấu hướng thiếu nữ ném đi qua bạch thiếu nữ ứng thanh vào lưới tô p h ạ m kéo căng tù long thẳng một đầu khác đem lưới miệng một mực nắm chặt thiếu nữ liền bị tù long thẳng gắt gao vây khốn triệt để vô pháp động đậy tô p h ạ m lắc đầu ngươi nói ngươi cái này là làm gì không liền là mời ngươi ăn con cá sao cần thiết kích động đến đem chính mình cũng hiến cho ta sao thiếu nữ tại tù long trong lưới ra sức d â y giụa mặt bên trên viết đầy không cam mở m ra i ệ nô g nhỏ lại, nghị lên, chu lại quả kết t phàm lập h tức ư ớ nô g trong miệng nàng nhét một cái khăn mặt. Đừng bằng gọi người nhét một mặt. tiêu ta ta khăn liền kinh hạn liền mời cái hai đi, lại hữu, phí h có k n lên. No. No. g thiếu nữ d â y d ù a một hồi phát hiện căn bản không có biện pháp tránh thoát cuối cùng đành phải từ bỏ tận lực đem chính mình thân thể co quắp tại cùng một chỗ run lầy bẩy hắc hắc chuẩn bị món chính chọn tốt làm pháp sao tô p h à m từ càn khôn giới bên trong lấy ra một cây tiểu đao một mặt cười xấu xa lấy tới gần nàng Cá là nô ế m mị qua, qua, ta chưa nhân ngư ăn cho h bây giờ tới k nô g xong miệng. biết biết biểu Nói lươi thiếu thế một Tựa tình rõ vị vẫn v đạo như thế nào. như ăn một lần khỏe miệng. Tựa hồ là biết chính mình vẫn mệnh, thiếu nữ khỏe hồ là lẹ cùng hoảng nhìn xem hắn, liều mạng sợ xem lắp liều đúng ầ u Nô! Nô! đ lúc này tô phàm sắc mặt đột nhiên biến trước trước gâm chầm lánh khóc biến thành m ở mịt ngươi vì sao không có bị ta dọa khóc nha là ta vừa rồi không đủ dọa người sao thiếu nữ chừng lấy mắt to điềm đạm đáng yêu xem lấy tô phàm một giọt trong suốt nước mắt treo ở k h ó e mắt túi xuống muốn rơi tựa hồ tại hy vọng tô p h ạ m không muốn ăn tươi nàng không thể không nói giao nhân biểu hiện là rất có dụ hoặc tính cái này dạng một cái yếu kém đáng thương bộ dáng chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam tử nhìn đến đều sẽ mềm lòng nhưng mà tô p h ạ m vừa vặn tương phản hắn không những sẽ không bị thiếu nữ mị hoặc thậm chí còn càng không ngừng giơ lên trùy thủ trên tay trôi này trùy thủ ở dưới ánh trăng lóe ra thanh ánh sáng cho dù là nước biển cũng so ra kém hắn hàn lãnh hắn r ộ i ra t r ủ y thủ mò về thiếu nữ mềm mại khuôn mặt thiếu nữ r ố t cuộc sợ hãi đóng chặt lên hai mắt hô hấp càng ngày càng gấp rút nhưng mà làm nàng không nghĩ tới là tiếp xuống đến mặt bên trên truyền đến cảm giác cũng không phải băng lanh bén nhọn cảm giác mà là một đôi ấm áp đại thủ cái này là nàng tại băng lanh v ĩ n h dạ chi hải bên trong cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua cảm giác nàng dần dần mở mắt ra phát hiện trước mặt khuôn mặt cái này vô cùng anh tuấn nam nhân lại dùng một loại khó nói lên lời ánh mắt nhìn qua nàng như gió xuân bình thường ấm áp sắt na ở giữa một trận chua xót phun lên x o a n m ũ i nước mắt mơ hồ hốc mắt trước mặt cái này ôn nhu nam nhân dần dần biến thành lắc lư mơ hồ tia sáng nhưng là một giây sau một trận đau đớn kịch liệt cảm từ gò má chỗ truyền đến cái này mở lớn tay vậy mà tại nạn mặt mình đau quá thiếu nữ nước mắt rốt cuộc nhịn không được giống như là đoạn mất tuyến bình thường l ệ c h cạch l ệ c h cạch rơi xuống ha ha ha khóc khóc rốt cuộc bị ta làm khóc quá khó khăn chương bốn t r a i mươi n g ư ơ i có thể hay không đừng khóc tô phạm vô cùng kích động nhìn qua thiếu nữ giọt nước mắt những n à y giọt nước mắt giữa không trung bên trong dần dần ngưng kết hóa thành từng hạt sặc sỡ lóa mắt chân trâu rơi trên mặt đất nguyên lai giao nhân nước mắt thật lại biến thành chân trâu tô phạm nhặt lên một khỏa chân trâu cầm tới trước mặt cẩn thận liếc nhìn phát hiện bên trong lại vẫn ẩn chứa một tia linh khí không tầm thường không tầm thường không nghĩ tới cái này vĩnh dạ chi hải vậy mà có nhiều như vậy kinh hỉ liền cố sự bên trong truyền thuyết đều có thể xác minh thật là quáng y ê u tô phàm ngay tại bên kia mừng thầm không để ý phát hiện bên chân của mình vậy mà chất đầy chân trâu thế nào hội nhiều như vậy hắn vừa quay đầu lại phát hiện đầu kia g i a o nhân thiếu nữ nước mắt giống đập lớn vỡ đê càng không ngừng hướng trào ra ngoài tô phàm sầu muộn nói thực lời nói hắn đem thiếu nữ làm khóc nguyên nhân chủ yếu nhất liền là nghị xác minh một lần truyền thuyết đến cùng phải hay không thật đến mức những n à y chân trâu với hắn mà nói ngược lại không có ý nghĩa gì cầm tới thế gian đi có lẽ có thể chỉ ít tiền nhưng là thế gian căn bản là không có thứ mà hắn cần cho nên không có ý nghĩa gì muốn nói dựa vào bên trong điểm kia linh khí tại tu tiên giới trao đổi tài nguyên liền có chút truy bản chụp hết vị đạo còn không bằng trực tiếp cầm hai khối linh thạch linh tinh đến thông khoái đáng tiếc tô phàm chỉ muốn đem nàng làm sao làm khóc nhưng không nghĩ lấy cái này để nàng không khóc cái này hạ có thể đem tô phàm cho gấp xấu cái kia chúng ta thương lượng vấn đề thôi tô phàm một mặt lúng túng nhìn xem thiếu nữ Ta vừa rồi là đùa rồi ngươi trời, liền là căn bản k h ô n muốn ăn ngươi, g có thể hay h k ô n g k h ô n g khóc rồi. Ô, ô, ô, thiếu nữ không để ý tới hắn tiếp tục rơi lấy nước mắt này này đừng khóc lại khóc ta liền đem ngươi ném xuống tô p h ạ m không kiên nhẫn nói ra ô ô ô không cho phép khóc tô p h ạ m đột nhiên hung tận đối nàng q u á t to một tiếng thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó khóc càng lớn tiếng tô p h ạ m hắn cái này hạ là triệt để không có cách đành phải đem tủ long thẳng thu hồi lên ôm nàng lên chuẩn bị hướng tiên ngoài thuyền mặt hải bên trong ném coi như ta sợ ngươi à về nhà đi ngươi nếu là mang càng nhiều giao nhân đến báo đáp ta cũng không có quan hệ lần sau ta liền sẽ không đối ngươi khách khí như vậy tô p h ạ m đứng ở mạn thuyền bên trên đem thiếu nữ dùng lực hướng ra phía ngoài ném đi kết quả thiếu nữ gắt gao ôm lấy cổ của hắn không bông tay cực lớn quán tính kém điểm đem chính hắn dẫn đi uy ngươi làm gì cái này dạng rất nguy hiểm có biết hay không t ô p h ạ m phí hết lớn công phu mới tìm được cân bằng một lần nữa đứng vững hướng về treo ở trên cổ hắn thiếu nữ bất đắc dĩ nói ra nhanh chóng bung tay đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp ta liền không dám đánh ngươi không biết thiếu nữ này là phản nghịch kỳ đến còn là cái gì dù sao liền là chăm chú ô m cổ hắn liền là không bung tay t ô p h ạ m thật sâu thở dài một hơi cảm giác chính mình não nhân sắp bạo hắn chỉ tiện đem thiếu nữ một lần nữa trả về chỗ cũ đứng dậy nhất khắc thiếu nữ một phát bắt được hắn tay tò mò nhìn qua sau đó thăm dò tính đem mặt g á n tại phía trên thật là ấm áp nàng dây lát ở giữa liền không khóc ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc trên người nàng cánh màng dần dần không có vào k i ề u nộn làn ra phía dưới cực lớn đôi cá cũng như kỳ tích biến thành một đôi tế bạch kiểu nộn hai chân ta d ọ t hai ra đây là có chuyện gì tô phàm hơi nhất kinh không nghĩ tới cái này giao nhân tộc thiếu nữ vậy mà biến thành con người thực sự thật thoải mái a thiếu nữ lẩm bẩm nói lại vẫn miệng nói tiếng người cái này cũng quá mẹ nó thái quá đi ngươi đến cùng là người là cá thiếu nữ mở to mắt ta đương nhiên là cá nha thanh âm của nàng tựa như tiếng trời không hổ là ngư nhân tùy tiện mở miệng liền tựa như ngâm sướng khiến người ta say mê nhưng mà tô phàm lại không có như vậy say mê tương phản hắn lúc này đại nao rất thanh tỉnh bởi vì hắn muốn đánh lên mười hai phần tinh thần bảo trì cảnh giác đã là cá kia ngươi vì sao lại nói tiếng người thiếu nữ nói khẽ ta vốn là biết nói chuyện nha tất nhiên sẽ nói chuyện cái kia vừa mới vì sao không mở miệng còn trang lấy một bộ dáng vẻ đáng yêu tranh thủ đồng tình tô phàm c a o mày nói thiếu nữ tựa hồ lại bị tô phàm vẻ mặt nghiêm túc hủ đến cái mũi chua chua nước mắt liền phun lên hốc mắt ngoa tào lại tới cái này đeo tô phàm bất đắc di đứng lên từ càn khôn giới bên trong ngóc ra một thân sạch sẽ thay giặt quần áo đưa cho nàng trước mặt quần áo vào đi đừng cảm bạo Ý ghề p h ụ thiếu nữ ngừng lại nước mắt tiếp nhận tô phàm đưa tới quần áo tò mò loay hoay thế nào cùng cái đồ ngốc giống như tô phàm đem y phục từ trong tay nàng cầm về từng kiện đeo ở trên người nàng trong lúc vô tình chạm đến nàng ra thịt vài cái dây lát ở giữa tô phàm ngạc nhiên phát hiện nhiệt độ của người nàng vậy mà tại dần dần tăng lên cái này đồ ngốc thật là một con cá sao đi qua một phen dày vò y phục mặc thân hình của nàng đường con mặc dù có lồi có lõm nhưng mà tô phàm tu sĩ phục đeo ở trên người nàng liền lộ ra có điểm lớn thiếu nữ giống phát hiện đại lục mới càng không ngừng cơ hai con tay áo chơi đến quên cả trời đất thỉnh thoảng còn phát ra một trận chung gió tiếng cười â tô p h ạ m dùng bàn tay v ỗ chán thực tại là không biết nên như thế nào cùng nàng giao lưu đành phải yên lặng đi đến đầu thuyền lật xem lên r a d ề x o a n tới không biết qua bao lâu thiếu nữ tựa hồ chơi mệnh trực tiếp ghé vào bong tàu nghỉ ngơi tô p h ạ m đứng dậy đi qua chuẩn bị hỏi hỏi nàng ra tại đâu chính mình tiện đem nàng đưa trở về kết quả mới vừa đi tới một nửa hắn tay phải đột nhiên mánh liệt chấn động d ơ lên xem xét vậy mà là cản khôn giới đang phát ra gấp c h ấ n hắn liền phóng thích linh lực lấy ra tâm địa chấn là một cái tiểu tiểu huy chương ra biển quyền tìm tới hải nhãn tô phảm kích động đứng người lên lại lần nữa dò xét ra mạn thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là mặt biển vẫn y như cũ gió êm sóng lặng không có chút nào gió thổi cỏ lay hắn tâm lý khó hiểu t r u y ề n đến một loại dự cảm bất tường hắn dự cảm là chính xác lúc này một cái to lớn vô cùng bạch t u ộ c hải thú chính tiềm phục tại hắn tiên g i ớ i thuyền mở to hai con tựa như hạo n g u y ệ t thật lớn màu đỏ tươi chi nhãn chính nhìn chăm chú lên cái này đầu thuyền nhỏ nhất cử nhất động đột nhiên hắn r ộ i ra một đầu so tiên thuyền còn muốn lớn hơn nhiều lần xúc tu trực tiếp đánh về phía thuyền nhỏ vê anh tô p h ạ m liền ôm lấy thiếu nữ hai chân c h ầ m xuống nhảy lên thật cao tiên thuyền tại dưới chân hắn băng thành vô số t o á i phiến đầu kia xúc tu tựa hồ biết không bắt đến nghĩ muốn đồ vật tiếp tục hướng lên kéo dài giống như là một gốc điên cuồng sinh trưởng viễn cổ đại thụ thân cây thẳng tắp mà quỷ quyệt va chạm qua tới ứng đôi cái này đầu khí thế hung hung xúc tu tô p h ạ m không có chút nào sợ hãi đảo ngược thân thể một q u y ề n oanh kích tới vê a n g không gian nổi lên hơi hơi chấn động đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh một giây lát ở giữa vang vọng quanh mình hải vực ngay sau đó đầu kia xúc tu băng liệt khủng bố q u y ề n k ì n h dọc theo thân mềm một đường hướng phía dưới liên tiếp nổ tung huyết vụ bay lên tô phàm lắc đầu nói ta còn tưởng rằng là cái gì ngưu bức tồn tại thậm chí ngay cả ta một q u y ề n đều không tiếp nổi tô p h ạ m cười cười nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt tại chung quanh hắn vô số cây cùng lúc trước giống nhau như lúc xúc tu quỷ quyệt mà khủng bố đứng sừng sững lấy từ xa nhìn lại liền giống như là một chương dần dần co lại c h ố n g trời lưới lớn đem hắn bốn phương tám hướng tất cả đường đi toàn bộ phong tỏa không lưu một tia chạy trốn khả năng tô p h ạ m thấy rõ ràng những n à y trên xúc tu rắc hút giống như là trái tim bình thường không ngừng nắm chặt thư giãn khủng bố đến cực điểm hô bốn phương tám hướng xúc tu gào thét mà đến khẩn cấp phía dưới tô phàm từ cản khôn giới bên trong ngóc r a vãng sinh tiểu nổi giận gầm lên một tiếng khô lâu ra đến b à ảnh thuần bạch sắc quang mạc dây lát ở giữa bạo phát dùng tô phàm làm trung tâm hình thành một cái cự đại hình cầu đem lấy đầu xúc tu ngăn cách ở bên ngoài thật dọa người a tô phàm c h ầ m lắng thở ra một ngụm trọc khí vô vô bên cạnh khô lâu còn tốt có ngươi năng lực đặc thù nếu không một lần nhiều như vậy căn xúc tu đồng thời xuất thủ thật là có điểm khó đối phó khô lâu trầm giọng nói ngài không có việc gì liền tốt chủ nhân ngược bên trong thiếu nữ vẫn y như cũ ngủ say sưa thỉnh thoảng còn nhắc tới ra một đôi lời nghe không hiểu nói mớ giấc ngủ chất lượng thật tốt ta mấy đầu cực lớn xúc tu bắt đầu điên cuồng đánh ra hình tròn quan mạc c ạ c h cạch phát ra vô cùng tiếng vang trầm nặng đừng tôn sức xúc tu quái ngươi là đánh không nát hắn tô p h ạ m hướng về phía trốn tại dưới biển sâu hải thú nói ra bạch thuộc hải thú tựa hồ cũng nghe h i ể u tô p h ạ m đột nhiên không gõ mà là chăm chú dán lên cả cái quan cầu đem tô p h ạ m chăm chú bao khỏa trong đó mỗi một cây xúc tu đều bành trướng lấy nâng lên giống như là tại bắt giết con mồi bình thường dùng lực rào sát tô p h ạ m bay đến quan cầu một bên rời đi quan g mạc vớt ve đầu kia cực lớn xúc tu quay đầu nói ra khô lâu ngươi có thể hay không mở ra cái này quan g mạc khô lâu trầm giọng nói rất nguy hiểm a chủ nhân ngài muốn làm gì tô p h ạ m đột nhiên chạy nước bọt nói cái này lớn bạch tuộc gặp qua không có nếu là làm thành thạch bản đốt khẳng định siêu tán khô lâu làm thành thạch bản đốt thua thiệt ngài nghĩ ra được ngài không bị làm thành người thịt đốt cũng không tệ còn muốn ăn bạch tuộc thạch bản đốt nhưng mà những lời này hắn cũng chỉ dám ở tâm lý nhổ nước bọt một phen nói đi ra ngoài là vạn vạn không dám chủ nhân ta cảm thấy ngài hiện tại hẳn là suy tính một chút như thế nào chạy trốn vấn đề cái này bạch thuộc tựa hồ nghĩ đem ta nhóm khốn tại nơi này rào sát khô lâu tâm lý có chút lo lắng bởi vì hắn biết năng lực của mình chỉ có thể duy trì ước chừng khoảng một canh giờ nếu như những n à y xúc tu lại một cái canh giờ sau đó còn không rút đi chính mình cùng chủ nhân đem rất có thể vĩnh viễn táng thân tại cái này phiến đại hải ngay lúc này cái này mấy cây cực lớn trên xúc tu rác hút đột nhiên co lại thuần bạch sắc quang mạc vậy mà bắt đầu từng chút một tạm đạm xuống không đúng chủ nhân khô lâu ngẩng đầu lên nói ta ta cảm giác lĩnh vực bị cái này mấy cây xúc tu hút đi hút đi rồi tô phàm còn chưa kịp làm ra phản ứng chỉ nghe ba một tiếng thuần bạch sắc quang mạc liền giống như là bọt xà phòng bình thường bể mất vãng sinh kiểu bản thể vết dạn lại tăng thêm mấy phần hô vô số đầu xúc tu gào thét m à tới mang lấy không gì sánh kịp vĩ lực lập tức đem tô phàm cả cái người vững vàng quấn tại rác hút bên trên sau đó dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng đáy biển chìm xuống dưới bên ngoài hải thành dạ chi hải t ử lâu kỳ vân tịch bị bên ngoài thanh em huyên náo đánh thức thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài có rất nhiều tu sĩ tụ tập tại trên bờ biển nàng c h ầ n trờ một lát khoác áo ngoài ra ngoài nàng đến trên bờ biển thời điểm cơ hồ cả cái t ử lâu người đều chạy đến các tu sĩ phần lớn ăn mặc rộng d ã i áo lót hắn nhóm tu vi phần lớn không cao tại lạnh thấu xương trong gió biển run lẩy bẩy chương bốn trăm ba mươi bên ngoài hải thành tao nổ nguy cơ nhưng mà dù cho cái này dạng cũng không có người trở về ấm áp gian phòng bởi vì trước mặt một màn này thực tại quá h ù n g vĩ dưới màn trời đen kịt kết nối lấy một đạo cao ngất tường nước chọc lãng bại không giống như là một bức có thể đủ bao trùm cả cái thiên địa bức tranh cự lãng ngay tại mãnh liệt hướng cái này bãi biển đánh tới lý hắc trạch đội trưởng mang theo thủ hạ đội viên đi tới bờ biển tuyến bố trí pháp trận phòng ngự vương thành chủ cũng ở bên cạnh tự mình chỉ huy công tác cái này trùng cấp bậc cự lãng mặc dù hiếm thấy nhưng mà bên ngoài hải thành dù sao cũng là lâm hải thành trấn có một bộ chính mình đặc biệt phương án tương đối cũng không ít tu sĩ lần lượt gia nhập bố trí phòng ngự đại trận hàng ngũ kỳ vân tịch làm đến trận sư đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn nàng lôi kéo hồ kim vạn cùng vài cái xem náo nhiệt hạo thiên tông đệ tử tại trên bờ biển khắc hạ một cái cự đại lục mang t i n h pháp trận pháp trận rất nhanh liền khắc họa hoàn tất kỳ vân tịch mệnh lệnh tất cả hạo thiên tông đệ tử hướng linh trận bên trong đưa vào linh lực hơn trăm tên tu sĩ một cùng phóng thích linh lực thôi động đại trận lưu chuyển tại bờ biển tuyến hình thành một cái hình vòm pháp thuật màn tre t r u n g quanh các tu sĩ nhìn đến cái này màn tre lần lượt vô an tán dương hoa、wow. thật là lợi hại pháp thuật bình chương a vậy mà so cự lãng còn muốn cao đúng vậy a đúng vậy a hơn nữa còn là hình vòm chắc hẳn hắn nhóm là muốn cho cự lãng đập vào cái này màn tre bên trên sau đó dọc theo lại dọc theo quỹ đạo phản dũng trở về đi t ố t có ý tưởng a những cái kia người xuyên hình như là hạo thiên tông y phục quả nhiên đại tông môn người liền là không giống cái này hạ chắc là vạn vô nhất thất cự lãng chỉ sợ chỉ có thể không công mà lui rồi ta nhóm chỉ cần đứng tại cái này lẳng lặng t h ư ở n g thức kỳ cảnh liền tốt nhưng mà sự tình lại không c ó trong tưởng tượng lạc quan không kịp chờ sóng biển tới gần chung quanh nhiệt độ không khí liền bắt đầu rõ ràng trong lòng đất hàng mượn giúp linh trận tản mát ra quan mang lý hắc trạch phát hiện phụ cận mặt biển vậy mà xuất hiện nhất tầng thật mỏng bằng xương hồ kim vạn cũng phát hiện cái này dị thường bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng tầng kia cự lãng đằng sau cất dấu vật gì đáng sợ kỳ t r ư ở n g lão ta cảm thấy có chút không đúng giống như không phải hải khiếu đơn giản như vậy hồ kim vạn chỉ vào mặt biển không sai ta cũng cảm thấy trước đừng cùng các đệ tử nói nhìn nhìn có thể hay không sống qua một vòng này kỷ vân tịch quay đầu hỏi tân trưởng l ã o đâu hồ kim vạn đáp lại nói hẳn là tại tiểu lâu bên trong ngủ đi nói cho cùng hải khiếu cũng không tính là gì đại sự kỷ vân tịch gật gật đầu hướng về nơi xa gọi nói phương thanh minh phương thanh minh phương thanh minh không nghe thấy bên cạnh hắn vương lạc phi nghe thấy phương sư huynh kỷ trưởng lao gọi người đấy phương thanh minh lấy lại tinh thần quay đầu trả lời một câu đến rồi kỷ trưởng lão có gì phân phó phương thanh minh bay đến kỷ vân tịch bên cạnh ngươi đi tiểu lâu thiên tử phòng số hai bên trong đem tân trưởng lão kêu đến nói cho hắn bãi biển sẽ có đại sự phát sinh tuân mệnh phương thanh minh hướng tiểu lâu phương hướng chạy như bay kỷ vân tịch cùng hồ kim vạn tiếp tục quay đầu chuyên chú hướng linh trận bên trong thôi động pháp lực sơn phong bình thường cự lãng chậm rãi đánh tới vừa ngưng kết không lâu hải băng căn bản là không có cách tiếp nhận hắn cuồn cuộn khe hở dọc theo băng mặt cực nhanh kéo dài bất quá nếu không vài giây đồng hồ những khe hở kia lại bị đông cứng kết cùng một chỗ tất cả mọi người đầy lỗ thai đều là tầng băng nứt ra giòn vang một cỗ lanh phong đánh tới thanh em huyên náo im bặt mà dừng đám người bọc lấy thân bên trên quần áo đơn bạc cực lực hướng phương xa nhìn ra xa này này người nhóm mau nhìn cự lãng giống như đột nhiên đình chỉ có người cao giọng nói thật bất khả tư nghị a cái này cự lãng vậy mà đã không có nhào tới cũng không có rơi xuống đi lúc này thật đúng là kia mà vậy mà nhìn đến như này kỳ quan quá tuyệt đám người bên trong chỉ có hồ kim vạn cùng kỷ vân tịch sắc mặt biến hắn nhóm hai lướt nhau đều biết kia là chuyện gì xảy ra giống như bọn hắn phản ứng là bờ biển tuyến lý hát trạch bởi vì cách gần đó nguyên nhân hắn thấy rõ ràng kia tầng kia cự lãng bao vây lấy nhất tầng thật dày băng xương hiển nhiên là bị đóng băng lên đến lý h á c trạch bắt đầu cực tốc suy nghĩ mặc dù bây giờ đầu xuân không lâu thời tiết còn không có triệt để ấm áp lên nhưng mà nhiệt độ tuyệt đối không có thấp đến có thể đem toàn bộ hải vực đều đóng băng lên đến đây tuyệt đối không bình thường kia có thể sinh ra cái hiện tượng này giải thích chỉ có một cái liền là có đồ vật cố tình làm kết hợp trước trước tại ngoại hải gặp phải cái kia nhị kiếp tán tiên huyết xa thú hán tâm lý sinh ra một cái khủng bố ý niệm có vấn đề đại gia chạy mau mau rời đi nơi này lý hát trạch thúc giục đám người chung quanh xảy ra chuyện gì ngươi vì cái gì hốt hoảng như vậy vương thành chủ hỏi không kịp giải thích thành chủ mau giúp ta cùng một chỗ sơ tán đám người sau đó nhanh trốn đi như vậy sao được sao có thể tự ý rời vị trí đâu vương thành chủ nghiêm nghị nói ra lý đội trưởng chẳng lẽ liền này chút ít lãng liền đem ngươi hù dọa ở rồi ta nhớ rõ l à gan của ngươi giống như không có cái này tiểu a không phải a thành chủ cái này lãng không có nhìn qua đơn giản như vậy tóm lại ngươi tin ta liền đúng nhanh chóng để đại gia rời đi nơi này chuyện này không phải chúng ta có thể giải quyết nói đi lý hắc trạch liền xoay người hướng bãi biển đi tới đại gia mau rời đi nơi này hai nạn lập tức đánh đến nơi không liền là cái kia đạo cự lãng sao ta nhóm nhìn đến đám người bên trong có người đáp lại nói lý đội trưởng ngài đừng như vậy khẩn trương ta nhóm nhiều tu sĩ như vậy tại nơi này còn có hạo thiên tông trưởng lão đệ tử ở chỗ này chính là cự lãng có cái gì thật là sợ lý hắc trạch vội la lên cũng là bởi vì ngươi nhóm tại nơi này mới là vấn đề a chúng tu sĩ hơi sướng sở ngài đây là ý gì ta liền làm do nói đi cự lãng bên trong có đồ vật hơn nữa vật kia không phải ngươi ta có thể xử lý ta nhóm tại nơi này chỉ hội kéo chân sau của bọn họ ngươi nhóm có thể minh bạch sao ngay lúc này cực lớn băng lạng phía trên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang vô số đạo vết dạn dọc theo băng mặt cực nhanh kéo dài mỗi giây liền là mấy chục mét chỉ n g h e oanh một tiếng cả cái mặt biển vì đó run lên vết dạn như hát xà bình thường tụ tập lại một chỗ băng hạ thủy đều từ khe hở bên trong bừng lên trong khoảnh khắc t ĩ n h m ị c h mặt biển liền biến thành đầy trì lang sóng vô số sóng lớn hội tụ một chỗ hóa thành một thanh t h u to súng bắn nước một tiếng ầm vang b ổ vào hạo thiên tông hình vòm pháp trận bên trên dẫn tới màn ánh sáng màu xanh một trận lay động kịch liệt nhanh đi mời tân tông chủ chư k ỳ vân tịch cùng hồ kim vạn hai người còn tại đau khổ chống đỡ lấy bên ngoài đệ tử thủ trận nhóm bao khỏa t r u n g quanh xem trò vui tu sĩ đều bị cái này một cỗ kịch liệt rung động đánh ngã tại lý h á c trạch cấp tốc từ dưới đất b ò dậy hướng về phía chấp pháp đội các đội viên giống to một câu theo sau hắn bay về phía phủ thành chủ tầng cao nhất linh lực ngoại phóng dùng quen vi đánh thùng thùng lôi vang đại trung dựa vào pháp trận lực lượng tiếng chuông quanh quẩn tại cả cái bên ngoài hải thành một giây lát ở giữa bên ngoài hải thành bách tính đều nghe đến thanh âm này lần lượt trốn đi tân minh cũng nghe đến cái này tiếng chuông đúng lúc lúc này phương thanh minh cũng đổi tới đơn giản đem tình huống trình bày sau đó hai người đều tự đẳng không mà lên hướng vĩnh dạ bãi biển chạy đi nhưng mà vĩnh dạ chi hải khách nhân hiển nhiên không có chờ chờ hai người tới đến kiên nhẫn gặp súng bắn nước nhất kích không phá thao túng vạn tấn nước biển hóa thành già thiên cự trảo ẩm vang trụt về phía hạo thiên tông phát t r ư ợ Cái này lâm thời xây dựng pháp trận tại nước tục pháp đánh ra phía dưới dây lát lát thời tại biển dưới giữa diệt. biển giảm, tiếp tục rót hướng ra phía ngoài hải thành đại đại tiểu tiểu đường đi, dây lát ở giữa đem toàn bộ bên ngoài hải này dựng trận Sóng lên không hướng thành đường toàn bên thành thành xây dây hủy dây lâm đem một thế rót trụ phía phía bờ, ra ra bộ ở ở su vừa ù n biển mênh ngông. g v đúng lúc này một đạo hỏa hồng liệt diễm từ mây ngay thẳng bắn mà đến hóa thành thao thiên liệt diễm c h i quyền ẩm vang một tiếng đập nện tại sừng sững tại cự lãng bóng người trước mặt một thân hồng y y đầy người liệt diễm hỏa linh tông tông chủ lần thứ nhất xuất thủ liền ngừng lại mánh liệt ngừng mánh thủy cự lãng tử tịch lực lượng dẫn dắt lui thế mà đi. Thân tông chủ đến rồi. Quá tốt. chiều lực chủ Có lui đi. rồi. người cao giọng nói. Quá lượng dẫn đến mà cao không ỳ vân t ị c cùng hồ Kim Vạn cũng tức Vạn nhìn đến tân trưởng lao đến, lần mang thiên hồ thở hơi, hạo Kim dài một hơi, lần lượt t lao lập lấy đệ tử bay h ư ớ ngừng chỗ cao. cự chi chưa Cự Thân minh nhìn xem lãng âm thanh lạnh nghe hải danh hảo. không qua ta ma nào. tiểu tôn âm lãng lùng nói, người đến người dương lãng xem mà bối, Vô vậy l a n lộn tựa hồ đang nổi lên phẫn nộ cũng là không sao dù sao ngươi nhóm hôm nay có một cái tính một cái đều muốn cho ta hải nhi chôn cùng ngươi hải nhi thân minh c a o mày nói đó là ai ha ha ha ha, thật là buồn cười đến cực điểm không nghĩ tới ngươi nhóm những nhân loại này bản sự khác không có giả vờ ngây ngốc ngược lại là nhất tuyệt cự lãng bên trong truyền đến bi sản g cười to hải nhi của ta huyết xa thú tại ngươi nhóm thống ngự hải vực v ẫ n lạc chứng cứ vô cùng xác thực còn nghĩ phủi sạch quan hệ n g ư ơ i biết rõ bồi dưỡng một cái nhị kiếp tán tiền tu vi hải thú có nhiều khó sao hôm nay ta liền đầu ngươi nhóm toàn thành dùng này tế điện hải nhi của ta trên trời có linh thiêng cự lãng tử trung gian bổ ra nhất tôn to lớn vô cùng thần thú từ trung gian ra đến cá mập thủ lĩnh thân sau có ba đầu báo đôi giải toàn thân dũng động băng xương lực lượng vậy mà thật là hải dương ma tôn vương thành chủ nhìn xem hắn chân thân k h ẽ nhớ mày tục truyền nghe nói hắn trước đây là cái hải tặc đằng sau không biết nguyên nhân gì biến thành hiện tại cái dạng này cái này hạ phiền phức ca lý h á c trạch thì ở một bên trầm mặc không nói hắn lúc này đã hoàn toàn biết cái này mà vật thượng môn lý do trong miệng hắn hài nhi chính là trước đó không lâu tại ngoại hải bên trên tô tiền bối đánh giết cái kia huyết s a t h ú bây giờ người ta đánh tới cửa hết thể tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý từ tán phát khí tức nhìn con ma thú này tu vi tuyệt đối không tại ngũ kiếp tán tiên trở xuống thậm chí càng càng cao là hắn xa không thể chạm tồn tại tại chỗ một nhóm tu sĩ bên trong cũng chỉ có tân minh cái này ngũ kiếp tán tiên có thể cùng địch nổi tân minh lơ lửng ở giữa không trung đối hải dương ma tôn quát lạnh nói ta mặc kệ ngươi hải tử là người nào tóm lại đến ta địa bàn ngáo sự liền muốn hỏi hỏi ta tay bên trong hỏa diễm có đáp ứng hay không ngay sau đó hắn thiết quyền nắm chặt thao thiên hỏa diễm theo chi thu nạp ngưng tụ thành quyền a tân minh t r ợ t quát một tiếng hỏa quyền liền theo sau hóa thành một thất m á n h thú hướng hải dương ma tôn kêu gào mà đi lướt qua chi chỗ băng xương đều là nát ha ha ha đến hay lắm hải dương ma tôn hé miệng phun ra một đạo băng tiễn dùng điểm đánh mặt xuyên qua hỏa quyển theo sau bắn về phía tân minh tân minh thấy thế lập tức hai tay xoay tròn một đạo hỏa diễm bình t h ư ớ n g chống rông xuất hiện đánh tới băng tiễn vừa đụng vào cái này đạo hỏa trên tường liền bị dây lát ở giữa hòa tan phát ra xì xì âm thanh hỏa diễm n ê n lấy gió biển càng trướng càng cao cuối cùng hai thái cực nhiệt độ lĩnh vực giữa không trung bên trong hình thành ràng co tân minh cực n h i ệ t lĩnh vực bên trong vỡ vụn băng cặn bã hòa tan thành thủy nhỏ xuống đến hải dương ma tôn cực băng lĩnh vực bên trong lại ngưng kết thành băng chiến đấu lập tức xa vào trong nước sôi lửa bỏng chương bốn trăm ba mươi mốt đến chỗ nào đều có thể gặp phải người già bị đụng vĩnh dạ chi hải nội hải vô danh hòn đảo giao nhân thiếu nữ tỉnh lại thời điểm n g ư ờ i được một trận sông vào m ũ i hương khí n à n g nhìn b ố n phía phát hiện cách đó không xa có cái nam nhân ngay tại ngồi một đầu so hắn đại mười lần bạch tuộc trên xúc tu ăn như do cuốn bên cạnh còn có cái ăn mặc hồng sắc áo bảo lớn khô lâu đang không ngừng cho hắn đệ đ ổ chấm nàng hai tay chống mặt đất bỏ dậy lắc lắc đầu nghĩ lên phía trước phát sinh một loạt sự tình cái này ngay tại ăn như gió cuốn nam nhân chính là tô p h ạ m hắn gặm khối tiếp theo bạch tuộc thịt một mặt hạnh phúc ăn thật là thơm ai nha không nghĩ tới cái này một khối to bạch tuộc chân vậy mà một chút đều không t u i bắt đầu ăn quy đạn ngon miệng quả thực là nhân gian mỹ vị khô lâu ngươi xác định không đến một điểm khô lâu cười khổ nói không cần chủ nhân ngài ăn liền tốt vậy ta liền không khách khí tô phàm lại là cắn một cái x u ố n g dưới ra ngôi lưu hương đúng chủ nhân ta có một vấn đề muốn hỏi ngài ta biết do ngươi muốn hỏi cái gì tô phàm nói ngươi muốn hỏi ta có phải hay không cố ý để cái này bạch thuộc đem ta c u ố n lấy kéo đến đ á y biển khô lâu hơi s ư ớ n g sở không nói gì kỳ thực ngươi nghĩ không tệ ta chính là muốn để hắn đem ta kéo vào đến tô p h ạ m lại cắn xuống một cái bạch tô thịt bởi vì tại gặp phải hắn phía trước ta ra biển quyền phát ra tín hiệu ta hoài nghi hắn liền là ngoại hải ẩn tàng hải nhãn khô lâu vẫn ý như cũ đứng ở một bên trầm mặc không nói chính như ta đoán nghĩ như thế ta nhóm tiến đến hiện tại nơi này chính là nội hải ngươi không có phát hiện nơi này linh khí so bên ngoài nồng đậm rất nhiều sao tô p h ạ m chỉ chỉ đỉnh đầu ngươi ngẩng đầu nhìn một chút khô lâu mở to mắt trước mắt là biển lớn màu xanh cùng thanh sắc không c h u n g trên bầu trời răng đầy thanh sắc mây nhìn kỹ loại kia mây còn có nước biển đường vân giữa tầng mây khe hở chậm rãi thay đổi hình dạng giống như không do trạng thái dưới mặt biển trên trời đây không phải là mây kia là vĩnh dạ chi hải đáng ẩm tô p h ạ m thản nhiên nói khô lâu chậm rãi dùng mình một cái lại nhìn hướng vùng trời này tầng sâu phát hiện cả cái thiên không giống như là một mảnh bị phong tỏa tại lưu ly dịch thể mà đỉnh đầu treo lấy một chùn hình nửa vòng tròn ánh sáng thì giống như là trên bầu trời một cái cự đại lỗ thủng có phải là có t r ù n g rơi vào liền hội tại một cái khác thời không xuất hiện thác loạn cảm giác tô p h ạ m cười nói không biết rõ ngươi nghe chưa nghe qua một cái gọi là m đồng hồ cắt đồ vật ngươi có thể đem nội hải cùng ngoại hải đơn giản lý giải vì đồng hồ cắt hai cái không gian khô lâu nghe đến như lọt vào trong sương ngủ, nhưng mà hắn cũng không có nghĩ lại mà là gật đầu nói mặc dù chủ nhân ngài nói rất ngứa bức nhưng mà ta muốn hỏi ngài không phải vấn đề này ồ không phải vấn đề này tô p h ạ m quay đầu nhìn về phía khô lâu n h ư mày cái này hạ ngược lại hắn kinh ngạc chẳng lẽ cái này khô lâu đã sớm đem nơi này bản chất nhìn xuyên rồi hắn không phải cái đầu nao đơn giản còn có chút nhân cách phân liệt khí linh sao thế nào sẽ hỏi ra ta đều không nghĩ tới vấn đề đâu có thể ta biết đến liền này nhiều a tô p h ạ m chậm rãi mở miệng nói ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề khô lâu trầm giọng nói kỳ thực ta muốn hỏi ngài Con bạch tô u hầu ộ c có này nướng như thế nào, ngài ăn có hợp hay ta thế hỏa hợp h k n ngọt mặn độ những g khẩu vị, độ phàm ư ơ n diện n g y thế Tô h nào. p ạ chậm ò n k ô Khô Tô n đến khen thưởng, tiếp tục mừng tương g sai. tiếp khởi bồi tương liệu đi. khắp Phạm h lâu được tục Tốt t t trách thật đúng hoan hắn, hắn quả thật chỉ là là chỉ quả ộ t Tô cái chậm giản linh đầu đơn nao khí Phạm rãi từ bạch tuộc trên s ú c tu đứng lên nhìn bầu trời một chút không nhịn được phát ra một trận c ả m thán cái này nội hải cùng chính mình thiết tưởng hoàn toàn không giống trước trước hắn nghĩ là nội hải hẳn là là từ không gian duy độ nội ngoại phân chia vị nội hải hẳn là biển sâu ý tứ hiện tại xem ra nội hải hẳn là là một cái trốn tại ngoại hải phía dưới không gian độc lập đỉnh đầu không trung thì là mấy ngàn vạn tấn ngoại hải chi thủy đang ngồi cảm thán tô phàng trong lúc vô tình cảm giác được có người đang dòm ngó chính mình nhìn xuống dưới giao nhân thiếu nữ tựa hồ vừa sinh ra hai chân còn không quen quỳ dạp trên mặt đất ngâng lên nửa người trên mở to ngập nước mắt to nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay em nướng bạch tuộc ồ đ ồ ngốc ngươi tỉnh rồi tô p h ạ m quay đầu nhìn về phía nàng ngươi cũng muốn ăn sao thiếu nữ nuốt nước miếng một cái lặng lẽ gật gật đầu tô p h ạ m khỏe miệng dẫn ra mỉm cười ngồi s ổ m xuống vô vô cực lớn bạch tuộc xúc tu ngươi nếu có thể bỏ lên ta liền cho ngươi ăn thiếu nữ bỏ hướng sơn bình thường cao bạch tuộc xúc tu cuối cùng hai chân quỳ lập chậm rãi đưa tay sờ lên nhưng mả cái này đầu xúc tu tựa hồ vừa đoạn không lâu phía trên đều là chất nhầy tay của thiếu nữ vừa sờ lên liền tuột xuống căn bản là bắt không được cảm giác liền giống như là quanh năm ngâm mình ở trong nước biển đá ngầm chân nhắn vô cùng nếu là người bình thường có thể mượn giúp hai c h â n đ ạ p đất nói không chừng có thể nhảy đi lên mà giao nhân thiếu nữ lại không cách nào nắm giữ kỹ năng này tô phạm ở phía trên nhìn xem thiếu nữ nóng nảy bộ dáng cười ha ha không cẩn thận kém điểm từ bạch tuộc trên xúc tu tuột xuống thiếu nữ ngầm đầu hai tay chống lạnh tức giận nhìn hắn chằm chằm ai ngươi có thể chớ nhìn ta như vậy có thể lên đến liền ăn lên không nổi sẽ không ăn dù sao ta sẽ không giúp ngươi tô p h ạ m buông buông tay nói ra khô lâu mở miệng nói chủ nhân dù sao cũng là tiểu cô nương ngại khi dễ như vậy nàng không tốt lắm đâu cái gì tiểu cô nương nàng là mỹ nhân ngư trời sinh mị hoặc c h i thần ngươi chớ để cho nàng gạt tô p h ạ m l ư ờ m hắn một cái mỹ nhân ngư là vị nào khô lâu khó hiểu nói mỹ nhân ngư a một nửa người một nửa cá mỹ nhân ngư a tô phàm một bên khoa tay múa chân vừa nói là loại kia đầu cá nhân thân quái vật sao ngươi nói cái này là tiểu ngư nhân tô phàm c a o mày nói nàng phía trên là người phía dưới là cá minh bạch minh bạch khô lâu gật đầu nói ngươi minh bạch cái truy tô phàm l ư ờ m hắn một cái cũng l ờ i giải thích quay đầu tiếp tục quan sát phía dưới thiếu nữ nhưng mà thiếu nữ cơ hồ thử nghiệm tất cả phương thức Thừa hồ cũng không có pháp từ hồ không pháp cũng có chân nhắn bạch thuộc á i đâm ồ chơi này cũng có thể ăn sống. Bạch tuộc thể này ăn sống. đ thân lời còn chưa dứt chỉ thấy thiếu nữ phi phi phi đem nhai nát thịt toàn bộ phun ra ha ha ha ha tô p h à m cười đến ngựa tới ngựa lui theo sau h ắ n từ bạch thuộc trên xúc tu nhảy xuống d ư ớ i đem một khối nướng đến xốp giòn hơi tiêu bạch t u ộ c thịt đưa tới nàng trước mặt đừng nói ta ngược đãi nhi đồng cầm đi ăn đi thiếu nữ đầu tiên là liếc nhìn chống cự không nổi mỹ vị dụ hoặc cắn một cái khối kia tiêu non xốp giòn thịt chính mình cầm đi còn muốn ta cho ngươi ăn á tô phảm buông tay ra thiếu nữ liền tiếp lấy nàng ôm lấy khối kia bạch t u ộ c thịt tan ngấu nghiến nhìn xem nàng cặp kia thanh thuần khuôn mặt tô phảm tâm lý nổi lên một tia gọn sóng cái này mỹ nhân ngư còn giống như thật đáng yêu nha thiếu nữ rất nhanh liền ăn xong theo sau nghiêm túc đem trên tay kể cận tương liệu từng chút một liếm sạch sẽ mặt mũi tràn đầy tràn dầu hướng về tô phàm rối ra hai tay làm gì còn muốn ăn tô phàm c a o mày nói thiếu nữ nghiêm túc gật gật đầu còn muốn ăn ngươi đến hồi đáp ta mấy vấn đề tô phàm nhìn xem nàng thanh tịnh đôi mắt nói ra ngươi tên là gì ra tại đây thiếu nữ miệng nhỏ khẽn nết ta ta gọi h i ể u nhược nơi này chính là ta ra nơi này là ngươi r a tô p h ạ m c a o mày nói ý của ta là ngươi đồ dùng trong nhà thể tại đây hiệu nhược quay đầu lại chỉ vào đại dương mênh mông đại hải nói ra cái này p h i ế n đại hải đều là nhà ta nha toàn bộ đại hải đều là ngươi r a tô p h ạ m nhúng mày hiệu nhược ngẩng đầu lên gật đầu cười nói đúng nha lợi hại đi đến hỏi cùng không có hỏi đồng dạng tô p h ạ m khỏe miệng giật một cái giơ ngón tay cái lên lợi hại lợi hại khoác lác lợi hại như vậy ta còn là lần đầu tiên gặp nhưng mà hiểu nhược căn bản không để ý tô phàm nói cái gì mà là cấp tốc leo đến bạch tột u xúc tu hạ diện chỉ vào khô lâu tay bên trong đang nướng cá mực nói ta còn muốn ăn cái này tô phàm vội la lên đừng chạy a ta còn không hỏi xong đâu ta muốn ăn cái này hiểu nhược quay đầu nhìn hắn ngươi trả lời trước xong ta vấn đề ta liền cho ngươi ăn cả một đầu đều cho ngươi thật hiểu nhược đôi mắt đẹp lóe lên lại nhanh chóng bỏ trở về tô phàm gật gật đầu nhanh hỏi nhanh hỏi nhanh hỏi h i ể u nhược liên tục khua tay nói tô phạm đi đến nàng trước mặt đã cả cái nội hải đều là ngươi già kia ngươi có biết hay không chỗ nào có hải yêu c a n hải yêu c a n h i ể u nhược mân mê miệng nghĩ nghĩ mà sau lắc đầu t ố t ra quả nhiên là khoác lác tô phạm cả khuôn mặt bắt đầu điên cuồng c o rúm mẹ nó biết rõ nàng là cái đ ồ ngốc còn hỏi nàng loại vấn đề này có k ê u công phu không bằng chính mình đi tìm tô phạm bình phục lại tâm tình đứng dậy nói ra khô lâu đi thôi chúng ta không muốn lãng phí thời gian được rồi chủ nhân ngay lúc này tô phàm đột nhiên cảm giác có người ở phía dưới túm lấy ống quần của hắn túi đầu xem xét thế mà là hiệu nhược tô phàm n h ú n g mày nói ra ngươi làm gì ngươi dự định bỏ lại ta mặc kệ sao hiệu nhược ngẩng lên mặt nhỏ nhìn hắn ngươi tại nói cái gì mê sảng tô phàm cau mày nói cái gì gọi là vứt xuống ngươi mặc kệ rồi cái này không phải ngươi ra sao thế nào thành ta vứt xuống ngươi mặc kệ rồi có thể là có thể là ta hiện tại biến thành cái dạng này hiểu nhược từ tu sĩ phục bên trong r ỗ i da nàng tinh tế thon dài cặp đùi đẹp không biết bơi cái này tô phàm nghĩ nghĩ nằm tại trên giường bệnh thoi thóp kiếm bính vũ quyết tâm liều mạng lạnh giọng nói ra cái này có quan hệ gì với ta cũng không phải ta để cho ngươi biến thành người ngươi còn ỉ lại vào ta rồi cũng không phải hắn quyết tâm vốn là tại ngoại hải sẽ trở ngại không ít công phu hiện tại lại mang lên cái đ ồ n ố c sợ không phải về hạo thiên tông thời điểm kiếm trưởng lão mộ phần trên c ọ đều có thể dựng lều t ừ rồi hiểu nhược bị tô phàm dọa một cái giật mình hốc mắt vừa ướt nhuận ngoa tạo lại tới cái này đeo đòn sát thủ a nhưng là không có cách ai bảo hắn liền ăn cái này đeo đâu tô phàm thở dài một hơi ngồi xuống c h ậ m dai nói ngươi không thể biến trở về cá sao ta ta sẽ không hiểu nhược ủy khuất nói tô phàm lập tức sắc mặt tối đen khá lắm ngươi cái này học nghệ không tinh a Quang thay biến người, sẽ không hội đổi sẽ trở về chương bốn trăm ba mươi hai ngươi qua đây ta nói với ngươi cái lời chính làm tô phàm nghĩ mãi không ra thời khắc mặt biển đột nhiên nhấc lên một cái sóng lớn một đầu sinh có hai tay cầm trong tay kim sắc lang nha bổng dao nhân dần dần nâng lên này ngươi là người nào vì cái gì thiện sấm ta tộc cấm điện h o ặ c cái này hóa trang cái này ra sân đặc hiệu thế nào thấy quen thuộc như vậy đâu chẳng lẽ hắn liền là truyền thuyết bên trong hải dạ xoa tô phàm tâm lý vui lên lớn tiếng đáp lại nói ta trần đường quan na cha tam thái tử ngươi lại là người nào tam thái tử thứ đ ộ gì quả ngươi cái gì tam thái tử hạt dưa h ấ u bí lao ra dám xông vào ta tộc lãnh địa an trước ta một gậy lại nói vừa dứt lời g i a o nhân liền từ mặt biển nhảy lên thật cao d ơ lên kim bổng nhắm ngay tô p h ạ m đỉnh đầu mánh gõ đi qua giết tô p h ạ m sắc mặt chấm xuống nắm chặt xong quyền hai chân hơi con một chút làm tốt nên tiếp dự định kết quả khí thế như hồng ngư nhân đột nhiên thắng gấp một cái dừng ở tại chỗ bất động hả hư lác nhất thương thánh nữ đại nhân ngài làm sao ở chỗ này thánh nữ đại nhân tô phàm quay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem lấy phía sau chính ăn bạch tuộc thịt đồn ốc giao nhân chừng to mắt thánh nữ đại nhân ngài tại ăn cái gì hiểu nhược chỉ chỉ bên cạnh đầu kia thô to bạch tuộc xúc tu giao nhân theo nàng chỉ phương hướng vọng đi qua đầu tiên là hơi s ư n g sở theo sau biến thành sợ hãi ngài ngài thế nào đem tam trưởng lão cho ăn nha tam trưởng lão đầu kia đại bạch tuộc sao tô phàm khẽ nhữ mày lớn tiếng nói ra uy bên kia cái này mắt cá chết đường chừng nói liền là ngươi ngươi đến cùng là người nào tới làm gì giao nhân còn không có từ rung động bên trong tỉnh táo lại nghe được có người gọi hắn tạm đệ xuống kinh dị trong lòng chính thức đánh giá đến trước mặt nam tử này cái này người kim đăng kỳ thu vi thế nào cái này thấp ngư nhân nội tâm lại là một trận kinh dị không đúng không phải kim đăng kỳ nội hải ngăn cách có thể tìm tới nơi này tu sĩ tuyệt đối không phải kim đan kỳ đơn giản như vậy trước tìm kiếm lai lịch của hắn lại nói ngư nhân ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói ta hải tộc đại thống lĩnh dạ đạt tu vi đại thừa cảnh thống ngự nơi đây vạn dặm hải vực nói đi hắn bắt đầu phong thích đại thừa cảnh giới linh khí tráng kiện cơ bắp bành trướng tô phạm vỗ tay nói hoa lợi hại lợi hại ngươi nhìn cái này cơ bắp cái này thân thể thỏa thỏa làm thỏa làm thống lĩnh vật liệu hắn nghĩ thầm người ở đây sống không quen đã không có tiến công ý đồ cũng là không cần quá sớm cùng chi kết thủ không bằng t r ư ớ c bày gia địch dùng yếu mà sau trừng phạt chi dùng cường dạ đạt tựa hồ bị thổi phồng đến mức có chút lâng lâng đó là đương nhiên ta có thể là đại thừa cảnh đ ỉ n h phong hải thú sợ rồi sao thức thời liền ngoan ngoãn đem thánh nữ cùng tam trưởng lão hải cốt g i a o ra tô phạm dùng tay liên tục vỗ bộ ngực nói ra à thật là sợ thật là sợ hù chết ta hù chết ta sợ liền tốt sợ liền ngoan ngoãn nghe lời ta cũng sẽ không làm khó ngươi dạ đạt đắc ý nói k i m ngươi qua đây tô p h ạ m thần bí hướng hắn vây tay ta nói với ngươi cái lời ngươi muốn nói với ta cái gì dạ đạt mảy may không để phòng bị bơi đi tô p h ạ m đột nhiên từ phía sau lưng móc ra một cái n ổ i lớn ẩm một tiếng vang thật lớn đập vào dạ đạt đầu bên trên dạ đạt lập tức liền như là nát mì sợi một dạng sủi lơ xuống dưới hoa cách đó không xa hiệu nhược thấy cảnh này sau đó kinh hô một tiếng tô p h ạ m tâm lý hơi kinh hãi tao quyên vừa rồi dạ đạt bảo nàng t h á n h nữ ở trước mặt nàng đánh ngất xịu tộc nhân của nàng có phải là không quá tốt nếu không đem nàng cùng một chỗ đánh ngất xịu tính rồi tô p h ạ m vừa mới chuẩn bị dơ lên nổi đi hướng nàng chỉ thấy hiểu nhược một mặt mong đợi nhìn lấy mình nói chúng ta kế tiếp là không phải ăn cá nướng nha nói xong còn liếm môi một cái tô p h ạ m ngoa tạo thật sự cái này hung tàn sao mặc dù ở trong biển cá lớn nuốt cá bé là rất thường gặp sự tình nhưng mà cũng không cần thiết ngay thẳng như vậy à có nhân tính hay không à an cái gì cả nướng n g à y từng ngày chỉ có biết ă n tô p h ạ m đi đến trước mặt của nàng lệnh giọng nói ra hắn vừa rồi nói hải tộc là chuyện gì xảy ra gọi ngươi thánh nữ lại là chuyện gì xảy ra hiểu nhược tô p h ạ m nhìn nàng lại muốn khóc tâm lý thầm mắng cái này nhân ngư thế nào cái này già mồm thật xin lỗi thật xin lỗi ta lại quên ngươi tỉnh táo một chút ngàn vạn đ ừ n g khóc nghe đến tô p h ạ m ngữ khí nhu hòa rất nhiều hiểu nhược dần dần tỉnh táo nước mắt tại trong hốc mắt đánh một vòng lại n g ẹ n trở về rốt cuộc không khóc ta đây là tạo cái gì người ta hiện tại có thể nói cho ta một chút hải tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra sao tô p h ạ m làm bộ chính mình là cái nhà bên đại ca ca miễn cương vui cười hiểu nhược nhìn đến tô p h ạ m tiếu dung dây lát ở giữa chuyển buồn làm vui ha ha ha cười không ngừng thật là một cái đồ đần a tô p h ạ m bất đắc dĩ vô chán một cái, cái này lúc vẫn đứng ở bên cạnh khô lâu nhích lại gần hắn bắt lấy dạ đạt cực lớn đ ôi kéo tới tô phàm bên cạnh chủ nhân con cá này cái gì làm pháp hấp còn là thịt kho tàu cúc cho ta thế nào ngươi cũng theo lấy phát bệnh rồi tô phàm âm một gương mặt khô lâu gãi gãi cũng không tồn tại tóc cười h ắ t h ắ t nói chủ nhân đừng sinh khí ta chính là đến phát triển một lần không khí ta biết rõ ngươi tính làm gì ồ ngươi biết rõ ta muốn làm gì tô phàm nghi ngờ nói h ư ơ khô lâu trầm ngâm một lát đột nhiên vô đủi chỉ vào tô phàm nói s a o giấm là sao giấm ta đoán không lầm đi tô phàm hít sâu một hơi chăm chú nắm quyền đầu khô lâu tiếp tục nghiêm trang nói ra cũng khó trách nói cho cùng ở trên biển phiêu lưu nhiều ngày như vậy chủ nhân muốn ăn điểm chua ta cũng có thể lý giải chua cái dám a chua tô phàm rốt cuộc nhịn không được bạo phát ngươi mẹ nó có phải là phiêu cùng ta học một tay thạch bản tạ cộ dạ kỳ đã cảm thấy chính mình là ngự thiện phòng chủ bếp rồi nơi nào nơi nào khô lâu khiêm tốn sờ sờ đầu t r ọ c thuộc hạ muốn học đồ vật còn rất nhiều tô p h ạ m hắn không kiên nhẫn phất phất tay mau mau cút chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở được rồi chủ nhân đáng ghét khô lâu đi rốt cuộc có thể suy nghĩ hạ một bước kế hoạch tô p h ạ m tâm lý rất rõ ràng hắn tới cái này không phải ăn hải sản mà là đến tìm kiếm hải yếu căn chỉ là từ lúc tiến đi vào hải sau đó hắn liền xa vào mê man g nội hải quá lớn hoàn toàn giống cái o nào n không đầu một dạng không biết nên ruồi đầu đầu, u biết chỗ một từ bắt bất q bây g ờ có này g thượng không ư ờ i tiễn mối, thể manh chính mình h môn sao có đâu. Cái này giao nhân tự xưng hải tộc k i a liền mang ý nghĩa vùng biển này có một cái đại tộc bầy không bằng giả trang thành hắn bộ dáng đến gáy biển nhìn nhìn nói không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch nói làm liền làm hắn rút ra dạ đạt càn c o n giới phóng thích linh lực vào trong thăm dò tìm tới một khối tương tự lệnh bài đồ vật có móc ra xem xét chỉ thấy trên đó viết vài cái chữ to hải tộc đại thống lĩnh dạ đạn rất tốt trước đem thân phận chứng thực hiện tại chỉ còn dung mạo hắn đem cái này khối lệnh bài đừng tại trên lưng theo sau vén tay háo lên lộ ra hồi lâu không sử dụng thiên diện cân thiếp trên người dạ đạn không biết rõ thiên diện điểu sinh tiền gặp chưa thấy qua hải tộc nhân theo tâm niệm vừa động chỉ ngay bành một tiếng bụi mù tràn ngập một cái đuôi cá dẫn đầu sông ra tô p h ạ m biến thành một đầu cùng dạ đạt giống nhau như đúc ngư nhân ha ha da dáng không thẹn là thiên diện cần ha ha tô p h ạ m dùng sức lắc eo tại trên bờ cắt lưu lại một đạo hốn lượn vết tích đừng nói cái này dạng đi đường quả là khó khăn tô p h ạ m vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng nhưng mà rất nhanh hắn liền nắm giữ cái này chủ phương thức đi lại thậm chí cùng dùng hai chân đi đến một dạng tốt ừ m giống như là đủ giống cũng không biết có thể hay không gạt đến hải tộc nhân tô p h ạ m thì thào thì thầm trước cầm h i ể u nhược thử xem đi mặc dù cái này đổ ngốc đần độn nhưng mà hẳn là vấn đề không lớn hắn mặc vào dạ đạt bộ kia huyễn khốc giáp trụ cầm lấy kia căn kim sắc lang n h a đồng xoay đến h i ể u nhược trước mặt học lấy dạ đạt ngựa khí k h u k h u thánh n ữ đại nhân h i ể u nhược vừa nhìn thấy tô p h ạ m dây lát ở giữa hai mắt tỏa ánh sáng hoa cá lớn ngươi tỉnh nha rất tốt nhìn bộ dáng của nàng hẳn là là tin tưởng a đúng vừa rồi người kia tu đi chỗ nào rồi tô phạm làm bộ bốn phía quan sát cũng dám đánh len ta nếu như bị ta bắt được chỉ định không có hắn quả ngon để ăn hiểu nhược không có hồi đáp hắn mà là hướng về phía hắn thân thể không ngừng chạy nước miếng hả chạy nước miếng chạy nước miếng tô phạm đột nhiên phản ứng qua đến nhanh chóng cái đuôi lớn quét qua rút thân lui lại đúng lúc tránh thoát hiểu nhược một cái ác hổ phát ăn ai ra cô nương này chưa ăn qua cơm sao gặp người liền cắn cái gì ma bệnh thánh nữ đại nhân n g ả i thanh tỉnh một điểm ta là dạ đạt ta tô phạm vừa chạy vừa nói ra là tới đón ngài về nhà nhà trốn tranh trốn tránh tô phạm vậy mà chạy đến hải bên trong hiểu nhược cũng theo lấy đuổi tới hải bên trong rớt xuống hải bên trong sau đó tô phạm phát hiện chính mình vậy mà có thể hô hấp thậm chí so lục địa còn lưu loát nhìn tới cái này thiên diện cân thật lợi hại à trực tiếp đem người biến thành động vật lưỡng thế rồi ngưu bức dạ đạt thống lĩnh ngài làm sao ở chỗ này chính nghĩ bên hai của hắn đột nhiên truyền đến từng tiếng linh giọng nữ quay đầu nhìn lại lại là h i ể u nhược khá lắm cái này đổ ngốc lại tại giảng u tô p h ạ m hướng dưới thân thể của nàng nhìn lại phát hiện nửa người dưới của nàng đã biến thành đ ô i cá h i ệ n nhiên đã khôi phục g i a o nhân bộ dáng dạ đạt thống lĩnh ngài tại sao không nói chuyện h i ể u nhược ôn nhu nói tô p h ạ m ngừng lại kỳ q u á i nhìn qua nàng thế nào dạ đạt thống lĩnh vì sao nhìn ta như vậy h i ể u nhược cũng ngừng lại sờ sờ gương mặt của mình hiểu nhược mặt trên có cái gì vật kỳ quái sao tô p h ạ m tâm lý sinh ra một tia n g h i hoặc đồ ngốc cái này là thế nào rồi mất trí nhớ rồi chẳng lẽ nàng có lưỡng chủng nhân cách đồ ngốc là ta ta không phải dạ đạt tô p h ạ m trầm giọng nói ra dạ đạt thống lĩnh hiểu nhược đôi mắt đẹp hiện lên một tia không vui n g à i sao có thể gọi ta đồ ngốc đâu nhìn đến nàng tựa hồ thật không nhớ rõ trước trước phát sinh cái gì bất quá cái này làm khía cạnh s á t minh thiên diện cân bắt chức năng lực xác thực thiên hạ vô song tô p h ạ m tâm niệm vừa động b à n h một tiếng hiện ra chân thân nhìn đến tô p h ạ m chân thực khuôn mặt vô số ký ức giống như là thủy triều tràn vào hiểu nhược não hải nàng t r ừ n g to mắt hoảng sợ nói là ngươi tô p h ạ m nhanh chóng dùng tay che miệng của nàng đừng ca hát ta không phải người xấu hắn cũng không muốn tại cái này địa phương xa lạ dẫn tới một đoàn hải tộc không nghĩ tới hiểu nhược lại biểu hiện mười phần tỉnh táo một điểm rẽ rủa một tia đều không có chỉ là khẽ gật đầu tô phạm chậm rãi buông tay ra hiểu nhược quả nhiên không có ca hát hắn cái này mới nhẹ thở ra một hơi t r u n g quanh dây lát ở giữa yên tĩnh trở lại tựa hồ to như vậy đáy biển thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ một thời gian không khí đột nhiên biến đến có chút xấu hổ bốn mắt nhìn nhau hiểu nhược cuốn quít nhìn về phía nơi khác cứ việc tại dưới nước tô phạm vẫn có thể thấy rõ ràng trên mặt của nàng tái hiện một mặt chiều hồng chương bốn trăm ba mươi ba p h o n g cháy phòng trộm phòng người tu vì không để không khí ngột ngạt tiếp tục lan tràn tô phàm chủ động mở miệng đánh phá trầm mặc ngươi thế nào biến trở về đến rồi ta ta cũng không biết h i ể u nhược ngẩng đầu nhìn lén hắn một mắt sau đó cấp tốc đem đầu trôn xuống quả nhiên lại là câu trả lời này tô phàm lắc đầu bất đắc dĩ được rồi thay cái vấn đề hỏi ngươi đi tô phàm nhẹ nói ngươi ra tại đây ta đưa ngươi trở về đi h i ể u nhược ngẩng đầu lông mày cao lại một mặt ủy khuất lắc đầu người thế nào rồi h i ể u nhược gâm thanh khẽ run nói ta không nghĩ về nhà không nghĩ về nhà kìa người muốn đi đâu đi kia đều được h i ể u nhược nhẹ nói ta là trộm đi ra đến chỉ cần không để ta về nhà đi chỗ nào đều được trộm đi ra đến tô phạm nghi ngờ nói thế nào nghe cùng ngồi tù đồng dạng ngươi ra là đáy biển nhà g i a m sao h i ể u nhược lắc đầu đó cũng không phải ta ra là một cái rất lớn cung điện rất xinh đẹp có rất nhiều kỳ chân dị bảo rất lớn cung điện kỳ chân dị bảo tô phàm nghe đến những n à y trợn cả mắt lên chẳng lẽ nhà nàng là truyền thuyết bên trong đáy biển long cung nếu là thật giống nàng nói như vậy nói không chừng thật có thể tìm tới hải yêu can trẻ tuổi tiểu cô nương này thật là quá trẻ tuổi tùy tiện liền đem trong nhà tin tức nói cho bên ngoài người ngươi nhóm hải tộc bên trong chẳng lẽ chưa nghe nói qua lưu truyền tại yêu tu ở giữa một câu danh ngôn sao phòng cháy phòng trộm phòng người tu a cần phải cho cái này trẻ tuổi mỹ nhân ngư học một khóa quá tốt chúng ta nhanh đi ngươi ra đi hiểu nhược khe nhữ mày ừng ý của ta là ngươi một cái nữ hải tử ở bên ngoài cái này lâu tộc bên trong người nên gấp gáp để ta đưa ngươi trở về đi tộc nhân ha ha hiểu nhược khe cười một tiếng hắn nhóm s á c thực nào chỉ là gấp gáp hắn nhóm hận không thể đem ta vĩnh viễn nhốt tại cái này trong căn phòng nhỏ chỉ giáo cho hiểu nhược đôi mắt đẹp l o e lên ngươi thật nghĩ ngay sao còn thật muốn nghe tô phàm mặc dù ngoài miệng cái này nói tâm lý lại tại hò hét ta mẹ nó chỉ là thèm ngươi ra bảo bối mà thôi à h i ể u nhược khét cắn bờ môi vừa mới chuẩn bị mở miệng tô phàm sắc mặt đột nhiên biến chờ một chút trước cùng ta qua tới hắn lôi kéo h i ể u nhược lẻn vào đáy biển trốn tại một khối đại dưới đá ngầm mặt thế nào rồi x u ỵ t đừng lên tiếng tô phàm chỉ chỉ phía trước phương h i ể u nhược theo vọng đi qua chỉ thấy hắn nhóm vừa rồi trở qua trong t h ủ y vực chậm rãi bơi lại ba cái tuần tra hải tộc cầm đầu cái này là một cái có vẻ như t h u y đầu xa lại mọc ra cánh tay cùng mặt người quái vật bên trái là một đầu an khang ngư quái vật bên phải là một đầu điện man quái vật có sao nói vậy cái này hải tộc dáng dấp thật mẹ nó kéo đổ liền giống không có đi qua ưu hóa bán thành phẩm thực tại để người buồn nôn còn là mỹ nhân ngư tiểu tỉ tỉ tốt nhìn cầm đầu hải tộc đối bên cạnh tiểu đệ nói ra đều mẹ nó cho lão tử lục soát cẩn thận một chút thánh nữ mùi liền là từ nơi này chuyển đến vâng lão đại tao là đến tìm hiểu nhược cái này hạ liền có chút khó làm dùng loài cá khíu giác khẳng định phải không được bao lâu liền có thể tìm gặp bọn họ hắn nhóm là đến bắt ta nên làm cái gì h i ể u nhược gắt gao nắm lấy tô phàm góc áo càng không ngừng phát run nhìn xem nàng mặt hốt hoảng dáng vẻ tô phàm lập tức chơi tâm nổi lên thấp giọng nói ra không có quan hệ dù sao hắn nhóm là đến bắt n g ư ờ i không phải đến bắt ta nếu như bị phát hiện ta liền đem ngươi giao cho bọn h ắ n n g ư ơ i nếu là nhân ngư có chân hiểu nhược khẳng định tức bực dậm chân đáng tiếc nàng không có bất quá nàng có miệng cắn một cái bên trên tô phàm cánh tay a tô phàm nhịn không được gọi một tiếng ai người nào ở bên kia thùy đầu xa lập tức cảnh giác xoay người nhìn hướng cất giấu hai người khối kia đại đáng ẩm hiểu nhược cuốn quýt dùng tay che tô phàm miệng một cái tay khắc ngón trỏ thả tại trên m ô i tô phàm hết sức phối hợp gật gật đầu đáng tiếc hết thể đã quá muộn t h ủ y đầu xa đã lặng yên không một tiếng động bơi tới giống như một cái trốn tại trong bóng tối sát thủ tô phàm học một tiếng mẹo kê ơ hy vọng có thể mượn này dẫn ra thủy đầu xa lực chú ý bất quá hắn rất nhanh phản ứng qua đến cái này mẹ nó là đáy biển a nào có miêu a k ê u mẹ nó đáy biển lại cái gì có cá cá là thế nào kêu k ê u mà không kịp chờ hắn nhớ tới cá là thế nào kê u một đôi khủng bố con mắt sắp vòng qua đáng ngầm phát hiện hắn nhóm khẩn cấp q u a n đầu hắn bỗng nhiên linh cơ k h ẽ động tâm niệm vừa động b à n h một tiếng huyên hóa thành dạ đạt dáng vẻ là ta tô p h ạ m chủ động từ đá ngầm đi ra ngoài đối diện đụng vào thùy đầu xa đại thống lĩnh thùy đầu xa trông thấy tô p h ạ m sau đó rõ ràng sửng sốt một chút ngài làm sao ở chỗ này tô p h ạ m sắc mặt c h ầ m xuống kêu lên một tiếng đau đớn thế nào chẳng lẽ ta làm gì cũng muốn hướng ngươi báo cáo sao đó cũng không phải chỉ là thùy đầu xa thăm dò hướng đá ngầm sau nhìn lại tô phạm dùng thân thể chống đỡ đá ngầm phong tỏa hắn ánh mắt nghiêm nghị nói ra ngươi nhìn cái gì thùy đầu xa đem đầu rút về không nhìn cái gì thuộc hạ chỉ là hiếu kỳ thôi hiếu kỳ có cái gì có thể hiếu kỳ thánh nữ tìm tới sao còn không có không có còn không đi tìm có phải là bức ta nổi giận a tô phạm hung ác chừng tóm mắt đối không lên đại thống lĩnh mời n g à i không nên tức giận thuộc hạ ngay lập tức đi tìm đem tâm tư của ngươi đều dùng tại chính chỗ ngồi bên trên đừng lao động kia vai tâm nhãn hải tộc đội tuần tra bên trong là ngươi tâm nhãn nhiều nhất n g à y từng ngày v từ v ngài vâng, vân vân, dậy phải truy đầu xa điên cuồng gật đầu nói còn không nhanh đi v â n g v â vâng, n vân, g thuộc hạ ngay lập tức đi nơi xa an khang ngư quái cùng điện man quái thấy cảnh này nhìn nhau nhìn một cái lần lượt nhữ mày lao đại hôm nay cái này là thế nào rồi an thuốc xuống rồi ai biết ta khả năng tâm tình không tốt đi cũng thế ngươi nói thánh nữ nem chuyện này dù ai tâm lý cũng không dễ chịu nan giải nhận cũng có thể lý giải ai đừng nói nhanh chóng tìm đi một hồi đội trưởng qua đến lại muốn m a n g chúng ta lười biếng ba cái hải tộc rốt cuộc đi tô p h ạ m tránh về đáng ngẩm cùng hiểu nhược nhìn nhau cười một tiếng thở một hơi dài nhẹ nhõm một lát sau hiểu nhược t r ì hoãn quá mức mà đến oán trách lấy đánh tô p h ạ m một lần đều tại ngươi tại sao phải gọi lớn tiếng như vậy dẫn bọn họ chạy tới tô p h ạ m nhúng mày cái này thế nào còn ác nhân cáo trạng trước đâu uy ta nói vừa rồi là người nào cắn ta ngươi không cắn ta ta có thể gọi sao ngươi có nói đạo lý hay không vậy ta mặc kệ ai bảo ngươi xấu như vậy muốn đem nhân ra giao ra hiểu nhựa quyết lên miệng nhỏ huống hồ nhân ra liền là nhẹ k h ẽ cắn ngươi một lần đến mức gọi lớn tiếng như vậy sao tô phạm đột nhiên đưa tay nắm nàng hai bên quay hàm theo sau từ càn khôn giới bên trong móc ra một lần gương đồng ngươi làm gì chính ngươi nhìn xem ngươi răng có nhiều mũi nhọn chính mình không biết sao theo sau tô phàm lại đem nàng kiều nộn cánh tay nắm lên đến đưa tới bên mồm của nàng đến ngươi nhẹ k h ẽ cắn một lần chính ngươi nhìn nhìn có đau hay không sóng h i ể u n h ư quệt miệng thân nàng cánh tay một cái theo sau ngóc lên mặt nhỏ nói ra không đau một chút cũng không đau tô phàm thao thật là bại cho nàng a ngươi tại sao không nói chuyện rồi h i ể u n h ư kỳ quái xem lấy hắn tô phàm nghiêng mặt qua một bên ngươi đừng nói chuyện với ta ta không nghĩ để ý đến ngươi thật xin lỗi ta sai không muốn không để ý tới ta có thể hay không h i ể u nhược đ ồ n g đưa góc áo của hắn tô phàm đem thân thể xoay qua một bên đưa lưng về phía nàng một mắt không phát h i ể u nhược cái này hạ triệt để hoảng hiện tại tất cả hải tộc đều tại bắt nàng tô phàm nếu là không để ý tới hắn cái này to như vậy hải vực coi như thật không có nàng dung thân chỗ nàng khẽ cắn môi nghẹn ngào nói ra lại không đại không ta dẫn ngươi đi ta già cũng có thể đi đi nhà nàng cái này tốt tô phạm vừa nghe cái này lập tức liền đến tinh thần nhưng mà hắn lại sợ chính mình biểu hiện quá rõ ràng thế là giả v ợ như bất đắc di nói ra ai đây cũng là thế nào khổ ngươi biết rõ chính mình lại bị cả cái hải tộc truy nã còn muốn tự chui đầu vào lưới đại không ta trốn sau lưng ngươi liền tốt liền tính không tốt bị bắt lại ta cũng nhận mệnh hiểu nhược nghẹn n à o nói chỉ cần ngươi đừng không để ý tới ta liền đi tô phàm quay đầu nói ngươi thật là nghĩ như vậy hiểu nhược hề phải gật đầu đã cái này dạng vậy cũng chỉ có thể nghe ngươi tô phàm xoay người lại tuyên bố trước một lần ta có thể không phải là bởi vì muốn đi ngươi ra mới để ý đến ngươi mà là thấy ngươi đáng thương mới để ý đến ngươi ngươi đừng có hiểu lầm hiểu nhược lập tức vui vẻ lên tiếng ai thật là một cái đầu nốc hiểu nhược đuôi cá quét qua chậm rãi bơi ra đáng ầ m nếu là ta bị phát hiện ngươi cũng nhanh chạy không cần quan ta chạy càng xa càng tốt t i ê n tâm có ta ở đây ngươi sẽ không bị phát hiện tô p h ả m cũng đứng dậy bơi ra đáng ầ m đưa cánh tay trái ra hướng hiểu nhược thân bên trên quét qua tâm niệm vừa động hiểu nhược bành một tiếng biến thành một đầu giao nhân hoa thật thần kỳ a ta cũng biến thành một con ca á hiểu nhược tò mò nhìn hai tay của mình cái này dạng liền sẽ không bị phát hiện quá tuyệt đồ ngốc ngươi vốn chính là con c á a nội hải biển sâu sóng b i ế t điện cung điện này liền thành một khối là từ nguyên một tòa thiên tâm mỏ tinh thạch điêu khắc mà thành mỗi một mảnh ngõa đều có trận pháp đường vân mỗi giờ mỗi khắc tụ lại lấy một vùng biển này linh lực quanh mình mấy cây thừa trọng hải trụ c h i ê m c ư mấy đầu cảnh giới không rõ giao long tuy không nhúc nhích tí nào nhưng mà uy hiếp chi tức toàn bộ truyền ra ngoài trừ cái đó ra cửa đại điện còn chấn giữ lấy một cái hải con cua cùng một cái tôm biển thú tôm biển thú hai tay cầm một cây đồng đánh mặt lộ hung ác mà hải con cua dùng trời sinh kìm làm đến vũ khí hai người mắt lộ ra vẻ hung ác một trái một phải mỗi người quản lý chức vụ của mình thủ hộ lấy cung điện an toàn hai đầu ngư nhân đến cung điện trước đó người đến người nào lính tôn tướng cua ngăn lại người tới là ta người nhóm thế nào liền ta đều nhận không ra rồi tô phạm giả mạo hải tộc thống lĩnh trầm giọng nói ra hải tộc thống lĩnh lính tôn tướng cua liếc nhìn nhau ánh mắt lóe lên một k i a kinh dị ngươi không đi tìm t h á n h nữ đến sóng biết điện làm gì quân tôn nghiêm nghị mở miệng dài nhỏ đôi mắt bên trong đầy là phiền c h á n tô p h ạ m hơi nghi hoặc một chút cái này lời cái gì ý tứ đường đường hải tộc thống lĩnh đến một chuyến song biết điện còn phải được nhận hai con lính tôn tướng của đ ể ra nghi vấn nhìn tới cái này hải tộc thống lĩnh lẫn vào không cầu được ca vì không bại lộ thân phận tô p h ạ m không thể không đem ngựa khí hòa hoãn lại hai vị thống lĩnh ta có chuyện quan trọng b ẩ m báo liền là liên quan tới thánh nữ tin tức mong rằng các vị để ta gặp một chút tộc trưởng này mọi chuyện quan trọng đại tộc trưởng bế quan không cho gặp không cho gặp như vậy sao được đều đến một bước này ngươi nói không thấy liền không thấy chương bốn trăm ba mươi bốn ngoại hải k ự c chiến song linh bảo tô phảm từ càn khôn giới bên trong móc ra hai khối linh tinh bất động thanh sắc nhét vào quân tôn cùng của tướng khôi giáp bên trong thấp giọng nói thế nào nói chúng ta đều là quen biết đã lâu cho chút thể diện nha quân tôn đưa tay sờ một chút trước ngực c h ị u nặng linh thạch sắc mặt thoáng dịu đi một chút t ngươi cái này dạng nhường ta rất khó khăn a không khó xử không khó xử cảm ơn huynh đệ chờ ta ra đến nhất định sẽ cho ngươi nhét khối lớn tuốt ta quân tôn cái này mới k h ẽ gật đầu đà tạ huynh đệ tô phàm tạ qua trực tiếp lôi kéo hiểu nhược tiến vào cung điện đại môn n g ư ơ i chờ một chút cua tướng đột nhiên mở miệng tô phàm phía sau đột nhiên toát ra một tia mồ hôi lạnh quay đầu miễn cưỡng cười vui nói hai vị đại nhân thế nào rồi sao sẽ không bị nhìn ra đi nếu như bị nhìn ra lão tử liền trực tiếp mở rết ta đại không về sau đều ăn hải sản. c u a tướng cười nói, tộc trưởng gần nhất tâm tình không quá tốt, nói chuyện cẩn thận một chút. h ô đa tạ hai vị đại nhân nhắc nhở tô phàm đi vào sau đó, quân t ô m nghi hoặc nhìn xem bóng lưng của hắn nói. hải tộc thống lĩnh cái này là thế nào rồi. bình thường nhường hắn lấy ra một khối linh thạch cũng khó như lên trời, hôm nay thế nào cái này hiểu chuyện. c u a tướng hồi ứ n g đến, không biết do a, khả năng hôm nay thật có chuyện quan trọng a. thì muốn sự tình. mỗi lần đi vào đều là kể một ít d â u r ì a việc nhỏ tộc trưởng phiền đều nhanh phiền chết rồi muốn không ngươi cho rằng hắn vì sao bị điều động thủ vệ một bên hải vực đi nói cũng đúng cua tướng như có điều suy nghĩ gật đầu ai ta nói lao tôm ngươi có cảm giác hay không đến vừa rồi bên cạnh hắn kia giao nhân khí tức có chút quen thuộc à. ngươi kiểu nói này hình như là có một chút ta nhưng lại nghĩ không ra là người nào quân tôm xua tay nói ra ai đừng quảng cái này nhiều dù sao cùng ta cũng không có gì quan hệ bảo vệ tốt ngươi đại môn liền đi bên ngoài hải thành bãi biển tân minh cùng hải dương ma tôn chiến đấu đã tiến vào gây cấn tình trạng song phương ngươi tới ta đi hô động băng thương hỏa quyền tự ý chạm vào nhau giữa không trung vô số đỏ l a m hòa lẫn bay vút xuyên toa trông rất đẹp mắt nhưng mà theo hải dương ma tôn khí thế đột nhiên phóng đại tân minh dần dần bị buộc đến tuyệt cảnh ngay tại vừa rồi hải dương ma tôn không biết rõ ăn thứ gì tu vi dây lát ở giữa liền từ ngũ kiếp tán tiên nhảy lên tới lục kiếp tán tiên mà tân minh linh lực cũng đã sắp hao hết sạch ra đến vội vàng lại không có dự trữ đ a n g ăn dược còn thừa linh lực gần như sắp muốn chống không nổi hải dương ma tôn tựa hồ nhìn ra hắn phía sau lực lượng không đủ tiện tay bắn ra một đạo băng tiễn tiếp tục gào thét hướng hắn nào tới giống như nghĩ muốn làm sau cùng tuyệt sát cứ việc tân minh trên tay bám vào lên h ỏ a diễm nhưng mà vẫn y như cũ đầy là mồ hôi lạnh hắn nâng lên tinh thần phóng x u ấ t ra linh hải bên trong sau cùng một điểm linh lực nhưng mà liền tại cái này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc cách đó không xa bỗng nhiên có một cỗ cực lớn vô song mang lấy thao thiên uy hiếp cuồng phong đánh tới là tô tiền bối sao thân minh tâm lý không nhịn được một trận hoảng hốt kia là một đạo quyền kình tại đánh tới qua bên trong xích kim sắc linh lực biến thành một cái cực lớn thiết quyền một tiếng ầm vang tương tập đến băng tiễn toàn bộ đập nát là ai tất cả tu sĩ đều nhìn về phía đánh tới phương hướng chỉ thấy giữa không trung một đạo kiệt ngạo cô ảnh đứng ngạo n g h ệ tại vân tiêu tôn vô thánh hạo thiên tông các đệ tử tâm lý hơi hơi có một tia tự tin vậy mà là tôn cung chủ a không hổ là cái chiến đấu người điên biết rõ đối thủ là ngũ kiếp tán tiên còn dám ra tay thậm chí còn không hề sợ hãi chút nào đúng thế dù sao cũng là đấu chiến cung ra đến người chỉ thua ở đời thứ nhất đấu chiến cung cung chủ vừa rồi hắn kia một quyền hẳn là là đấu chiến thắng pháp đệ nhất thức b ả n sân a không nghĩ tới hắn đã luyện đến tình trạng này nhìn đến trừ sư thúc bên ngoài hạo thiên tông lại ra một cái có thể vượt đại cảnh giới khiêu chiến thiên tài a hải dương ma tôn nhìn đến lại có cái tu sĩ dám tới khiêu chiến quyền uy của hắn còn mẹ nó là cái độ kiếp kỳ khoe miệng cũng là hùng hằng co lại không phải n g ư ơ i có phải hay không lầm ta có thể là ngũ kiếp tán tiên a vừa rồi còn đập dược biến thành lục kiếp a cao hơn ngươi d ò n g rã nhất nhị tam tứ ngũ sáu bảy bảy cái cảnh giới a hải dương ma tôn đẩy ra ngón tay của hắn nói ra tôn vô thánh hừ lạnh một tiếng chiến ý không giảm chút nào bảy cái cảnh giới lại như thế nào chín cái cảnh giới lại như thế nào nếu là là ngay mặt ta thượng môn khiêu khích người không một không bị ta đánh răng rơi đ ầ y đất còn là ngoan ngoắn ra tay đi ta sẽ dùng suất toàn lực nghiêm túc đối đãi hải dương ma tôn cái này người ngưu đều nhanh thổi phá thiên khẩu khí thật lớn a không biết rõ ngươi thực lực có thể không xứng với cái này một bên vừa r ứ t lời bên kia giữa không trung liền truyền đến một tiếng tiếng vang phá không tôn vô thánh đã tiêu thất ở giữa không trung bên trong hải dương ma tôn trong mắt lóe lên một tia kinh dị tiện tay vung lên một đạo trăm trượng tường băng đứng tại trước mặt b à ảnh sau một khắc tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ cái này đạo dày như tường thành trên tường băng lưu lại một đạo thâm t h ú y ấ n ký sau đó ầm vang nổ tung trong lúc nhất thời địa c h ấ n hải g i a o bọc nước cùng khối băng không ngừng mà tung tích hạo thiên tông đệ tử thấy thế nhanh chóng sớm bảo vệ tự thân nhưng mà tôn vô thánh khí thế tuyệt không như vậy kết thúc xuyên thấu tường băng sau đó tiếp tục nên thân mà lên dần dần rút ngắn cùng hải dương ma tôn khoảng cách hải dương ma tôn hai tay liên hoàn rơi xuống vô số đạo trăm trượng tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên liên tiếp ngăn tại tôn vô thánh trước mặt ẩm ẩm ẩm tiếng oanh kích hỗn hợp lấy băng nát tiếng không ngừng vang lên tựa như thủy lục đại hội kết thúc lúc sên tiêu cùng chiêng trống cùng vang lên kim s á c linh khí đột nhiên bạo phát từng mặt tường băng tại hắn quyền phong phía dưới vỡ vụn đến tứ phân ngũ liệt vô số băng cặn bã m ạ n thiên phi vũ nhất thức bàn sơn tôn vô thánh đột phá đến hải dương ma tôn trước mặt tay phải năm ngón tay thành quyền kim s ắ c linh khí tại quyền đầu đại c h á n quan mang một quyền rơi hạ lại nhiều băng xương cũng v u sự vô bổ hải dương tiên tôn thân ảnh giống như một khối vỡ vụ đoa hoa rơi xuống ở trong biển tốt nguyên lai、like、đây mới thực sự là nhất thức bàn sơn vừa rồi chỉ sợ chỉ là dùng dao mổ c h â u cắt tiết gà mà thôi chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể đem ngũ kiếp tán tiên đánh bay liền xem như rất nhiều trưởng lao nhóm cũng làm không được a nhìn như vậy đến kia ngũ kiếp tán tiên cũng không gì hơn cái này còn gọi cái gì hải dương ma tôn bất quá là cái phế vật thôi hạo thiên tông đệ tử một cái cái kích động nắm chặt quyền đầu vì tôn vô thánh cố gắng gọi hảo tôn vô thánh mắt nhìn phía dưới song biết h ắ n hải thở dài một tiếng ngũ kiếp tán tiên không gì hơn cái này nói đi hắn liền tại chỗ nhắm mắt điều chỉnh khí t ứ c tán đi toàn thân linh khí tân minh đứng tại càng cao mây đầu mắt bên trong cũng xuất hiện vẻ tán thưởng cái này người có thể dùng độ kiếp kỳ tu vi đánh ra cái này dạng khí thế mặc dù so ra kém tô tiền bối nhưng mà cũng đủ dùng dùng quái vật hai chữ để hình dung hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý a ngay lúc này mặt biển hơi hơi sinh ra một tia biến hóa mặt biển phía dưới ám lưu thôi động đẩy từng khối băng cứng chậm dài xung ra như măng mọc sau mưa tôn vô thánh đột nhiên mở mắt kinh ngạc nhìn về phía trên biển lớn tân minh cùng chúng hạo thiên tông đệ tử cũng một cái cái mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem khối kia băng cứng g i a n g dác một tiếng hải dương ma tôn từ khối băng bên trong hiện hiện ra như không kỳ sự lấy xuống mấy cây thân bên trên băng c ạ n bã quả đấm của ngươi rất không tệ vậy mà có thể đem ta bản mệnh linh bảo triệu hoán đi ra có chút ý tứ hải dương ma tôn tiếc hận nói bất quá vẫn là rất đáng tiếc còn là kém kia từng chút một cho nên đừng lãng phí sức lực nghe nói như thế tôn vô thánh c h a u mày mới vừa xuất thủ hắn có thể không có chút nào đổ nước thậm chí vận dụng toàn bộ thực lực của mình có thể kết quả đây hải dương ma tôn thân bên trên không có chút nào thương thế chỉ có những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao vụn băng c ạ t bã bên trên một cái vận dụng toàn bộ thực lực lông tóc không hao tổn hẳn là là tô phạm a bất đồng là tô phạm dựa vào là thân thể là cứng thực lực tôn vô thánh thua tâm phủ cuống vào nhưng mà hải dương ma tôn dùng lại là linh bảo tôn vô thánh tâm có không cam Tốt! tôn vô thánh hét lớn một tiếng nói đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đem ngươi linh bảo một cùng đánh nát cái này hạ ngươi có thể phải cẩn thận ta tu luyện quyền pháp có thể là nhất tầng so nhất tầng cường uy lực cũng là gấp đôi đập ra hy vọng ngươi linh bảo có thể gặp ở ha ha ha thật là rất có ý tứ hải dương ma tôn ha ha cười nói nói thật cho ngươi biết đi ta cái này linh bảo lấy từ cựu thiên huyền bằng phần tinh hoa nhất luyện chế bảy bảy bốn mươi chín ngày mới luyện chế thành tên là băng thiên tuyết ảnh bằng ngươi độ kiếp kỳ thực lực nghị đánh nát không khác người si nói ngậu có p hồ ả Hải ảnh bảo i người si nói ngộng, chỉ có thử qua mới biết. nghiêm nói. miệng rời cười, bởi thiên linh phi ngươi có thể tìm tới mẫu linh, ngươi viễn linh. là là ngộng, Tôn thánh dương tôn không dùng, băng song nếu không ngươi vĩnh đánh không nát trong có có có chỉ túc của thử khỏe thể hệ, thể h mỉm mặt tuyết trừ tìm tay ta tử qua mẫu ma ra vô vẻ vẻ vì kim vạn ở phía dưới nghe đến như lọt vào trong sương ngủ hỏi hướng k ỳ vân tịch k ỳ trường lão cái gì là song linh bảo thể hệ cái gì là tử linh mẫu linh kỷ vân tịch mặt lộ ra một chút bất an biểu tình t r o m r ộ n g giải thích nói cái gọi là song linh bảo t h ể hệ liền làm ộ t kiện linh bảo phân vì song linh một linh đeo ở trên người phòng thân một cái khác linh thả tại ở xa cung cấp năng lượng đeo ở trên người cái c ò i linh cung cấp năng lượng gọi mẫu linh còn có cái này chúng thao tác hồ kim vạn hoàng sợ nói đúng vậy hơn nữa chỉ cần mẫu linh bình thường vận hành t ử linh bất kể bị bao nhiêu lần hủy diệt tính đa kích đều hội một lần nữa tu bủ gương vỡ lại lành khoa chương như vậy kia hắn đem mẫu linh cất đi chẳng phải là vô địch rồi hồ kim vạn cao mày nói nếu là ta khẳng định liền tàng ra bên trong người nào cũng tìm không thấy kỳ vân tịch hồi ứng lý luận đến nói là cái dạng này nhưng mà có một lệ bên ngoài ngoại lệ cái gì ngoại lệ liền là tôn vô thánh quyền đầu có thể cưỡng ép đánh gãy tử mẫu linh ở giữa liên hệ nhưng mà cái này rất khó làm đến cần phải có khá cường đại lực lượng mới có thể làm đến phàm ca nếu là phàm ca lời nói nhất định có thể làm đến hồ kim vạn trong mắt lóe ra một tia tinh mang nhưng mà kỷ vân tịch ánh mắt lại ảm đạm xuống ai ta cũng biết sư t h u ố c ở đây nhất định có thể làm đến nhưng cũng t i ế c sư t h u ố c không tại đúng vậy à p h a m ca không tại hồ kim vạn ánh mắt cũng ảm đạm xuống nói này cậu thí ma tôn đến cũng quá không phải lúc nếu là tôn cung chủ đánh không lại hắn ta hồ bản tử cũng không thèm đếm x ỉ a đại không cùng hắn liều mạng kỷ vân tịch lộ nở một nụ cười khổ không nói gì nữa nếu là thật đến tình trạng kia chỉ sợ tại chỗ tất cả tu sĩ đều đến liều mạng đi giữa không trung tôn vô thánh đã nghe đến không kiên nhẫn chỉ thấy phía sau hắn lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh bá một tiếng hướng hải dương ma tôn vào tới hải dương ma tôn mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên mặc cho kim sắc linh khí bao khỏa quyền đầu một lần một lần nện trên người mình những ngày quyền đầu hàm ẩn đạo vận rơi trên người hải dương ma tôn dây lát ở giữa kim sắc linh khí như là đoá hoa bình thường nở rộ chương bốn trăm ba mươi lăm xâm nhập bích ba điện phúc hải định thành khai thiên tịch điện liệt cốc phá hải hàng long tại cái này phiến thương mang hoàng vu trên biển lớn trọng truy đánh trống tiếng liên tiếp không ngừng mà vang lên giống như một thanh đồng đánh đánh tại trái tim của mỗi người bên trên đông đông đông đông đông đông nhưng mà mỗi một lần đánh trống tiếng qua đi đều hội truyền đến một trận băng nát âm thanh hải dương ma tôn mỗi lần nhìn giống như đều bị tôn vô thánh trọng thương đều có thể sau đó một khắc bình yên vô sự từ khối băng bên trong đi ra đến vẫn ý như cũ lông tóc không tồn hao thỉnh thoảng còn hội trào phúng vài câu tôn vô thánh bị triệt để chọc giận một cái vọt mạnh thẳng lên vân tiêu đâu chiến thắng pháp điệp ra uy lực đã đẩy lên tới cực hạn sắt na ở giữa mây đen hội tụ lại có gọi đến lôi k i ế p dấu hiệu hắn đem hai nắm đấm ôm cùng một chỗ giống như là chúc tết bình thường hung hăng hướng phía dưới đập tới một kích này uy thế so trước trước tất cả cộng lại còn muốn cao liền hải dương ma tôn trái tim đều lẩu nhảy vẫn chậm một nhịp một thức sau cùng bái niên quyền pháp ầm ầm cái này nhất k h á c sấm sét vang dội quan g mạc chớp động phía dưới tôn vô thánh phía sau xuất hiện nhất tôn cự thần tàn ảnh hư hư thật thật giơ cao lên trong tay cực lớn đồng đánh theo tôn vô thánh quyền phong một cùng rơi đ ậ u băng phong vật lý hải dương ma tôn cũng từ cái này sau cùng một quyền thượng cảm nhận được một k i a uy hiếp dưới tình thế cấp bách cũng xử suất đòn sát thủ một cố gần như tuyệt vọng hàn ý đánh tới vĩnh dạ chi hải vạn rằm hải vượt dây lát ở giữa đông kết thành băng không ít cảnh giới hơi thấp tu sĩ được trực tiếp đ ố n g thành pho tượng vê anh tuyệt vọng chi băng cuối cùng vẫn là không có thể đem đồng đánh ngăn lại ngắn gọn mà có lực nhất kích vạn rằm hải vượt tầng băng dọc theo hải dương ma tôn trô đứng nước ra băng hạ thủy đều từ khe hở bên trong bừng lên trong khoảnh khắc tính m ị c h mặt biển biến thành đầy trì sóng lớn kết thúc rồi ạ tôn vô thánh không nhìn thấy kết quả mà là hai mắt vừa nhắm hướng sau cắm xuống từ g i a không trung rơi xuống tựa hồ là ngất đi tân minh tay mắt lanh lẹ nhanh chóng bay xuống đi đem hắn vớt hiển nhiên hắn đã vượt qua có thể tiếp nhận đấu chiến thắng pháp mang gánh vác cực hạn kỳ vân tịch cùng hồ kim vạn đệ nhất thời gian chạy tới nhìn xem tôn vô thánh nhãn chung biểu thị là lo lắng hắn không có việc gì chỉ là dùng sức quá độ linh k h í tại hắn thân thể bên trong tán loạn dẫn đến hôn mê chờ hắn linh lực tán đi cho hắn ăn được một khỏa định linh đan liền đi nghe đến tân minh hai người cái này mới hơi hơi nhẹ thở ra một hơi hắn nhóm biết rõ mặc kệ lần này kết quả như thế nào tôn cung chủ đều là giải cứu đại gia anh hùng chỉ cần người không có việc gì liền đi cái này lúc h ả i bên trong đột nhiên vang lên một tiếng to g i gầm thét trên bờ cắt bị đông cứng thành băng điều tu sĩ dây lát ở giữa liền hóa thành cho tàn uổng phí sức lực uổng phí sức lực uổng phí sức lực uổng phí sức lực toàn bộ uổng phí sức lực còn muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi nhóm mới có thể hiểu một tiếng vang lên cả cái mặt biển lập tức phong vân đột biến không chết còn chưa có chết tất cả tu sĩ lập tức lòng như cho n g ộ i tâm tình tuyệt vọng bao phủ cả cái ở giữa thiên điện nội hải bích ba điện tô p h ạ m kiều trà trộn vào to như vậy cung điện sau đó đầu tiên là nhìn chung quanh đem hoàn cảnh trước làm quen một chút so với bên ngoài linh khí nơi này linh khí lộ ra càng thêm thuần túy liên liên cửa hàng tại đại điện bên ngoài địa gạch đều là linh khí cấu thành môi đạp một bước đều chấn động ra mênh mông sóng linh khí ân quả nhiên rất hiểu nhược nói giống nhau như đúc rất lớn cung điện không đúng còn kém một cái kỳ chân dị bảo hiểu nhược a ngươi ra kỳ chân dị bảo ở nơi nào mau dẫn ta đi mở rộng tầm mắt tại thiên tâm các long quật bên trong nhưng là ta nhóm không quá tốt đi vào muốn không ta trước dẫn ngươi đi ta gian phòng xem một chút đi đừng làm rộn ta có thể là chính nhân quân tử sao có thể tùy tiện vào nữ hải tử khuê phòng đâu làm đến ta cùng biến thái đồng dạng tô p h ạ m nói ngươi còn là trước nói cho ta một chút vì sao không quá tốt tiến kia cái gì long của ta hiểu nhược nga một tiếng tựa hồ có chút không vui bởi vì nơi đó có chuyên gia chấn giữ cho nên chúng ta không quá dễ giả mạo đi vào hải tộc đại thống lĩnh cũng không đi vào tô p h ạ m c a o mày nói hiểu nhược lắc đầu dù là ngươi là hải tộc trưởng lão không có tộc trưởng thủ dụ một dạng vào không được tộc trưởng thủ dụ sao cái này cũng không quá dễ làm a hai người chẳng có mục đích vừa đi vừa nói trên đường đi ngược lại là cũng gặp gỡ không ít hải tộc thành viên không thể không nói thiên diện cân s ắ c thực rất đáng ờ m vậy mà không có một cái hải tộc dừng lại nhiều xem bọn hắn một mắt cũng có thể là dạ đ ạ t tại hải tộc địa vị s á t thực không được e gờ cũng so t h ấ p cho nên dẫn đến không có cái gì người để mắt hắn nhờ ư nguyên n g bản liền không có nhiều ít bằng hữu đại thống lĩnh càng thêm quái gở cái này dạng càng tốt hơn nếu là dạ đ ạ t bằng hữu quá nhiều ngược lại bất lợi cho tô p h ạ m nếu như bị nhìn người ra sơ hở chính mình chỉ sợ cũng không thể không đánh nhau một trận dần dần ban đêm đến từ trên mặt biển ánh sáng lặng yên tiêu tán nhưng mà cái này đáy biển cung điện lại không có nhân này bị hắc cám bao khỏa ngược lại càng thêm sáng tỏ hải dương bốn phía tràn ngập mấy chục mấy trăm đạo n h ạ t thanh sắc ánh sáng n u hòa biến ảo khó lường tô phạm tập trung nhìn vào thế mà là dùng vô số nhỏ bé quang điểm tạo thành đầy trời ánh sáng giống như là một bức bao trùm cả cái đáy biển váy dài rất xinh đẹp đi cái này là chỉ có ta nhóm bích ba điện mới có mỹ cảnh nha h i ể u nhược tiện tay bắt một hạt thanh quang điểm nặn trên tay quả thật rất đẹp những điểm sáng này cũng đều là vật sống a tô phạm nhìn về phía hiểu nhược trên tay quan điểm không sai chúng nó có một cái dễ nghe danh tự cực quang trùng không đến ban đêm liền phóng thích chính mình thể nội linh khí chiếu sáng cái này phiến sơn hắc â m lạnh hải vực hiểu nhược buông tay ra cái này tiểu cực quang trùng bay vào quang bầy giống như một giọt xương sớm chuyển vào giang h ạ nguyên lai、like、tại ngoại hải lúc nhìn đến dị tượng là từ nơi này phát ra ngoài còn cho là có chân bảo xuất thế đâu t ô p h ạ m nhìn xem cái này phiến quang mang như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cảm vê anh vê anh cách đó không xa truyền đến liên tiếp tiếng nổ chấn động làm cho cả đáy biển vô số năm qua động lại bùn đất tràn ngập lên đến bốn phía bay lên ngay sau đó một cô cực hạn ấm áp thậm chí có chút nóng lên hồng lưu tuân đi qua toàn bộ hải vực lập tức giống như ấm suối làm sao vậy đ á y biển hỏa sơn bạo phát sao t ô p h ạ m nhìn cách đó không xa ba động nước biển cùng với chạy tứ tán bảy cá nhữ m ả y không phải là đáy biển rung lô nghe động tính này hẳn là là đúc thành một kiện không tầm thường thần minh muốn đi qua nhìn nhìn sao hiểu nhược trong mắt đẹp hiện lên một tia rung động thần minh tô p h ạ m sau khi nghe cũng là hai mắt tỏa sáng có thể chính làm hắn dự định đáp ứng thời điểm cách đó không xa truyền đến vài tiếng to rõ trường minh n g h i u gào hống tô p h ạ m quay đầu nhìn lại hậu phương trong vùng biển vậy mà có mấy ngàn mấy vạn hình thái các dị hải tộc hướng lấy bạo tạc phương hướng trào lên mà đến liền cực quang cực đêm ề u bị tách ra, đáy biển tách tức đáy nhấc ra, lập l n ộ t t r ậ ngâm sao đ ộ n dòng dòng nước xiết, cùng dòng nước gấm lẫn nhau để đụ. Đứng ở chính giữa tô phạm hai người liền giống như là hai khỏa tại bốn phía trong gió lạnh chập trần n gấm giữa gió g chập cổ xiết, hai hai tại tô thụ. phạm Đêm là khỏa phía đề đụ. ở xuất thế đại gia nhanh đi nhìn a dẫn đầu là một cái cơi tám đầu hải xà hải tộc lao giả dâu dài tóc trắng dung mạo không ngờ cùng nhân loại không khác chính giơ trong tay pháp trượng hưng phấn gào thét thậm chí ngay cả tộc trưởng gia ra đều bị kinh động nhìn tới cái này cán thần bình không phải chuyện đùa a h i ể u nhược hoảng sợ nói lao đầu kia là hải tộc tộc trưởng nếu là h i ể u nhược không nói tô phàm thậm chí cho là hắn là lục địa nào đó cái tà tu tông môn tông chủ đâu hải tộc đại quân như sóng c h i ề u bình thường quân tới tô phàm tận lực bảo trì tự nhiên lôi kéo h i ể u nhược cùng một chỗ chậm dai hướng đáy biển rung lô phương hướng đi qua hải tộc nhóm rất nhanh liền đem hai người bao phủ h i ể u nhược đem đầu chôn sâu ở trước ngực trái tim của nàng tại bịch bịch c u ồ n loạn vô số đạo khí tức quen thuộc từ bên cạnh hai người gặp t h o n qua nàng rất sợ mình bị nhận ra bất quá cũng may những hải tộc này người cũng không có đối nàng sinh ra hoài nghi mỗi một người đều mở to màu đỏ tươi mắt to nổi điên giống như hướng đáy biển rung lô buôn tập đi qua hắn nhóm bị xuất thế thần binh hấp dẫn toàn bộ lực chú ý nhưng mà nàng không có chú ý tới là hải tộc đại trưởng lão tại vượt qua hắn nhóm sau đó quay đầu ý vị thâm trường vọng hai người một mắt theo sau cực nhanh quay đầu tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt rất nhanh hải tộc đại quân vượt qua hắn nhóm dần dần biến thành từng cái chấm đen nhỏ sau cùng hoàn toàn biến mất tại hai người trong tầm mắt h i ể u nhược cái này mới nhẹ thở ra một hơi nàng n g n g đầu vừa dự định hỏi tô p h ạ m còn muốn hay không tiếp tục đi đáy biển rung lô chỉ thấy tô p h ạ m sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói ngươi nhóm tộc trưởng này l ã o đầu dáng dấp cùng chúng ta nhân loại cũng không sai biệt lắm nha h i ể u nhược hơi lấy làm kinh hãi xa như vậy ngươi đều có thể thấy rõ ánh mắt tốt như vậy sao tô p h ạ m thản nhiên nói không có ta mới vừa cùng đối mặt hắn một mắt liếc nhau một cái tộc trưởng phát hiện ta nhóm rồi h i ể u nhược lớn tiếng kinh hô không biết bất quá quản hắn đâu phát hiện liền phát hiện thôi đại không mang ngươi chạy đi liền đi tô p h ạ m nhún nhún vai hắn mây trôi nước chạy nhường h i ể u nhược tâm lý sinh ra một loại vô cùng an tâm cảm giác vậy kế tiếp ta nhóm đi đâu h i ể u nhược nhẹ nói còn đi đáy biển dung lô sao tô p h ạ m nói hiện tại còn đi cái gì đáy biển dung lô à tất cả hải tộc đều đi Chúng ta bây giờ đi qua chẳng phải là tự chui phải giờ đi đâu? Cùng ta tự qua bây đi đầu là vừa à nhà nào o sao. kéo to lưới lôi lô lô, cười nhược hướng đáy biển dung lô tương phản phương hướng như người Nói giờ đi hiểu biển bơi đi. Nói đùa, cả cái hải đi biển điện đi hiện tại không đi hải khi ta ta đùa, ba cũng đúng, chúng Cùng đến. thân dung phản dung trống, không căn đến cả tộc bích đâu? đáy đều đáy vậy vậy v bây yêu Phạm Tô tìm tìm hải yêu căn trở bí, rồi đi dạo xung quanh thời điểm tô phạm đại khái đã quen thuộc phụ cận hoàn cảnh cho nên hắn hiện tại mục đích rất rõ ràng chính là trước trước hiểu nhược nói tới long quật trên đường đi tô p h ạ m không biết rõ đường đi nhiều ít môn hộ mở rộng phủ đệ cứ việc bên trong phục trang đẹp đẽ hắn đều không có dừng bước lại thậm chí liền nhìn đều không có nhìn một mắt thời gian cấp bách những cái kia hải tộc không biết lúc nào trở về vạn nhất bị đụng vào liền không thể không tạm thời tránh mũi nhọn lại nghĩ có cơ hội tốt như vậy có thể là khó nhưng là tại trải qua một gian phủ đệ thời điểm hiểu nhược đột nhiên ngừng lại tô p h ạ m phát giác được sự khác thường của nàng nghi ngờ nói ngươi thế nào rồi hiểu nhược đột nhiên kéo hắn lại cánh tay ta cảm giác trong này khá là quái dị ta ngửi được đồng tộc mùi máu tươi mùi máu tươi tô p h ạ m quay đầu nhìn về phía căn này phủ đệ so với cái khác tỏa ra ánh sáng lung linh phủ đệ không thể nói là bình bình vô kỳ quả thực là keo kiệt đến cực điểm tại một đống phục trang đẹp đẽ bên trong lộ ra hoàn toàn xa lạ thậm chí liền một hộp chiếu sáng dùng dạ minh châu đều không có nếu không phải chung quanh phủ đệ quang mang bắn ra đến cái này một bên tô phạm thậm phạm chương í đều nhìn không thấy hắn. n thấy h n g mà là, toà kỳ quái là, phủ đ chặt lại, thậm chí thậm tên lại, hai môn chức còn có có tộc hộ vệ trong coi. Cái này có ý tứ. Kêu đại bốn trăm ba mươi sáu kỳ quái phủ đệ đứng lại ma tôn phủ không phải thiện sấm hải tộc hộ vệ đem hai thanh mũi nhọn thương giao nhau tại hai người trước mặt ma tôn phủ tô p h ạ m quay đầu nhỏ giọng nói với hiểu nhược cái này ma tôn tại ngươi nhóm hải tộc là địa vị gì hiểu nhược ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói ra ma tôn không phải hải tộc người mà là chúng ta hải tộc phụng dưỡng môn khách môn khách hẳn là tương đương với hải tộc thuê tay chân đi c h ắ c không được cẩn thận như vậy đâu nguyên lai không phải người địa phương a u i các ngươi hai cái ở nơi đó nói cái gì đó mau chóng rời đi nơi này nếu không ta nhóm liền không k h á c h khí hai tên thủ vệ nhìn nhau nhìn một cái Cổ tay k hai ẽ đảo, đem h cây tên r trận ư thường người. ngươi ngươi ờ n nhắm ngay hai người. Tô Phạm chầm giọng nói, lớn gan, ngươi nhóm lại dám cái này dạng nói chuyện g Tô ta, trận to mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút ta t hai Phạm chầm chó dám xem của ai. Hai lại cái với các là kỹ phủ vệ thăm dò tỉ mỉ hướng tô phàm nhìn lại vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc n g ư ơ i biết sao một người trong đó hỏi đồng bạn ta không biết đồng bạn lắc đầu ta nhóm không biết ngươi ngươi đến cùng là người nào tới nơi này làm gì tô phàm kêu lên một tiếng đau đớn liền ta là người nào ngươi nhóm cũng không biết gọi các ngươi chủ nhân ra đến nói chuyện với ta hai tên phủ vệ nhìn xem khí thế b u n g hung tô phảm tâm lý có điểm bỡ ngỡ bí mật truyền âm nói uy nhìn dáng vẻ của hắn giống như có điểm tới đầu ta nhóm có nên đi vào hay không thông báo một tiếng thông báo cái quỷ a ma tôn đại nhân sớm liền ra ngoài tiểu tử ngươi có phải là mơ hồ rồi đúng đúng đúng là cái này chuyện ta thật là mơ hồ mau đem hắn đuổi đi phủ vệ lấy lại tinh thần Đối đại đại đến đương đoán được đại nói, lỗi ngoài, ngài. tại cười nhiên ngươi ngoài, phải không trả lại ngươi tô thanh ta Tô tâm ta trả vô không phàm pháp gặp phàm lạnh nhân nhóm nhân chỉ lạnh, nhân hẳn này, là là âm làm ra ra ra ra ra lùng lý gì. có các vị sợ ồ kia thật là không khéo a xem ra hôm nay không có biện pháp bái phỏng ma tôn tô phàm làm bộ huệ phải thực tại có lỗi vị đại nhân này phải không ngài ngày khác trở lại ngày khác trở lại như vậy sao được ngày khác trở lại rau cúc vàng đều lạnh không cần đã ngươi ra đại nhân không tại vậy ta liền đi vào chờ hắn tô p h ạ m đẩy ra nằm ngang ở trước mặt hai cây trường thương hướng bên trong sấm ai ả i ả i cái này không thể được hai tên phủ vệ thân thể quét ngang đem hắn đỉnh ở giữa cái này không hợp quy củ ngài không để cho chúng ta khó làm tô p h ạ m vụng trộm hướng hai tên phủ vệ tay bên trong nhét hai khối linh tinh dàn xếp một lần ta là ma tôn bằng hữu hắn sẽ không trách tội các ngươi lại là kinh điển viên đạn bọc đường đại pháp tô p h ạ m mỗi lần sử dụng cái này gọi Tạm c hắc í n phần nhân cầm xuống, song lần này lại ra ngoài mớn. tên phủ binh hiển nhiên đối linh tinh một chút hưng thú đều không、có. lạnh lung nói, có lôi đại nhân, ngài còn phủ hội địch Hai chút thú h cầm mười đem một mời lại đối lôi đại đi. đều đều về có, có xảy là ra trở ý có ý tứ không nghĩ tới cái này hai cái hải tộc quả là có nguyên tắc t ố t đã uy hiếp lợi dụng đều vô dụng vậy cũng chỉ có thể dùng kia một chiêu mau nhìn đĩa bay tô phàm hướng hai người sau l ư n g giữa không trung chỉ đi hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn lại chỉ nghe cạch cạch hai tiếng hai tên phủ vệ lên tiếng trả lời ngã xuống đất tô p h ạ m đem kim đồng thu lại mang theo h ã y n à y nói ra thời gian cấp bách thật xin lỗi tiến vào ma tôn phủ sau đó tô p h ạ m lập tức cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh leo đập vào mặt m à tới cái này trùng đột nhiên xuất hiện hàn ý tuyệt đối không phải lăng không sinh ra bên trong nhất định có đồ vật gì không có thời gian đi lung tung hắn nhanh chóng lôi kéo hiểu nhược liền hướng tán phát lạnh ý phương hướng tiến lên không có bơi bao lâu trong nước biển liền bắt đầu trôi nổi lấy tinh hình dáng vụ băng càng đi về trước vụn băng càng lớn lạnh quá a cái này thủy thế nào đột nhiên như vậy biến đến cái này lạnh hậu phương truyền đến hiểu nhược thanh em run rẩy tô p h ạ m quay đầu nhìn một cái chỉ thấy hiểu nhược toàn thân ngăn không được run rẩy cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng lá liễu lông mi cong đều bắt đầu kết xuất vụn băng hắn cảm thấy có chút kỳ quái cá cũng sẽ cảm thấy lạnh sao tại hắn ấn tượng bên trong mỹ nhân ngư không phải trần như nhộng đều có thể tại băng nổi ở giữa tự do xuyên toa sao hơn nữa tại băng phong vạn lý cực hàn chi hải loài cá như thường sống rất tự tại sao nàng thế nào sẽ cảm thấy lạnh đâu tô phàm đưa tay sờ một lần làn da của nàng phát hiện làn da của nàng thế mà nóng hổi chẳng lẽ nàng thật tại hướng nhân loại chậm rãi chuyển biến tô phàm lông mày nhũ chặt cùng một chỗ có thể chịu đựng sao hiểu nhược rất muốn nói chính mình không có vấn đề nhưng mà thân thể dị thường để nàng cảm giác mười phần khó chịu cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ khô lâu ra đến tô p h ạ m trợt quát một tiếng nháy mắt sau uy phong l ấ m liệt đỏ áo khoác khô lâu lăng không mà ra cả cái sơn hắc ma tôn phủ một đoàn thuần khiết quang mạc chiếu sáng đem hai người bao phủ trong đó hạn ý bị ngăn cản tại quang mạc bên ngoài lệnh hai người vô cùng thoải mái chủ nhân khô lâu lơ lửng n ử a quỳ, đối tô p h ạ m chắp tay hành lễ tô phàm gật đầu ra hiệu ở trong biển không có vấn đề a không có vấn đề xin ngài yên tâm nhìn đến cho dù là tại đáy biển cái này trùng đặc thù hoàn cảnh phía dưới cũng lại không chút nào ảnh hưởng khô lâu năng lực tô phàm quay đầu nhìn về phía h i ể u nhược hiện tại cảm giác như thế nào có không có tốt một chút h i ể u nhược trên mặt vụn băng đã hòa tan sắc mặt cũng một lần nữa hồng nhuận lên cảm giác tốt nhiều kia liền tốt tô phàm gật đầu nói chúng ta động tác đến nhanh một chút nếu không cái này bạch quang sợ rằng sẽ dẫn tới hải tộc nhân ngăn cách hàn ý tiếp xuống đường liền biến đến nhẹ n h ó n nhiều bạch sắc quang đoàn phi tốc cắt chém cái này phiến đóng băng hải vực mặc dù là ngưng kết đã lâu hải băng cũng không thể thừa nhận hắn va chạm khe hở dọc theo tầng băng cực nhanh kéo dài mỗi giây liền là mấy chợ xa đầy hai đều là tầng băng nứt r a giòn vang muốn ta đem âm thanh cũng ngăn cách được sao khô lâu hỏi không cần thiết chúng ta bây giờ chỉ cần hết tốc độ tiến về phía trước nhìn đến trong tầng băng ở giữa có cái gì liền đi được rồi ước chừng tại trong tầng băng xuyên toa thời gian nửa nén hương mấy người từ tầng băng quán xuyên mà ra trước mặt đột nhiên sáng tỏ thông suốt xuất, xuất hiện một tòa cao ngất lầu cát ta nhóm từ băng bên trong ra đến sau h i ể u nhược quay đầu xem bọn hắn một đường đảo sâu qua đến tầng băng lại nhìn nhìn trước mặt lầu cát không nhịn được một trận hoảng hốt không có nơi này là tầng băng hạch tâm hạch tâm rất khó cùng ngươi hình dung chính ngươi nhìn nhìn liền minh bạch tô phàm mang lấy h i ể u nhược vây quanh lầu cát dạo qua một vòng chỉ thấy nơi này bốn phương tám hướng đều bị hình cung tường băng bao k h ỏ a liền giống như là nhà tuyết vách trong thật thần kỳ a hiểu nhược h o à n g sợ nói ta cho tới bây giờ không biết rõ bích ba điện bên trong còn có cái này dạng địa phương lời còn chưa dứt nàng đột nhiên mãnh liệt dùng mình một cái tô phàm phát giác được nàng dị trạng hỏi vội ngươi thế nào rồi chính là chỗ này trước trước mùi máu tươi chính là chỗ này chuyển tới hiểu nhược trong ánh mắt đột nhiên tràn ngập sợ hãi tô phàm dùng sức hít mũi một cái bởi vì chung quanh nhiệt độ cực thấp nguyên nhân hắn không có ngửi được bất luận cái gì vị đạo ngươi xác định sao Hiểu nhược dùng sức gật đầu nói ta xác định tô phạm tâm tình đột nhiên trầm trọng một phần vậy chúng ta tiến trong lầu các xem một chút đi đẩy ra lầu các đại môn đập vào mi mắt liền là một gian bài trí thanh nhã gian phòng gian phòng bên trong trong nước biển tràn ngập một cỗ long du mai mùi thơm ngát sen lẫn như có như không hà khí trừ dưới đất là bằng p h ẳ n g bốn phía vách tường thì là liền thành nguyên một phiến hình cung phía trên trưng bày không ít danh họa gian phòng bên trong cũng không có là bàn mà là một cái bình bàn một bên còn có một cái hỏa lô dùng một loại nào đó kỳ lạ vật liệu ngăn cách nước biển cũng không biết là dùng tới làm gì tô p h ạ m nhìn trước mắt cảnh tượng hơi cảm giác được một tia quái dị cái này rõ ràng là đáy biển thế nào gian phòng bố trí cùng nhân loại như này giống nhau